bọn hắn mặc dù đều thông qua khảo hạch cầm tới huy chương nhưng là thông qua khảo hạch cùng thông qua khảo hạch cũng không đồng dạng có người là bằng vào tự thân thực lực chân chính một đường vượt còn tới tỉ như thạch l ô i thế này người đạt được huy chương tự nhiên nhiều một ít có ít người thì làm ư u lợi tới mặc dù cũng thông qua khảo hạch nhưng mà vẹn vẹn được a n bình an ủi tính một tấm huy chương đội trưởng về sau còn có cơ hội thu hoạch được điểm tích lui sao một võ giả hỏi đương nhiên là có cơ hội đồng cương vừa cười vừa nói cứ điểm cao tầng đem các ngươi những người này tụ tại đứng dậy tổ kiến một c h i đặc thù đội ngũ trừ đem bọn ngươi bồi dưỡng càng thêm cường đại bên ngoài liền là hy vọng các ngươi có khả năng liên thủ hoàn thành một chút nhiệm vụ đặc thù những nhiệm vụ này trừ sẽ ban thưởng các ngươi điểm công lao bên ngoài sẽ còn căn cứ nhiệm vụ đẳng cấp ban thưởng số lượng không giống nhau điểm tích lũy đội trưởng trong miệng ngươi nhiệm vụ đặc thù chúng ta nhất định phải hoàn thành sao một võ giả khác hỏi không phải nhất định phải hoàn thành hết thệ toàn bằng tự nguyện đồng cương vừa cười vừa nói đội trưởng những thứ này nhiệm vụ đặc thù là cái gì có thể nói với chúng ta nói sao một võ giả khác hỏi ta cũng không biết đều có cái nào nhiệm vụ đồng cương lắc đầu ta cũng là lâm thời nhận được mệnh lệnh tổ kiến như thế một c h i đặc thù đội ngũ chỉ biết là đội ngũ thành lập sau sẽ chấp hành một chút nhiệm vụ đặc thù cụ thể là nhiệm vụ gì hiện tại ai cũng không biết bất quá ta cảm thấy rất có thể là cựu tử nhất sinh nhiệm vụ bình thường người căn bản không xong đương nhiên các ngươi hiện tại không cần lo lắng những thứ này chỉ có thông qua còn lại ba lần khảo hạch các ngươi tài có tư cách tiếp xúc những thứ này hiện tại những thứ này đối với các ngươi tới nói còn có chút sớm nghe đồng cương nói rất nhiều người âm thầm buông l ò n g một hơi bọn hắn cũng không phải là không muốn hoàn thành những cái kia nhiệm vụ đặc thù bọn hắn chỉ là không muốn mình bị ép b u ộ c à. được hiện tại thời gian không còn sớm một hồi các ngươi liền có thể đi chọn lựa chính mình tu luyện bí thất cũng được đi nhà hàng ăn một chút gì hoặc là về phía sau cần thương khố nhìn xem có cái gì nghĩ hối đoái hiện tại ta muốn tặng cho các ngươi một kiện đặc thù lễ gặp mặt mỗi người đều có một phần nói đồng cương t ử tu di chỉ hoàn bên trong x u ấ t ra từng đầu bàn tay rộng kim loại đai lưng kim loại đai lưng mặt ngoài che kín quái dị đường vân còn tản ra nhàn nhạt năng lượng ba động vô cùng hiển nhiên đó cũng không phải một đầu phổ thông kim loại đai lưng mà là một đầu phù văn đai lưng đây là muốn nhét bộ chỉ huy ủy thác luyện k h í sư hiệp hội chuyên môn luyện chế một loại đặc thù trọng lực đai lưng kích hoạt trọng lực trong dây lưng phù văn bí trận có thể sinh ra một cái đặc thù trọng lực tràng tức có thể để các ngươi cảm giác được áp lực cũng sẽ không làm bị thương các ngươi có đầu này nai lưng thực lực các ngươi sẽ tăng lên làm càng nhanh hiện tại ta đối với các ngươi hạ đạt thứ một cái mệnh lệnh liền là tại không có đạt được ta cho phép tình huống d ư ớ i bất kỳ người nào không được đem nai lưng lấy xuống vô luận là ăn cơm đi ngủ tắm rửa vẫn là cái gì khác thời gian đều không thể nếu như được ta phát hiện người nào không nghe lời người nào liền lập tức cút cho ta ra nơi này đồng cương lạnh giọng nói ra hiện tại dựa theo trình tự tới nhận lấy lai lưng nghe xong đồng cương nói tất cả mọi người tự giác xếp hàng đi vào đồng cương trước mặt từ đồng cương trong tay nhận lấy một đầu trọng lực nai lưng lặp đi lặp lại đánh đo một cái trong tay trọng lực nai lưng không có nhìn ra cái gì h ảo diệu thạch lôi trực tiếp đem nai lưng hệ ở trên người sau đó kích hoạt trong dây lưng lạc ấn phủ văn bí trận nhàn nhạt năng lượng ba động khuyết tán ra đến thạch lỗi cảm ứng rõ ràng đến một cái trong suốt trọng lực chàng đem chính mình bao phủ sau đó từ bốn phương tám hướng v ọ t tới một cỗ kỳ lạ lực lượng đem hắn tầng tầng bao vây lại hình thành một loại đặc thù trói buộc thử hoạt động một chút thân thể loại kia bị trói buộc cảm giác càng thêm rõ ràng nghĩ phải hoàn thành cái gì động tác cần dùng càng đại lực hơn lượng mới được hờ a a a khẽ quát một tiếng thạch lỗi bỗng nhiên huy quyền ba quyền kính bộc phát đem không khí đánh nổ phát ra một tiếng văng giòn gây nên chung quanh mấy người chú ý nếu như không có kích hoạt trọng lực trong dây lưng l à c ấn phủ văn bí trận dù n g bọn hắn tu vi chỉ dựa vào thân thể lực lượng đánh ra khí bạo hết sức dễ dàng không quá kích sống trọng lực trong dây lưng l à c ấn phủ văn bí trận sau bọn hắn mặc dù còn có thể bảo trì hành động tự nhiên nhưng mà chỉ dựa vào thân thể lực lượng lại đánh không ra khí bạo đến thạch lỗi lại có thể đánh ra khí bạo điều này nói rõ thạch lỗi thân thể mạnh mẽ hơn bọn họ nhiều cho dù là trọng lực đai l ư n g cũng không có khả năng hoàn toàn đem thạch lỗi thân thể lực lượng trói buộc chặt Nghĩ rõ ràng rõ đồng i kinh. ể m làm này bọn hắn làm sao không chấn sao đ cương cũng c h vừa đi thạch l ô i bên người lập tức vây tới thật nhiều người đủ loại cùng thạch l ô i chắp nối lôi kéo làm quen bọn họ cũng đều biết thạch lỗi là đến nơi trước tiên trụ sở mà lại vừa rồi lại biểu hiện ra thực lực cường đại thế này người nếu như không đi kết giao vậy bọn hắn cũng thực sự là quá ngu thạch lỗi cũng biết những người này dự định bất quá vẫn là ai đến cũng không có cự tuyệt rất nhanh liền cùng mọi người hòa mình trong lúc nhất thời bầu không khí mười phần nhiệt liệt thạch lỗi ngươi so với chúng ta đến đều sớm nhanh nói với chúng ta nói trên đường có hay không gặp được người bịt mặt đánh lên a một võ giả hiếu kỳ hỏi chương hai i n gặp được, bất t quá ta trực trăm、so、hiện bọn hắn, không để cho bọn linh năm hối đoái nhìn thấy thạch lỗi không muốn nói người chung quanh vô cùng thông minh không có hỏi tới x u ố n g dưới mà là nói sang chuyện khác thời gian còn sớm không bằng chúng ta đi trước hậu cần thương khố nhìn xem nơi đó có cái gì đồ tốt ta sau đó đi nhà hàng chúc mừng một chút chúng ta có khả năng ở chỗ này đoàn tụ quen biết cuối cùng lại đi chọn chọn một tu luyện bí thất dù sao tu luyện bí thất nhiều như vậy tùy ý chọn một cái là được một võ giả đề nghị cái chủ ý này không sai những võ giả khác nhau nhau gật đầu thạch lôi đương nhiên sẽ không đặc lập độc hành cũng đi theo gật đầu thế là một đoàn người đi vào hậu cần thương khố hậu cần thương khố từ bên ngoài nhìn rất nhỏ nhưng mà đi vào mới phát hiện hậu cần trong kho hàng bộ không gian so nhìn qua muốn lớn hơn nhiều xin ra mắt tiền bối nhìn thấy phụ trách trông coi thương khố lao giả thạch lỗi trong lòng giật mình vội vàng đi ra phía trước c ù n g kính thi lễ trông coi thương khố lao giả không là người khác chính là cứ điểm bộ hậu cần phụ trách trông coi tu luyện bí pháp cùng bí thuật vị kia tu vi thâm bất khả chắc lao giả không nghĩ tới hắn vậy mà lại tới đây trông coi thương khố nguyên lai là người a lao giả do xét thạch lỗi một chút cười tủm nói ra hiển nhiên là nhận ra thạch lỗi thân phận không sai không sai không nghĩ tới vậy mà có thể ở chỗ này gặp được ngươi tốt tốt cố gắng ta xem c h ọ n g ngươi cảm ơn tiền bối khích lệ ta sẽ tiếp tục cố gắng thạch lỗi gật gật đầu nói ra các ngươi tới nơi này thế nhưng là nghĩ hối đoái chút vật gì lao giả cười hỏi tiền bối chúng ta chỉ là tới xem một chút nơi này có khả năng hối đoái cái gì thạch lỗi vừa cười vừa nói đây là dùng điểm công lao có khả năng hối đoái vật phẩm mục l ụ đây là dùng điểm tích lũy có khả năng hối đoái vật phẩm mục l ụ lão giả từ tu di chỉ hoàn bên trong x u ấ t ra một mỏng một d à y hai mục l ụ d à y vậy hiển nhiên là có thể dùng điểm công lao hối đoái vật phẩm mục l ụ mỏng vậy thì là có thể dùng điểm tích lũy hối đoái vật phẩm mục l ụ dùng điểm tích lũy hối đoái vật phẩm có hạn hối đoái không có liền không có cho nên nếu như nhìn c h u n g cái gì nắm chặt thời gian hối đoái bằng không thì được người khác hối đoái đi ngươi liền đợi đến khóc đi lao giả thiện ý nhắc nhở nt e cảm ơn tiền bối nhắc nhở thạch lỗi lần nữa hành lễ ngỏ ý cảm ơn tiếp nhận hai hối đoái mục lục sau thạch lỗi đem giày một điểm cái kia tiện tay đưa cho bên người một võ giả chính mình thì là lần xem lên mỏng một điểm cái kia hối đoái mục lục mục lục rất lớn mà lại văn hay chữ đẹp thạch lỗi nhìn mục lục thời điểm bên cạnh mấy võ giả cũng lại gần cùng một chỗ quan sát a hí nga chơi a theo thạch lỗi không ngừng đọc qua mục lục từng tiếng sợ h ã i thán phục tại vang lên bên hai nhường cũng không đến quan sát mục lục võ giả trong lòng trực dưng dương không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút trong mục lục đến cùng đều viết những gì vì sao lại nhường những cái kia võ giả như thế sợ h ã i thán phục đem h ồ i đoái mục lục lật xem một lần sau thạch l ô i đem mục lục đưa cho những người khác chính mình thì là nhắm mắt lại bắt đầu suy nghĩ dùng điểm tích lũy h ồ i đoái những thứ đ ó đ ố i với đ ú n g giúp mình lớn hơn một chút chơi ạ lại có tốt như vậy đồ vật không nghĩ tới a ta tìm xong lâu đều không có tìm được đồ vật nơi này liền có đáng tiếc liền là hối đoái cần điểm tích lũy quá nhiều nhiều như vậy đồ tốt nhìn tới ta phải nghĩ biện pháp thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy mới có thể nhìn qua hối đoái mục lục võ giả từng cái hai mắt tỏa ánh sáng cũng bắt đầu suy nghĩ như thế nào mới có thể thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy nếu như có thể đem hối đoái trong mục lục đồ tốt hối đoái ra mấy thứ đến vậy bọn hắn tu vi nhất định có thể giống cơi tên lửa giống như phi tốc tăng lên rất nhanh hai hối đoái mục lục mọi người ở đây trong tay truyền một lần cuối cùng lại trở lại thạch lỗi trong tay t i ê n bối đây là hối đoái mục lục ngài cất kỹ thạch lỗi đem hai hối đoái mục lục giao đến lao giả trong tay cung kính nói ra không có ý định hối đoái chút vật gì lao giả cười hỏi không n ộ i ta còn chưa nghĩ ra đây nghĩ k ỹ lại đến hối đoái cũng không mượn thạch lỗi vừa cười vừa nói cũng có lao giả gật gật đầu không lại nói cái gì thạch lôi mấy người thức thời cáo từ sau khi rời đi cần thương khố thạch lôi n g ư ơ i biết vị tiền bối này tại đi nhà hàng trên đường một võ giả hiếu kỳ hỏi từng có gặp mặt một lần thạch lôi vừa cười vừa nói vị tiền bối này tu vi thâm bất khả chắc ta cung kính một điểm không có tâm bệnh cũng đúng những võ giả khác gật gật đầu vừa cười vừa nói bọn hắn tu vi đều không yếu lại nhìn không ra láo giả tu vi đến cùng cao bao nhiêu h i ệ n nhiên láo giả tu vi cao hơn bọn họ cỡ nào trong u chuyển y ệ t t đối là chuyển kỳ cảnh cường giả. Cường giả kỳ cười cười nói nói, nhà, nhà ăn đồ ăn vô cùng phong phú bất quá đồ ăn giá cả cùng đồ ăn mỹ vị trình độ thành có quan hệ trực tiếp bất quá đối với ở đây những võ giả này tới nói điểm ấy điểm công lao đồng thời không tính là gì giờ một đống lớn mỹ thực rượu ngon chúng nhân ngồi tại trước bàn ăn vừa ăn uống vào một bên trao đổi lẫn nhau lấy thông qua giao lưu giữa lẫn nhau có một thứ đại khái am hiểu bất quá muốn chân chính am hiểu còn cần trong tương lai thời kỳ chậm rãi trải nghiệm mới được chiến tranh lúc nào cũng có thể bộc phát hiện tại cũng không phải là ăn uống hưởng thụ thời điểm cho nên mọi người tại đây tại giữa lẫn nhau có một cái đại khái am hiểu sau liền kết thúc gặp mặt sau lần thứ nhất liên hoan lại thành quần kết đội đi chọn lựa tu luyện bí thất mặc dù trước đó đồng cương từng nói qua những tu luyện này trong bí thất bố trí phủ văn bí trận có hiệu suất cao có hiệu suất thấp nhưng mà không có người tử cân nhắc tỉ mỉ những vật này mỗi người đều là tùy ý chọn tuyển một gian tu luyện bí thất sau đó từ bên trong giữ cửa khóa kín bắt đầu tu luyện thạch lôi chọn lựa xong tu luyện bí thất cũng không có lập tức bế quan tu luyện mà là lại trở về hậu cần thương khố chuẩn bị hối đoái một chút phụ trợ tu luyện đang dược trở về lần này ngươi nghĩ hối đoái chút vật gì nhìn thấy thạch lỗi xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình lao cái này tuyệt không ngoài ý m u ố n trái lại c ư ờ i hỏi tiền bối ta hối đoái một chút phụ trợ tu luyện đan dược nói thạch lỗi báo ra mấy loại phụ trợ tu luyện đan dược tên cùng cần hối đoái số lượng tổng cộng là một trăm năm mươi chín tám trăm điểm công lao lao giả báo một cái thạch lỗi cần thanh toán điểm công lao được thạch lỗi gật gật đầu trực tiếp từ phù văn máy truyền tin bên trong xoay qua chỗ khác tương ứng số lượng điểm công lao chờ một lát lao giả lại xác nhận điểm công lao số lượng sau dùng phù văn m á y truyền tin cùng người nào đó liên lạc một chút báo ra thạch lỗi hối đoái đủ loại đan dược tên và số lượng thời gian không dài hậu cần trong kho hàng tiểu hình chuyện tống phù văn bí trận quang mang loại lên một cái tu di chỉ hoàn xuất hiện tại chuyện tống phù văn bí trận bên trên người xem một chút có phải không là n g ư ờ i hối đoái những vật kia lao giả cầm lấy tu di chỉ hoàn đem tu di chỉ hoàn bên trong từng cái bình ngọc b à y ở thạch lỗi trước mặt sau đó nói chương hai trăm linh sáu tu luyện không sai kiểm tra một bên trong bình ngọc đan rực sau thạch lôi hài lòng gật gật đầu đem bình ngọc tất cả đều thu lại trên người ngươi có nhiều như vậy điểm tích lũy không muốn hối đoái ít đồ nhìn thấy thạch lôi chuẩn bị ly khai lão giả cười hỏi không thạch lôi lắc đầu ta nhìn chúng đồ vật quá đắt ta điểm tích lũy quá ít hối đoái không có khả năng dùng điểm tích lũy đổi đổi đồ vật đều vô cùng chân quý hiếm thấy nhưng mà đồ vật bình thường căn bản nhập không thạch lỗi hai mắt có thể làm cho thạch lỗi động tâm đồ vật cất bước giá liền là một n g à n điểm tích lũy trở lên trên người hắn cái này điểm tích lũy chẳng qua là một số không đầu a người có thể ký sổ a nếu như ngươi nguyện ý viết cái phiếu nợ ta có thể đem đồ vật bán cho ngươi lão giả vừa cười vừa nói tiền bối ngài liền không sợ ta không thông qua khảo hạch không thể lưu tại nơi này thạch lỗi cười khổ lão giả mặc dù là hảo ý nhưng mà loại này dụ hoặc hắn viết phiếu nợ cảm giác làm cho hắn rất khó chịu cái này khiến hắn nhớ tới luyện khí sư hiệp hội m ù a cân tông sư ta đối với ngươi có lòng tin mà lại dù cho ngươi bị đào thải ngươi còn có thể chạy đến đâu đi chỉ cần ngươi vẫn còn cứ điểm bên trong ta liền không sợ ngươi quịt nợ lao giả vừa cười vừa nói thế nào cho thống khoái nói nghĩ hối đoái phải nắm chặt thời gian khác c h ở ta đổi ý còn muốn hối đoái đã tiền bối đều nói như vậy vậy ta liền nghe ngài hối đoái mấy thứ đủ thạch lỗi cũng không k h á c h khí nói thẳng mấy thứ mình muốn đổi đổi đồ vật và số lượng thạch lỗi không có hối đoái đan dược không có hối đoái phủ văn bí khí cũng không có hối đoái tu hành bí pháp cùng bí thuật mà là hối đoái mấy loại đặc thù vật liệu mặc dù chỉ là vật liệu nhưng là do ở mười phần hiếm thấy cùng chân quý hối đoái cần thiết điểm tích lũy không những không ít trái lại nhiều đến dọa người cái này mấy loại vật liệu giá trị không thể nói xếp tại mười vị trí đầu nhưng mà năm mươi vị trí đầu tuyệt đối không có vấn đề dù sao cũng có viết phiếu nợ thạch l ô i dứt khoát v à o đã mẹ không sợ rơi trực tiếp đem cái này mấy loại vật liệu tất cả đều cầm xuống tiểu tử ngươi thật đúng là không k h á c h khí cũng không nói cho những người khác chưa chút nói thì nói như thế nhưng mà trên tay lão giả có thể một chút cũng không có chậm trực tiếp đem thạch l ô i hối đoái vật liệu từ tu di chỉ hoàn bên trong lấy ra nhìn xem số lượng có đúng hay không nếu như không có vấn đề liền viết phiếu nợ a đối với đúng đối với đúng đối với đúng thạch lỗi đại khái kiểm tra một chút sau đó vẻ mặt tươi cười liên tục gật đầu có mấy dạng này vật liệu mạng hắn vũ trang phòng ngự lại có thể tăng lên một mạng lớn chỉ có c à n g cường đại phòng ngự mới có thể để cho hắn có lòng tin tại không biết lúc nào sẽ buộc phát trong chiến tranh giữ được tính mạng viết lên lợi tức ba phần trong một năm đem kim cùng lợi tức toàn bộ trả hết nợ nếu không tiếp nhận tương ứng trừng phạt nhìn lấy thạch lỗi một bút bút viết phiếu nợ lao giả đột nhiên nói ra tiền bối ngài lợi tức này cũng quá quý mà lại thời gian cũng quá ngắn căn này liền là vay nặng lãi ngài cái này là muốn nghiền ép ta cả một đời à. nghe lão giả nói thạch lỗi nhịn không được phàn nàn nói không muốn viết cũng được đem những tài liệu kia đều trả lại ta lúc nào gom góp điểm tích lũy ngươi lại tới hối đoái lão giả cười lạnh một tiếng nói ra ách ta vẫn là viết ta thạch lỗi được lão giả châm trọc cá khẩu không trả lời được đồ vật đã tới tay hắn làm sao có thể chịu lại trả lại huống hồ vật liệu liền như vậy một chút nếu như được những người khác hối nói đi hắn khóc cũng không tìm tới địa phương cho nên biết rõ phiếu nợ điều kiện hà khác hắn vẫn là cắn răng nhẫn cái này còn t ạ m được nhìn thấy thạch l ố i nhận mệnh lão giả đắc ý cười nói tiền bối ngài nhìn xem phiếu nợ không có viết sai a thạch l ố i đem viết xong phiếu nợ đưa cho lão giả không sai không sai nhớ kỹ muốn sớm trả hết nợ điểm tích lũy nga bằng không thì ngươi hiểu lão giả xem hết phiếu nợ sau run một chút phiếu nợ cười tủm tỉm nói ra t i ê n bối ta muốn thỉnh giáo một vấn đề thạch l ô i nói ra có vấn đề gì hỏi đi hôm nay ta cao hứng thỏa mãn n g ư ơ i một chút xíu lòng hiếu kỳ lao giả vừa cười vừa nói t i ê n bối ta nhớ được ngài là tại hậu cần bộ bên kia phụ trách trông coi tu hành bí pháp cùng bí thuật ngài đến bên này trông coi hậu cần thương khố bên kia thay người thạch l ô i hỏi không có lao giả lắc đầu bên kia cũng có ta phụ trách bên này cũng có ta phụ trách Du vi đ ế nhìn ta t loại r ì n độ đề, địa đều một này, không thể nói có thể phân thân vạn, nhưng mà phân ra một, hai cái phân thân vẫn là không có vấn đề. Hai địa phương này đều là phân thân ta, ta thể nhưng không có rảnh rỗi như n mà là là vậy. thể thể hai hai thể h ta, ta có có có cái rỗi ước ra ra thạch l ố i trong mắt n g h i hoặc lão giả cười giải thích một phen được thời gian không còn sớm ngươi nhanh lên trở về đi ta cũng muốn nghỉ ngơi không giống nhau thạch l ố i lại nói cái gì lão giả liền đem thạch l ố i đuổi ra hậu cần thương khố nhìn lấy đại môn đóng chặt hậu cần thương khố thạch l ố i im lặng lắc đầu sau đó trở lại chính mình tu luyện trong bí thất trở lại tu luyện bí thất sau thạch l ô i cũng không có trước tiên bắt đầu tu luyện mà là gọi ra mệnh vũ trang sau đó đem đổi được cái kia mấy loại đặc thù vật liệu tất cả đều dung nhập vào mệnh vũ trang bên trong nhường mệnh vũ trang một chút xíu tiêu hóa hấp thu mệnh vũ trang tiêu hóa hấp thu những tài liệu này tốc độ cũng không nhanh bất quá mỗi hấp thu một điểm mệnh vũ trang phòng ngự đều sẽ tăng lên một chút đem những tài liệu này toàn bộ hấp thu mệnh vũ trang phòng ngự liền có thể rõ ràng tăng lên một mạng lớn ân dựa theo hiện đang tiêu hóa hấp thu tốc độ không sai biệt lắm thời gian m ộ ư ơ i ngày mới có thể đem những tài liệu này toàn bộ tiêu hóa hấp thu cảm ứng một chút mệnh vũ trang đối với đúng vật liệu tiêu hóa hấp thu hiệu suất thạch lôi đạt được một cái đại khái thời gian tâm niệm vừa động mệnh vũ trang đã bị thạch lôi thu hồi khí hải mệnh khiếu bên trong mượn nhờ vô lượng tinh nguyên bên trong tinh thuần sao trời chân nguyên lực lượng tăng tốc mệnh vũ trang đối với đúng vật liệu tiêu hóa hấp thu hiệu suất ngồi tại bồ đoàn bên trên thạch lôi hai mắt khép hở bắt đầu tu luyện luyện tinh quyết theo thạch lôi tu luyện tu luyện trong bí thất tràn ngập nguyên khí nhận không hiểu hấp dẫn như thủy chiều hướng thạch lôi dũng mánh lao tới cuối cùng tại thạch lôi chung quanh thân thể hình thành một cái nguyên khí vòng xoáy nguyên khí vòng xoáy điên cuồng xoay tròn đem càng xa xôi nguyên khí cùng chư thiên tinh thần chi lực tất cả đều hấp dẫn tới sau đó bị thạch lôi tinh hồn hấp thu luyện hóa lại được tam đại mệnh khiếu chia cắt sau tiếp tục luyện hóa cuối cùng trở thành thạch lỗi tu vi một bộ phận hào t i ể u tử không hổ là bị điểm tên trọng điểm bồi dưỡng hạt giống trụ sở bên trong đồng cương bị thạch lỗi lúc tu luyện náo r a động tính kinh động phát hiện là thạch lỗi náo r a động tính sau quả nhiên gật gật đầu cố gắng tu luyện a nhường ta nhìn ngươi cực hạn ở đâu hậu cần trong kho hàng nằm tại trên ghế trúc lao giả tự lẩm bẩm lúc thời điểm tu luyện thời gian luôn luôn qua thật nhanh trong trước mắt một đêm thời gian trôi qua hô t h ậ t dài p h u n ra một n g ụ m c hai c thạch khí, đỉnh chỉ h tu lôi luyện, mở m ắ t r a m ộ t tu đêm l u tu y ệ n tăng lên cũng không nhiều, thạch lôi vi bảy ấ t tu tăng quá vi liền lên đến liền là d c ô nhiệm g tập luyện, c í xíu tích n thông h chút là lũy, một qua m ớ đạt được hạn. trước mắt cảnh giới cực hạn. Trưng cảnh cực giới n h i 207, nhiệm vụ đi ra tu luyện bí thất thạch l ô i thẳng đến xây trong đất diễn võ trường mà đi ngay tại vừa rồi hắn tiếp nhận thông chi bọn hắn huấn luyện viên kiêm đội trưởng chính tại diễn võ trường lấy bọn hắn trên đường thạch lỗi nhìn thấy không ít người cùng hắn như vậy đi lại vội vàng chạy tới diễn võ trường mà đi ra sớm nhất một nhóm người đã đạt tới diễn võ trường âm thầm thi triển x ú t địa thành thốn thạch lỗi m ấ y bước ở giữa vượt qua vài trăm mét khoảng cách đi vào trong diễn võ trường cùng những người khác cùng một chỗ yên lặng chờ đồng mới xuất hiện rất nhanh năm mươi lăm cái gia nhập chi này đặc thù đội ngũ võ giả liền tất cả đều đến đông đủ vô thanh vô tức ở giữa trên diễn võ trường thêm ra một người người này không là người khác chính là đồng cương các ngươi theo ta đi nói xong đồng cương quay người ly khai diễn võ trưởng hướng ngoài trụ sở đi đến thạch l ố i mấy người không biết đồng cương muốn đi chỗ nào chỉ có thể mang theo nghi hoặc yên lặng đi theo đồng cương sau lưng trong lòng âm thầm suy đoán đồng cương muốn đem bọn hắn đưa đến địa phương nào đi xuyên qua một đầu lại một lối đi thạch l ố i bọn hắn khoảng cách cứ điểm tường thành càng ngày càng gần rốt cục tại đồng cương dẫn đầu xuống thạch l ố i bọn hắn đi vào một tòa được trọng binh chấn giữ cánh cổng kim loại phía trước Bọn hôm ắ n Đồng Cương đưa đến cứ điểm cửa ra vào, cánh cổng kim loại đằng sau liền là cùng trùng chiến trường. lại loại là điểm kim giết bị đưa cứ cửa chém ra sau ma vào, h nay là các ngươi tiến hành đặc hấn ngày đầu tiên ta cho các ngươi nhiệm vụ là nghĩ biện pháp đánh giết một con trở lên thống lĩnh cấp trùng ma đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma thủ đoạn không hạn h ư n g mà các ngươi nhất định phải độc lập đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma không thể kéo bẹ kéo cánh đồng cương trầm giọng nói ra nghe đồng cương nói thạch lỗi không có, có phản ứng gì nhưng mà một phần nhỏ người lại phản ứng kịch liệt bọn hắn rất có tự mình hiểu lấy nếu như là một trọi một đối mặt thống lĩnh cấp trùng ma bọn hắn còn có mấy phần chắc chắn đánh giết nhưng mà tại trùng ma đại quân bên trong muốn độc lập đánh giết một con thống lĩnh cấp trùng ma cơ hồ là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ nếu như cảm giác đến không cách nào hoàn thành đơn giản như vậy nhiệm vụ các ngươi hiện tại liền có thể dùng rút lui đồng cương quét mắt một vòng mấy cái kia phản ứng kịch liệt võ giả trong mắt lành y b ố n phía lạnh giọng nói ra ta trong đội ngũ không cần phế vật lần này nhiệm vụ chủ yếu là muốn nhìn các ngươi một chút thực lực đến cùng như thế nào đương nhiên lần này nhiệm vụ mặc dù có chút nguy hiểm nhưng mà ban thưởng cũng vô cùng phong phú trừ đánh g i ế t thống l ĩ n h cấp trùng ma đem thu hoạch được gấp ba điểm công lao bên ngoài mỗi đánh g i ế t một con thống l ĩ n h cấp trùng ma bằng vào thống l ĩ n h cấp trùng ma thi thể đều có thể hối đoái năm điểm tích lũy các ngươi đánh g i ế t thống l ĩ n h cấp trùng ma càng nhiều thu hoạch được điểm tích lũy thì càng nhiều ngẫm lại hậu cần trong kho hàng những cái kia dùng điểm tích lũy mới hối đoái đồ tốt ta nghĩ các ngươi còn thì nguyện ý nhiều đánh giết mấy con thống lĩnh cấp trùng ma đồng cương tuyên bố đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma sau có khả năng lấy được được thưởng nghe đồng cương nói không ít võ giả hô hấp đều thô trọng bọn hắn cũng đã gặp qua cái kia hối đoái mục lục biết dùng điểm tích lũy có khả năng đổi được cái dạng gì đ ồ tốt nghĩ đến đạt được những vật kia so đối với đúng giúp mình lớn bao nhiêu những võ giả này con mắt đều đỏ hận không thể lập tức lao ra đánh giết mấy con thống lĩnh cấp trùng ma mở ra đại môn để bọn hắn ra ngoài nhìn thấy thủy hạ cảm xúc đã được điều động đồng cương đối với đ ú n g chấn giữ đại môn thủ quân nói ra là、kích. dây trọng cánh cổng kim loại bị mở ra thông qua không ngừng mở rộng khe hở chúng nhân có thể thấy rõ vô cùng vô tận trùng ma được như thủy triều từng lớp từng lớp hướng cứ điểm nổi công kích nhìn thấy cứ điểm xuống cánh cổng kim loại mở ra vô số trùng ma thật giống điên một lần xông lại công kích ba thủ môn binh sĩ giống to một giây sau đủ loại lớn uy lực vũ khí cùng nhau ra g ầ m thét công kích đáng sợ đem vô số trùng ma sẽ thành phấn vụn nhường trùng ma đại quân bên trong xuất hiện một chỗ chống không bất quá mảnh này chống không rất nhanh liền được càng nhiều trùng ma bao phủ bao trùm chúc các ngươi may mắn đồng cương trầm giọng nói ra sau đó ra hiệu thạch lỗi bọn hắn mau rời khỏi giết giết thạch lỗi bọn hắn nhao nhao gào thét lớn giết ra cứ điểm xông vào trùng ma đại quân bên trong sau lưng dây trọng cánh cổng kim loại một chút xíu đóng lại đem vô số trùng ma ngăn cách tại cứ điểm bên ngoài thiên phú thần thông kinh c ư c thạch g i á c đại địa khải g i á c ba mươi sáu trọng cường hóa phòng ngự kích hoạt bí thuật mang mưu c h i lực thất u kích đầu tiên là kích hoạt tinh hồn tự mang thiên phú thần thông lại thi triển đại địa khải g i á c nhường mệnh vũ trang bên trên lại nhiều tầng một phòng ngự sau đó kích hoạt mệnh vũ trang bên trong l à c cớn phủ văn bí trượn lại thi triển bí thuật đề cao tự thân lực lượng làm xong tất cả những thứ này sau âu thạch lôi hét lớn một tiếng trốn ở tháp thuẫn đằng sau thật giống một cố mạnh mẽ đâm tới xe tăng không chút do dự xông vào trùng ma đại quân bên trong thạch lỗi lực lượng đến liền lớn đến k i n h người t h i triển mang mưu chi lực hậu lực lượng lại tăng lên một đoạn thống l ĩ n h cấp trở xuống trùng ma căn bản không cách nào cùng thạch lỗi chống lại thạch lỗi những nơi đi qua vô số trùng ma được đụng bay theo thạch lỗi linh hồn ngày càng lớn mạnh thạch lỗi đối tự thân lực lượng khống chế cũng càng thêm tinh diệu mặc dù chỉ là dùng t h á p thuẫn đụng bay trùng ma nhưng mà t h á p thuẫn bên trên giày đặc tiêm thứ lại cho được đụng bay trùng trên ma thân lưu lại vô số lỗ thủng mà lại tại tháp thuẫn cùng trùng ma tiếp xúc trong nháy mắt lực lượng đáng sợ cùng tình thuần sao trời chân nguyên vừa để xuống tức thu lại để cho trùng ma thương thế trên người tăng thêm mấy phần đến nỗi trùng ma công kích đối với đúng thạch lôi đến bảo hoàn toàn liền là gãi ngưỡng ngỡ căn bản không cách nào tổn thương đến hắn mảy may trái lại tại kinh cức thạch giáp tác dụng dưới một chút xíu rèn luyện cường hóa lấy thạch l ô i tinh thần bạn đồng thời còn có một bộ phận tổn thương được bắn ngược trở về không có bị thạch lỗi đụng bay trùng ma còn đỡ một ít bắn ngược tổn thương chỉ là nhường trùng ma chịu một điểm tổn thương nhưng mà bị thạch lỗi đụng bay trùng ma đến thương thế trên người liền không nhẹ lại bị bắn ngược công kích tổn thương một chút có thể nói là tổn thương càng thêm tổn thương còn chưa rơi xuống đất liền đã bởi vì thương thế quá nặng mà mất mạng một đường mạnh mẽ đâm tới thạch lỗi mặc dù không có tận lực đánh giết trùng ma nhưng mà chết tại tháp thuẫn phía dưới trùng ma lại là vô số kể thạch lỗi bên này náo ra động tĩnh không nhỏ những người khác náo ra động tĩnh cũng vô cùng kinh người mỗi người đều đánh giết đại lượng trùng ma bất qua thống lĩnh cấp trùng ma bọn hắn tạm thời còn không có gặp được thạch lỗi không biết những người khác có hay không gặp được thống lĩnh cấp trùng ma hắn chỉ là tập trung tinh thần vùi đầu sông về phía trước hắn tin tưởng chỉ cần hắn náo ra động tĩnh cũng đủ lớn tự nhiên sẽ có thống lĩnh cấp trùng ma ra mặt tìm hắn để gây sự điểm này ở đây hai lần trước chém nhiệm vụ bên trong đã được đến chứng minh thạch lỗi phán đoán đoán không có sai tại trùng ma đại quân bên trong mạnh mẽ đâm tới thời gian dài như vậy đánh giết đại lượng trùng ma sau hắn đã được một con thống lĩnh cấp bọ cánh vàng chú ý tới hí hí hí trầm thấp t ê minh thanh tại trùng ma đại quân bên trong vang lên vô số trùng ma thật giống nhận được mệnh lệnh bình thường điên cuồng hướng thạch lỗi nổi công kích chương hai trăm linh tám vây rết trùng ma dị thường gây nên thạch lỗi chú ý âm thầm lưu tâm phía dưới thạch lỗi hiện giấu ở trùng ma đại quân bên trong thống lĩnh cấp bọ cánh vàng ha ha ha đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa tìm thời gian dài như vậy rốt cuộc tìm được ngươi Hiện thống cấp ma tung tích sau, thạch ố n lĩnh trùng tung g tích h cấp t ma sau, l ô i chẳng có hãi, cao cười chi lực. Thạch chi lực cao những không hãi, hứng ha ha. Thái thản chi lực. Thạch lôi hét lớn một tiếng, thi thái thản chi lực hậu thân lớn tiếng, triển tăng lôi sợ trái lại một vọng, bước i cái ế n thành hơn một mét cao n cũng tăng vọng. thành thốn. g có Xúc Thạch địa lôi bước dài mở trong chớp mắt sẽ xuyên qua vô số trùng ma hình thành trướng ngại xuất hiện tại thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng trước mặt Trọng lượng chuyển hóa 3, lần. Thoái hư. thạch r ọ n lượng g c u y ể n lần. hóa hư, h Toái t lỗi nổi giận gầm lên một tiếng hai chân dùng sức đ ặ t mạnh cả người đã phi tại giữa không trung sau đó kích hoạt đồng dạng biến lớn mấy lần đầu vương truy bên trong l à c cớn phủ văn bí trợ trong nháy mắt đầu vương truy trọng lượng lại tăng vọt ba trăm l ầ n đầu vương truy trọng lượng tăng vọt sau thạch lỗi lại thi t r i ể n phá quân thập bắt thức bên trong cấm chiêu đem đầu vương truy hung hăng đánh tới hướng thống lĩnh cấp bọ cánh vàng đầu trọng lượng tăng vọt đầu vương truy tăng thêm thạch lỗi toàn lực a n h ra cấm chiêu nếu quả thật đập chúng thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng đầu dù cho thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng để phòng ngự nổi danh cũng sẽ bị nện đến đầu rơi máu chảy thậm chí được lực lượng đáng sợ đập bể mộng mất đi sức phản kháng mặc cho thạch lỗi xâm lược nếu như là mấy tháng trước du đãng trên chiến trường những cái kia thống lĩnh cấp trùng ma thạch lỗi một kích này bọn chúng dù cho trông thấy cũng không có năng lực tránh thoát một kích này nhưng mà hiện tại du đãng trong chiến trường thống lĩnh cấp trùng ma thực lực cao hơn thạch lỗi một kích này mặc dù kinh người nhưng mà cái này bị thạch lỗi để mắt tới thống l ĩ n h cấp bỏ cánh vàng thực lực cũng không yếu ý thức được thạch lỗi một k í c h này đã đối với nó tạo thành n g uy hiếp cái này thống l ĩ n h cấp bỏ cánh vàng ra một tiếng phẫn nộ tê minh tại phun ra một ngụm tản ra gây mũi mùi dịch acid đồng thời thân thể nhanh lùi lại muốn tránh thoát thạch lỗi cái này thạch phá thiên kinh một truy thống l ĩ n h cấp bỏ cánh vàng phản kích đã sớm tại thạch lỗi trong dự liệu đối mặt thống l ĩ n h cấp bỏ cánh vàng phun ra cái này một ngụm dịch acid thạch lỗi không tránh không né mặc cho dịch acid đem chính mình xối một cái thông thấu trong tay đầu vương truy có chút biến hóa phương hướng y nguyên nhắm c h u ẩ n thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng đầu tt trên người đại địa khải giáp được dịch acid ăn mòn toát ra khói đại địa khải giáp bên trên thêm ra cái này đến cái khác cái hố bất quá đại địa khải giáp bên trên hào quang màu vàng đất không khốc h u y ể n chữa trị được dịch acid ăn mòn địa phương dịch acid số lượng chính là như vậy chút ít mặc dù không ngừng h ủ thực đại địa khải giáp nhưng mà càng dùng càng thiếu nhưng m à vô vô không không không đầu ạ i khải địa thượng rắp l vương truy đã nện vào nó trên đầu. Đầu truy đầu. Đầu Ẩm! vông ở thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng trên đầu ra một tiếng vang thật lớn lực lượng đáng sợ bạo đem thống l ĩ n h cấp bọ cánh vàng cứng rắn trên đầu ném ra một cái lớn đến kinh người cái hố cái hố chung quanh từng đầu vết nước không ngừng lan tràn thanh hôi huyết dịch phun ra ngoài đem chung quanh mặt đất ăn mòn m ấ t mô cái này cũng chưa tính đầu vương truy đập t r ú n g thống l ĩ n h cấp bọ cánh vàng đầu lúc một cỗ lực chấn động xuyên thấu qua thống l ĩ n h cấp bọ cánh vàng phòng ngự chuyển vào thống l ĩ n h cấp bọ cánh vàng trong đầu nhường thống l ĩ n h cấp bọ cánh vàng mắt tối sầm lại đối với đúng thân thể của mình mất đi không chế một truy đem thống linh cấp bọ cánh vàng đập bể mộng thạch lỗi cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn trái lại cảm giác làm đương nhiên thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh đem thống l ĩ n h cấp bỏ cánh vàng đập bể mộng sau thạch lỗi không chút do dự lần nữa r ơ i lên đầu vương truy sau đó đối với thống l ĩ n h cấp ngươi giáp trùng trên đầu vết thương hung hăng đập xuống trọng lượng chuyển đổi ba trăm lần t h o á i h ư đầu vương truy hung hăng nện ở thống l ĩ n h cấp bỏ cánh vàng trên đầu vết thương lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bạo tại thạch lỗi k h ô n g chế xuống cố lực lượng này trực tiếp đem thống linh cấp bỏ cánh vàng óc trấn thành bột não nhưng không có làm bị thương trong đầu trùng hạch phúc trùng hạch mặc dù không có vỡ vụn nhưng mà óc biến thành bột nhau thống lĩnh cấp bọ cánh vàng vẫn là ngã trên mặt đất mất đi sinh mệnh khí tức một cái thạch lỗi nhẹ nói đạo sau đó đem cái này mất mạng thống lĩnh cấp bọ cánh vàng thi thể thu vào tu di chỉ hoàn bên trong giải trừ thái thản chi l ự c sau thân thể khôi phục lại bình thường lớn nhỏ thạch lỗi liếc nhìn một chút chiến trường sau đó tùy ý chọn tuyển một cái phương hướng hướng trùng ma đại quân chỗ sâu phóng đi mặc dù đánh g i ế t một con thống l ĩ n h cấp trùng ma coi như hoàn thành nhiệm vụ nhưng mà thạch l ô i cũng không định đỉnh chỉ đánh g i ế t thống l ĩ n h cấp trùng ma hắn còn thiếu một số lớn điểm tích lũy đây thật vất vả có thu hoạch được điểm tích lũy cơ hội hắn làm sao có thể dễ dàng bung tha đến n ỗ i đánh g i ế t thống l ĩ n h cấp trùng ma khả năng gặp được nguy hiểm thạch l ô i đã không quan tâm hiện tại hắn đối với thực lực mình tràn ngập tự tin gặp được những cái kia cấp cao nhất thống l ĩ n h cấp trùng ma hắn cũng có năm chắc toàn thân trở ra nếu như gặp phải hơi yếu một chút thống linh cấp trùng ma chỉ cần chịu trả giá một chút đại giới cũng có bảy thành trở lên tỷ lệ đem đánh giết thất u kích thạch lôi trốn ở tháp thuấn đằng sau hai chân dùng sức đắp đất cả người thật giống một cỗ sông ngang thẳng tràng xe tăng tại trùng ma đại quân bên trong vừa đi vừa về va chạm đem vô số cản ở phía trước trùng ma đụng bay đâm chết thạch lôi tại trùng ma đại quân bên trong náo r a động tĩnh quá lớn rất nhanh lại dẫn tới mấy con thống lĩnh cấp trùng ma đối mặt mấy cái thống lĩnh cấp trùng ma vây công thạch lôi trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi trái lại hưng phấn đại hống đại khiếu tiếp cận một con thống lĩnh cấp trùng ma đầu tháp thuấn cùng đầu vông truy luân phiên oanh kích ngạnh s i n h s i n h tại thống lĩnh cấp trùng ma vây công kích xuống dưới giết một con thống lĩnh cấp trùng ma đại lực quang hoàn thị huyết quang hoàn trần c u a tui lốt nét trước sau đánh giết hai con thống lĩnh cấp trùng ma mặc dù ở giữa phục dụng một chút đắc ăn dược nhưng mà thạch lôi thể lực cùng chân nguyên vẫn là tiêu hao hơn phân nửa đối mặt còn lại mấy con thống lĩnh cấp trùng ma vây công thạch lôi không chút do dự kích hoạt mệnh vũ trang bên trong hai cái đặc thủ phù văn bí trợ một giây sau một cái cạn vầng sáng màu đỏ cùng một cái huyết vầng sáng màu đỏ bao phủ phương viên vài trăm mét tràn ngập tại vài trăm mét bên trong vô số trong máu kỳ dị năng lượng được quang hoàn rút ra sau đó chuyển hóa làm thạch lôi thể lực cùng chân nguyên thuận tiện nhường thạch lôi thực lực lần nữa để cao ba thành giết trọng lượng chuyển hóa ba trăm l lần thoái hư theo thể lực cùng chân nguyên không ngừng nhanh khôi phục t h ạ chương lội ủy vào c hai trăm linh chín ban thưởng có đại lực quang hoàn cùng thị huyết quang hoàn phụ trợ thạch lỗi căn bản không lo lắng cho mình thể lực cùng chân nguyên tiêu hao hầu như không còn cùng vây công hắn mấy con thống lĩnh cấp trùng ma đánh trò sinh động thống l ĩ n h cấp trùng ma thực lực mặc dù không yếu nhưng mà thể lực cũng không phải vô cùng vô tận lúc bắt đầu hầu như mấy con thống l ĩ n h cấp trùng ma còn có thể đè ép thạch l ô i nhường thạch l ô i có rất ít cơ hội phản kích nhưng mà dần dần theo thống l ĩ n h cấp trùng ma thể lực dần dần tiêu hao thạch l ô i phản kích số lần càng ngày càng nhiều trọng lượng chuyển đổi ba trăm lần Toái hư. thạch ư t h l ô i nổi giận gầm lên một tiếng kích hoạt đầu vương truy bên trong l à c ấn phủ văn bí trận nhường đầu vương truy trọng lượng trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy trăm lần sau đó đem đầu vương truy hung hăng nện ở một con thống l ĩ n h cấp trùng ma trên đầu ẩm một tiếng vang thật lớn cái này thống lĩnh cấp trùng ma trên đầu được đầu vông truy ném ra một cái hố cái hố biên giới từng đầu vết nước không ngừng hướng nơi xa lan tràn thanh hôi huyết dịch tứ tán vẩy ra bị thạch lỗi một cái b ú a n kện ở trên đầu thống lĩnh cấp trùng ma trực tiếp được cái này ẩn chứa lực lượng đáng sợ một truy đập bể mộng nàm dạp trên mặt đất hoàn toàn mất đi sức phản kháng ẩm lại là một cái búa đập xuống đáng sợ lực chấn động trực tiếp đem cái này thống lĩnh cấp góc trấn thành một ngão cái này thống lĩnh cấp trùng ma trong nháy mắt mất đi sinh mệnh khí tức còn có cuối cùng một con thạch lỗi liếm liếm hơi khô khỏe miệng ngôi đem bị đập chết thống lĩnh cấp trùng ma thi thể thu lại ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào còn sót lại một con thống lĩnh cấp trùng ma hí hí hí cuối cùng một con thống lĩnh cấp trùng ma bị thạch lỗi ánh mắt dọa đến không bị khống chế sau lùi lại mấy bước trong miệng không ngừng mà ra từng tiếng uy hiếp tê m ì n h đừng sợ lập tức ngươi liền có thể cùng bọn chúng đoàn tụ ngươi hẳn là cao h ứ n g mới đúng thạch lỗi c ư ờ i gắn bước dài ra phóng tôi cuối cùng một con thống lĩnh cấp trùng ma hí hí hí nhìn thấy thạch lỗi xông về phía mình cái này thống l ĩ n h cấp trùng ma dọa đến xoay người chạy hoàn toàn không có trước đó uy vũ hung tàn đừng chạy xúc điệu thành thốn thạch lỗi hét lớn một tiếng thi triển mấy bước phóng ra đuổi theo cái này thống l ĩ n h cấp trùng ma sau đó trong tay đầu vông truy không chút do dự đập xuống trọng lượng chuyển đổi ba trăm lần thái hư được mấy con thống l ĩ n h cấp trùng ma vây công thạch lỗi đều có thể tìm cơ hội đem từng cái thống l ĩ n h cấp trùng ma phản xác hiện tại chỉ còn lại có một con thống linh cấp trùng ma thạch lỗi làm sao có thể nhường cái này thống lĩnh cấp trùng ma chạy ra hắn ngũ chỉ sơn theo đầu vông truy hung h ă n g đập xuống cuối cùng một con thống lĩnh cấp trùng ma cũng bước phía trước mấy con thống lĩnh cấp trùng ma theo gót trở thành thạch lỗi chiến lợi phẩm hô hô hô. đem cuối cùng một con thống lĩnh cấp trùng ma đánh g i ế t sau thạch lỗi lập tức giải trừ hình thể khôi phục lại độ lớn ban đầu sau đó không chút do dự hướng cứ điểm phương hướng phóng đi liên tục đánh g i ế t mấy con thống lĩnh cấp trùng ma thạch lỗi mặc dù chiến quả huy hoàng nhưng mà cũng đem chính mình mệt mỏi một gần chết nếu như không phải l ạ i lực quang hoàn cùng thị huyết quang hoàn một mực mở ra chỉ sợ hắn hiện tại đã thoát lực hôn mê bất quá bây giờ tình huống của hắn cũng không tốt lắm căn bản không thể thừa nhận một lần chiến đấu kịch liệt nếu như lại có thống lĩnh cấp xuất hiện đừng nói là đem thống lĩnh cấp trùng ma đánh g i ế t không bị thống lĩnh cấp trùng ma đánh g i ế t coi như hắn phúc tinh cao chiếu quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ thạch l ô i cho rằng hôm nay đã lao đủ thừa dịp hiện tại không có thống lĩnh cấp trùng ma xuất hiện hắn vẫn là đi trước thì tốt hơn bằng không thì thật thống lĩnh cấp trùng ma xuất hiện hắn thật đúng là muốn liều mạng đến thất u kích thạch lỗi nổi giận gầm lên một tiếng cả người trốn ở tháp thuẫn đằng sau hai chân dùng sức đ ặ p mạnh lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bạo đem mặt đất dấm ra hai cái vài tấc sâu dấu dày sau đó tại phản tác dụng lực thôi thúc dưới tấn sông về phía trước không dừng lại thi triển thạch lỗi độ càng lúc càng nhanh những nơi đi qua vô số trùng ma được đụng bay đâm chết rất nhanh thạch lôi liền trở lại cứ điểm xuống cánh cổng kim loại phía trước ầm ầm cứ điểm bên trên vô số lớn uy lực vũ khí đồng thời ra g ầ m thét đem thạch lôi sau lưng trùng ma xé nát cùng lúc đó d â y trọng cánh cổng kim loại bị mở ra một cái khe hở thạch lôi trợt lách người liền từ khe hở bên trong chui qua trở lại trong cứ điểm cách cờ cờ ý tờ tờ tờ d â y trọng cánh cổng kim loại lần nữa khép lại đóng lại đem vô số trùng ma cự tuyệt ở ngoài cửa thạch lôi trở về thật sớm a hôm nay nhiệm vụ hoàn thành sao đồng cương vô thanh vô tức xuất hiện tại thạch lỗi trước mặt c ư ờ i hỏi thạch lỗi không nói gì mà là đem tu di chỉ hoàn bên trong mấy con thống l ĩ n h cấp trùng ma thi thể tất cả đều đổ ra không sai không sai nhìn thấy trên mặt đất lại có bảy con thống l ĩ n h cấp trùng ma thi thể đồng cương hài lòng gật gật đầu những thứ này thống l ĩ n h cấp trùng ma trên thi thể huyết dịch còn không có ngưng kết h i ệ n nhiên đây là đang gần nhất tài được đánh giết nói một cách khác hôm nay thạch lỗi hết thể đánh giết bảy con thống lĩnh cấp t r ù n g ma đội trưởng ta là thứ mấy cái trở về bình phục một chút có chút sôi trào khí huyết thạch lỗi dùng có chút thanh âm khàn khàn hỏi ngươi là người thứ nhất trở về hiện tại tài giữa trưa ngươi trở về có chút sớm à, nếu như kiên trì một hồi nữa còn có thể nhiều đánh giết mấy con thống lĩnh cấp t r ù n g ma đồng cương vừa cười vừa nói đội trưởng ta nhưng không có ngươi cao như vậy tu vi có thể kiên trì nửa ngày thời gian đã không sai lại kiên trì không phải ta đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma mà là cho thống lĩnh cấp trùng ma đưa bữa ăn điểm tới thạch lôi tức giận lật một cái liếp mắt nói ra ách nghe thạch lôi nói đồng cương có chút xấu hổ cười cười hắn quên thạch lôi tu vi hoàn toàn không thể cùng hắn so sánh trong mắt hắn không chịu nổi một kích thống lĩnh cấp trùng ma đối với đúng thạch lôi tới nói lại là cần phải hao phí rất lớn tinh lực mới đánh giết có khả năng tại nửa ngày thời gian đánh giết bảy con thống lĩnh cấp trùng ma đã đầy đủ d ọ người n g ư ơ i hết thể đánh giết bảy con thống lĩnh cấp trùng ma mỗi cái thống lĩnh cấp trùng ma có khả năng thu hoạch được hai mươi vạn điểm công lao bảy con liền là một trăm bốn mươi vạn điểm công lao lật gấp ba liền là bốn trăm hai mươi vạn điểm công lao mỗi tử thống lĩnh cấp trùng ma có thể thu hoạch được năm điểm tích lũy bảy con thống lĩnh cấp trùng ma liền là ba mươi lăm điểm tích lũy ban thưởng ta đều cho ngươi xoay qua chỗ khác đồng cương tại phủ văn máy truyền tin bên trên thao tác một phen đem thạch l ô i hẳn là lấy được được thưởng xoay qua chỗ khác số lượng đều đối với đúng thạch lỗi gật gật đầu nói ra đội trưởng ta đi về nghỉ trước đi đi có chuyện gì ta sẽ dùng phù văn máy truyền tin thông chi ngươi đồng cương gật gật đầu nói ra trở lại trụ sở sau thạch lỗi cũng không có trực tiếp nghỉ ngơi mà là đi hậu cần thương khố chuẩn bị hối đoái một chút đang ăn dược vừa mới doanh thu một số lớn điểm công lao nếu như không đem những này điểm công lao chuyển hóa thành có khả năng tăng thực lực lên đồ vật vậy những thứ này điểm công lao còn không bằng không có đây tối thiểu nhất không cần liều sống liều chết đánh giết trùng ma chương hai trăm mười sau cuộc chiến tiểu tử hôm nay giết không ít trùng ma a nhìn một chút từ bên ngoài đi tới thạch lỗi coi chừng hậu cần thương khố lao giả lông mày n í u lại c ư ờ i hỏi thạch lỗi vừa mới giết nhiều như vậy trùng ma hơn nữa còn có bảy con thống lĩnh cấp trùng ma một thân sát khí nồng đậm đơn giản phải hóa thành thực chất mặc dù thạch lỗi cực lực thu liễm trên người sát khí nhưng mà luôn có như vậy từng k i a sát khí không cách nào bị thu lại dùng lao giả trong mắt nhìn ra điểm này cũng không khó khăn liên tưởng đến thạch lỗi ở chỗ này tiến hành huấn luyện rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra thạch lỗi hôm nay giết không ít trùng ma ân còn có thể thạch lỗi mập mờ nói ra cũng không có đem hôm nay đánh giết bảy con thống lĩnh cấp trùng ma chiến tích treo ở ngoài miệng có nhiều thứ tự mình biết l i ề n tốt dù cho không tận lực tuyên truyền những người khác cũng sẽ thông qua một chút con đường giải được hôm nay đến chỗ của ta là chuẩn bị hối đoái chút vật gì vẫn là đến trả điểm tích lũy lao giả cơ hỏi điểm tích lũy chưa đủ ta hôm nay tới là chuẩn bị hối đoái giờ đan dược nói thạch l ô i đem chuẩn bị hối đoái đan dược tên và số lượng tất cả đều nói một lần tổng cộng là hai trăm linh chín vạn điểm công lao lao giả rất nhanh cho ra thạch l ô i cần thanh toán điểm công lao không có vấn đề thạch l ô i lập tức đối với đ ú n g phù văn máy truyền tin tiến hành một phen thao tác tương ứng điểm công lao xoay qua chỗ khác chờ một lát lao giả nhận lấy điểm công lao sau lập tức dùng phù văn máy truyền tin cùng một người khác tiến hành liên hệ thời gian không dài hậu cần trong kho hàng tiểu hình truyện tống phù văn bí trận quang mang loại lên một cái tu di chỉ hoàn xuất hiện tại tiểu hình truyện tống phù văn bí trong trận kiểm tra một chút ta có phải không là ngươi muốn những đan dược kia lao giả từ tu di chỉ hoàn trung tướng một bình bình đan dược lấy ra bày ở thạch l ô i trước mặt ta tin tưởng tiền bối thạch l ô i số cũng không có số trực tiếp đem bình ngọc tất cả đều thu vào tu di chỉ hoàn bên trong tiền bối ta về trước đi về sau có thời gian ta lại đến nhìn ngài nói thạch lôi quay người liền muốn rời đi chờ chút lao giả kịp thời gọi lại thạch l ô i tiền bối còn có chuyện gì sao thạch lôi dừng lại nghi hoặc nhìn lấy lao giả không biết lao giả đem hắn gọi lại làm cái gì ta chỗ này lại nhiều một nhóm có khả năng dùng điểm tích luy hối đoái đồ tốt ngươi không chuẩn bị nhìn xem sao lao giả vừa cười vừa nói nghe lão giả nói thạch lỗi có chút chân trờ hắn hiện tại còn thiếu lao giả một số lớn điểm tích lũy đây trên người mặc dù có điểm tích lũy nhưng là muốn hối đoái chân chính đồ tốt vẫn là kém chút bất quá hắn đối với đúng lao giả trong miệng cần dùng điểm tích lũy mới hối đoái đồ tốt rất là h i ệ u kỳ nhìn xem cũng sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian hiện tại không nhìn được những người khác hối đoái đi ngươi còn muốn nhìn cũng không nhìn thấy ngươi liền sẽ không cảm thấy đau lòng sao lão giả cười tủm tỉm nói ra thần thái kia rất giống một con sắp an vụng đến con gà con hồ ly vậy thì xem một chút đi phiền phức tiền bối thạch lỗi vẫn không thể nào kháng cự làm lão giả dụ hoặc lưu lại không phiền phức không phiền phức lão giả cười tủm tỉm xuất ra dùng điểm tích lũy mới hối đoái vật phẩm mục lục lật xem mục lục trục trang nhìn một lần thạch lỗi hiện trong mục lục quả nhiên nhiều không ít đ ồ tốt bất quá trước đó nhìn thấy một ít gì đó lại biến mất vô cùng hiển nhiên biến mất những vật kia đều là được người hối đoái đi thế nào ta không có lựa gạt ngươi chứ có phải không là nhiều không ít đồ tốt có hay không chọn chúng hiện tại không hối đoái được những người khác hối đoái đi ngươi khóc cũng không tìm tới địa phương lao giả cười khuyên nói gần nói xa đều là nhường thạch lỗi hối đoái ít đ ồ lại rời đi tiền bối nơi này đồ tốt có phải không thiếu bất quá ta không có điểm tích lũy hối đoái đồ tốt lại nhiều với ta mà nói cũng có một chút tác dụng cũng không có à. thạch lỗi bất đắc dĩ nói ra nếu quả thật nhìn chúng đồ vật gì ngươi có thể viết phiếu nợ a lao giả vừa cười vừa nói không thạch lỗi lắc đầu cự tuyệt cái này mê người ý nghĩ ta đã thiếu nhiều như vậy điểm tích lũy không thể tiếp tục lại thiếu đi hiện tại ta liền đau đầu như thế nào mới có thể thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy đem thiếu điểm tích lũy trả hết nợ đây không phải có thời gian một năm sao gấp gáp như vậy làm cái gì lao giả vừa cười vừa nói không đ ộ i không được a như thế một số lớn điểm tích lũy ép tới ta không thở nổi ta không l i ề u mạng thế nào tích lũy đạt được nhiều như vậy điểm tích lũy thạch lôi cười khổ một tiếng nói ra đánh giết một con thống lĩnh cấp trùng ma có khả năng thu hoạch được năm điểm tích lũy mà hắn thiếu điểm tích lũy tối thiểu nhất chặn đánh giết bốn năm trăm chỉ thống lĩnh cấp trùng ma nếu như tính luôn lợi t ứ c còn muốn đánh giết càng nhiều trùng ma mới còn được thanh thiếu điểm tích lũy nhiều như vậy điểm tích lũy hắn không hảo hảo mưu đồ một phen làm sao có thể còn được thanh nếu như không phải thiếu điểm tích lũy quá nhiều hôm nay hắn cũng sẽ không liều mạng một hơi đánh g i ế t bảy con thống lĩnh cấp trùng ma chiến tranh không biết lúc nào bạo hắn nhất định phải tại chiến tranh bạo trước đó tận khả năng nhiều góp nhặt một chút điểm tích lũy không phải chờ chiến tranh bạo còn muốn góp nhặt điểm tích lũy có thể liền không biết có phải hay không là dễ dàng như vậy lao giả không nói lời nào thạch l ô i sở dĩ sẽ thiếu nhiều như vậy điểm tích lũy hoàn toàn là bởi vì hắn duyên cớ thạch l ô i hiện tại thái độ kiên quyết như vậy hắn cũng không tiện tiếp tục thuyết phục bằng không thì thạch l ô i sợ rằng sẽ cho là hắn có âm mưu gì thời gian không còn sớm ta đi trước nói xong thạch l ô i không có lại cho lão giả nói chuyện cơ hội quay người sau khi rời đi cần thương khố gia hậu cần thương khố thạch l ô i đầu tiên là đi nhà hàng đi một vòng sau đó mang theo một đôi đồ ăn trở lại tu luyện bí thất đem từ nhà hàng mua được đồ ăn ăn đến không còn một mảnh sau thạch l ô i đơn giản dọn dẹp một chút cá nhân vệ sinh sau đó nuốt thêm một viên tiếp theo mai phụ trợ tu luyện đan dược bắt đầu tu luyện giữa thiên địa tràn ngập nguyên khí cùng chư thiên tinh thần chi lực nhận không hiểu hấp dẫn chen chúc mà tới sau đó tại thạch lôi chung quanh thân thể hình thành một đạo nguyên khí vòng xoáy ngồi tại vòng xoáy trung tâm thạch lỗi tựa như không đáy bình thường đem vô số nguyên khí cùng chư thiên tinh thần chi lực thôn phệ hấp thu đi qua luyện hóa sau chuyển hóa làm chính mình tu vi đám chìm trong tu luyện thạch lỗi xem nhẹ ngoại giới hết thảy chỉ là có thể vận chuyển hưởng thụ lấy tu vi từng tia tăng lên tinh thần bạt tại rèn luyện cường hóa bên trong một chút xíu trở nên mạnh hơn tử phủ mệnh khiếu bên trong giấu ở ba mươi sáu tầng luyện thần tháp bên trong linh hồn trở nên càng thêm lương thực thân cao cũng một chút xíu gia tăng lấy hô thật dài phun ra một ngụm trọc khí thạch lôi đình chỉ tu luyện mở hai mắt ra đứng vậy thạch lôi tùy ý hoạt động một chút gân cốt tức thì tu luyện trong bí thất giang đầu âm thanh liên miên bất tuyệt vang lên tâm niệm vừa động tại khí hải mệnh khiếu bên trong tiếp nhận sao trời chân nguyên tẩm bổ rèn luyện mệnh vũ trang xuất hiện tại thạch lôi trên người hít sâu một hơi thạch lỗi bắt đầu diễn luyện lên chúng chiêu cách thức chương hai trăm mười một nội chiêu thuất kích t h u ẫ t tưởng sơn băng địa liệt đoạn giang phân hải thoái hư tu luyện trong bí thất thạch lỗi trong tay tháp thuẫn cùng đầu vương truy thay nhau hoành ra mặc dù không có s ử suất toàn lực cũng không có buộc phát chân nguyên nhưng mà tháp thuẫn cùng đầu vương truy tại trên dưới tung bay bên trong y nguyên mang theo chói thai d í t lên tu luyện trong bí thất không khí tức thì bị quấy đến hình thành từng cái lớn nhỏ không đều vòng xoáy ngẫu nhiên hai cái không khí vòng xoáy đụng vào nhau phát ra một tiếng vang nhỏ sau triệt tiêu lẫn nhau ngẫu nhiên hai cái không khí vòng xoáy đụng vào nhau đại không khí vòng xoáy sẽ đem tiểu không khí vòng xoáy một ngụm nuốt vào sau đó hình thành một cái càng đại không hơn khí vòng xoáy hoặc là chia ra thành mấy nhỏ một chút không khí vòng xoáy đối với lần này đã đắm chìm trong tu luyện thạch lỗi không biết chút nào lúc này hắn đã lâm vào cấp độ càng sâu càng ngộ bên trong một loại minh ngộ càng ngày càng gần trực giác nói cho hắn biết có thể thấu tầng này minh ngộ sau hắn thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma cũng sẽ trở nên càng thêm dễ dàng một lần lại một lần phá quân thập b ắ t thức bị thạch lỗi không ngừng thi triển đi ra lúc bắt đầu hầu như thạch lỗi còn là dựa theo phá quân thập b ắ t thức chiêu thức chỉnh tự thi triển nhưng mà rất nhanh thạch lỗi liền xáo trộn ra chiêu thứ tự trước sau dần dần thạch lôi thi triển chiêu thức bắt đầu có mới biến hóa bắt đầu trở nên phức tạp mỗi một chiêu thức đều diễn sinh ra vô số biến hóa trong lúc nhất thời tu luyện trong bí thất khắp nơi đều là tháp thuẫn cùng đầu vương truy hư ảnh rất nhanh thạch lôi thi triển chiêu thức lần nữa biến hóa bất quá lần này chiêu thức không phải trở nên phức tạp hơn mà là bắt đầu tinh giản đứng dậy tu luyện trong bí thất tháp thuẫn cùng đầu vương truy hư ảnh càng ngày càng ít nhưng mà thạch lôi thi triển chiêu thức lại ẩn ẩn có một loại không hiệu vận vị ẩn chứa bên trong thạch lôi thi triển chiêu thức càng ngày càng tinh giản thuấn kích cùng thuấn tường được ngưng luyện làm một chiêu sơn băng địa liệt đoạn giang phân hải thoái hư cũng bị ngưng luyện làm một chiêu thuấn kích thạch lôi toàn bộ thân thể đều giấu ở tháp thuấn đằng sau sau đó trong tay tháp thuấn bỗng nhiên hướng phía trước va chạm ông không khí được tháp thuấn bên trên ẩn chứa lực lượng trong nháy mắt gạt ra vững chắc vô cùng không gian cũng giống như không chịu nổi tháp thuấn v à chạm chi lực ẩn ẩn phát sinh một k i a vạt mèo Thói tinh! không có kích hoạt đầu vương truy bên trong l à c lớn phủ văn bí trận không có chân nguyên trong cơ thể gia trì thậm chí liền tự thân lực lượng đều vô dụng đủ nhưng mà đầu vương truy nhưng thật giống như nặng nề g h như núi những nơi đi qua không gian đều xuất hiện vật mẹo ẩm tu luyện trong bí thất truyền ra một tiếng nổ vang đem đắm chìm trong tu luyện thạch lỗi bừng tỉnh cái này là thế nào nhìn lấy có chút bừa bộn tu luyện bí thất thạch lỗi trong mắt đều là mê man g bất quá rất nhanh thạch lỗi liền ý thức được chuyện này rốt cuộc là như thế nào không nghĩ tới ta vậy mà tiến vào đốn ngộ trạng thái đối với đ ú n g phá quân thập bắt thức có càng sâu lý giải càng nộ nghĩ đến tại đốn ngộ bên trong cảm nộ hai đại cấm c h i ề u thạch lôi trên mặt lộ ra vẻ đắc ý tiếu dung nhìn một chút phủ văn máy truyền tin bên trên thời gian thạch lôi biến sắc không lo được thu thập bừa bộn tu luyện bí thất trực tiếp đi ra ngoài may mắn không có chế. thạch lôi dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến h ô m qua ly khai cứ điểm cánh cổng kim loại cái kia nhìn thấy đồng cương cùng những người khác đều tại không khỏi âm thầm bông lỏng một hơi đã đến liền ở chỗ này chờ lấy a nhìn thạch lỗi một chút đồng cưng cũng không có hỏi thăm thạch lỗi tại sao tới làm muộn như vậy chỉ là nhàn nhạt nói một câu là thạch lỗi gật gật đầu cùng những người khác đứng chung một chỗ thạch lỗi hôm nay làm sao tới làm muộn như vậy đứng tại thạch lỗi bên người đường kiệt nhỏ giọng hỏi tu luyện quên ghi thời gian thạch lỗi nhỏ giọng trả lời hôm nay nhân số thật giống thiếu giờ những người khác thì sao quét mắt một vòng thạch lỗi phát hiện hôm nay tới người so với hôm qua thiếu năm sáu cái không khỏi hiếu kỳ hỏi có hai cái thương thế quá nặng bị đau thải còn có ba cái hôm qua không có thể trở về đến đường kiệt nhỏ giọng nói ra nghe đường kiệt nói thạch lỗi trầm mặc hắn biết đường kiệt nói không có trở về là có ý gì dùng trùng ma hung tàn trình độ là không thể để lại người sống không có trở về khẳng định là mất mạng tại trùng ma trong miệng hôm qua ngươi hoàn thành nhiệm vụ sao đường kiệt hỏi hoàn thành thạch lỗi gật gật đầu người giết mấy con thống lĩnh cấp trùng ma ta giết ba cái thống lĩnh cấp trùng ma đường kiệt một mặt kiêu ngạo nói ra thống l ĩ n h cấp trùng ma có thể so với truyền kỳ cảnh võ giả mà lại thống l ĩ n h cấp trùng ma tự thân cường đại phòng ngự nhường truyền kỳ cảnh võ giả rất khó một mình đánh giết đường kiệt một người có khả năng đánh giết ba cái thống l ĩ n h cấp trùng ma hơn nữa còn là tại trùng ma đại quân bên trong thế này chiến tích đầy đủ nhường hắn kiêu ngạo tự hào hôm qua hắn sau khi trở về liền hỏi thăm một chút có khả năng đạt được hắn loại trình độ này người không có mấy cái cơ hồ đều là miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ nhiều tuyệt không qua là đánh giết hai con thống lĩnh cấp chúng ma hôm qua hắn đồng thời không nhìn thấy thạch l ô i coi là thạch l ô i cũng cùng mấy cái k i a thẳng xuôi sẻo đồng dạng không có thể trở về đến nhưng mà hôm nay nhìn thấy thạch l ô i sau hắn mới ý thức tới thạch l ô i thực lực không tầm t h ư ờ n g rất có thể đã sớm hoàn thành nhiệm vụ trước khi hắn trở lại liền trở lại lúc này mới sẽ tiến đến thạch lỗi bên người hỏi thăm cùng ngươi không sai biệt lắm thạch lỗi một mặt thẹn thùng mập mờ nói ra nghe thạch lỗi nói đường kiệt không có tiếp tục hỏi tiếp hắn biết thạch lỗi lúc một cái trọng giáp thuẫn chiến sĩ am hiểu phong ngự nhưng là công kích phương diện lại kém một chút coi là thạch lỗi không có ý tứ mới có thể mập mờ suy đoán hắn cũng không phải loại kia truy vấn ngọn nguồn người đương nhiên sẽ không tiếp tục hỏi tiếp đường kiệt nhưng lại không biết thạch lỗi cũng không nói đến một cái chuẩn xác số lượng là chiếu c ô hắn mặt mũi bằng không thì bại lộ thạch l ô i đánh giết bảy con thống lĩnh cấp trùng ma hắn liền có bị đánh mặt hiềm nghi thời gian một chút xíu trôi qua đường kiệt không chịu nổi tính tình cùng bên người những người khác nói chuyện với nhau nhưng mà thạch l ô i lại rất ít nói chuyện mà là nhắm nửa con mắt không dừng lại suy nghĩ vừa mới lĩnh ngộ hai cái cấm chiêu bên trong sơ hở hy vọng có thể đem vừa vặn lĩnh ngộ cấm chiêu trở nên càng hoàn thiện một chút hí hí hí cứ điểm bên ngoài vô số trùng ma phát ra phẫn nộ tê m ì n h sau đó giống như ngày thường vô cùng vô với, cùng cứ trùng tận ma đại quân lại một lần nữa đúng, tiến một ma điểm đại đối lại hôm nay các ngươi nhiệm vụ là mỗi người độc lập đánh giết hai con trở lên thống lĩnh cấp trùng ma giết càng nhiều ban thưởng càng phong phú nếu như cảm thấy không kiên trì nổi có thể sớm trở về đương nhiên hoàn thành nhiệm vụ cũng được sớm trở về đối với mình có lòng tin có thể nhiều dừng lại một đoạn thời gian bất quá trễ nhất cũng không thể vượt qua t r ạ n g vạng tối nếu như đến t r ạ n g vạng tối còn chưa c ó trở lại liền ngầm thừa nhận các ngươi hy sinh đồng cương trầm giọng nói ra hôm nay nhiệm vụ chương 212, song sát đi đi theo đồng cương ra lệnh một tiếng dây trọng cánh cổng kim loại bị mở ra nhìn thấy cứ điểm lối ra bị mở ra chúng ma đại quân càng thêm điên cuồng liều lĩnh muốn xông vào trong cứ điểm ầm ầm cứ điểm bên trên bố trí đủ loại lớn uy lực vũ khí đồng thời phát ra phẫn nộ gầm thét đem sông lên phía trước nhất trùng ma đều xé nát xinh xinh tại muôn chiếc chế tạo ra một phiến đất trống vô số trùng ma chết thảm đồng thời ông cách nào ngăn cản trùng ma đại quân điên cuồng càng nhiều trùng ma phô thiên cái địa v ọ n tới cứ điểm bên trên bố trí đủ loại lớn uy lực vũ khí mặc dù nhưng đã vượt qua phụ tải vận chuyển lại cũng không thể ngăn cản trùng ma đại quân một chút xíu tới gần cứ điểm Z... thạch lôi bên người các đồng đội tại cánh cổng kim loại mở ra trong nháy mắt liền đỏ hồng mắt tranh nhau chen lấn g i ế t ra ngoài chỉ có thạch lôi không nhanh không chậm đi ra cánh cổng kim loại、K、tại một hồi trói thai tiếng ma sát bên trong cánh cổng kim loại chậm dại đóng lại thạch lôi nhất định phải sống trở về thạch lôi trong thoáng chốc thật giống nghe được đồng cương đ ố i với đúng hắn nói chuyện quay đầu lại lại phát hiện đồng cương sớm liền không biết tung tích trước thử một lần vừa mới lĩnh nộ cấm chiêu sau đó tại đi tìm thống lĩnh cấp trùng ma a nhìn lấy càng ngày càng gần trùng ma đại quân thạch lôi trong lòng âm thầm hạ quyết tâm thiên phu kinh c ư c thạch giáp bí thuật đại địa khải giáp bí thuật m a n ngưu c h i lực ba mươi sáu trọng cường hóa phòng ngự kích hoạt mặc dù nghĩ thử một lần vừa mới lĩnh nộ g ra đến cấm chiêu nhưng mà tại sông vào trùng ma đại quân trước đó thạch lôi cũng không quên vì chính mình gia tăng mấy tầng bảo hiểm đem chính mình phòng ngự tận khả năng tăng lên sau đó t ạ i xông vào trùng ma đại quân bên trong thuất kích thạch lôi cả người giấu ở tháp thuẫn đằng sau sau đó thật giống một cố mạnh mẽ đâm tới xe tăng không quan tâm tại trùng ma đại quân bên trong v à chạm đứng dậy phốc phốc phốc phốc hôm qua thạch l ô i thi triển thuẫn kích vẫn chỉ là đem trùng ma đụng bay đâm chết nhưng mà hôm nay thạch l ô i ở những nơi đi qua vô luận là tạm b ì n h cấp trùng ma vẫn là tinh duệ cấp trùng ma tại tháp thuẫn v à chạm xuống đều giống như yếu ớt bọt xà phòng nhẹ nhàng đụng một cái liền nhao nhao sụp đổ thoải mái nhìn lấy được tháp thuẫn đâm đến phá thành mảnh nhỏ trùng ma thạch lỗi tâm tình thật tốt nhịn không được phát sinh một tiếng hưng phấn gầm thét thuận kích thử qua mới lĩnh ngộ thuận kích như thế nào cường đại sau thạch lôi trong lòng tự tin càng đầy hơi chút phân biệt phương hướng cả người trốn ở tháp t h u ậ n đằng sau không quan tâm hướng trùng ma đại quân chỗ sâu phóng đi mới lĩnh ngộ thuận kích hắn đã thử qua nhưng mà mới lĩnh ngộ tinh bạo hắn còn chưa có thử qua tặc binh cấp trùng ma cùng tinh duệ cấp trùng ma quá yếu căn bản thử không ra tinh bạo chân chính uy năng cho nên hắn muốn tìm một con thống lĩnh cấp trùng ma dùng thống lĩnh cấp trùng ma thử một chút tinh bảo huy có thể rốt cuộc mạnh cỡ nào t h u kích. t h u kích liên tục không ngừng thi triển thuyết kích nhường thạch lỗi tại trùng ma đại quân bên trong chuyến ra một con đường máu những nơi đi qua vô số trùng ma được tháp thuẫn đâm đến thịt nát xương tan kích. theo u t kích. h thạch lỗi càng lúc càng thâm nhập trùng ma đại quân chung quanh tạp binh cấp trùng ma dần dần biến mất thay vào đó thì là càng ngày càng mạnh tinh duệ cấp trùng ma bất quá những thứ này tinh duệ cấp trùng ma tại thạch lỗi tháp thuẫn trước mặt y nguyên trốn không thịt nát xương tan vận mệnh thoát kích. kích thạch lỗi lần lượt thi triển t h u á t kích đem vô số trùng ma đâm đến thịt nát xương tan thạch lỗi náo ra động tĩnh thật sự là quá lớn rất nhanh liền gây nên trùng ma đại quân c h â cảng sâu thống lĩnh cấp trùng ma chú ý hí hí hí tại từng tiếng phẫn nộ tê minh thanh bên trong một con tản gia kinh khủng y thế thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng từ đằng xa xông lại sau đó không chút nào dừng lại v ọ t tới thạch lỗi đến được tốt nhìn thấy thống l ĩ n h cấp bỏ cánh vàng hướng mình đánh tới thạch l ô i trên mặt không có sợ h ã i chút nào trái lại kích động hét lớn một tiếng cầm trong tay t h á p thuẫn hung hăng đánh tới hướng x ô n g lại thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng thuận kích vì thử một lần thuận kích chân chính uy năng thạch l ô i không chút do dự lựa chọn cứng đối cứng dù sao dùng hắn hiện tại phòng ngự dù cho không đả thương được cái này thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng cái này thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng cũng không thể tổn thương được hắn nặng nghề t h á p thuẫn nhanh như thiểm điện trong chớp mắt liền nện ở thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng trên đầu ẩm thấp thuẫn nện ở thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng trên đầu lực lượng kinh khủng trong nháy mắt chuyển hóa làm lực chấn động trực tiếp đem thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng đập bể mộng lực chấn động không ngừng mà tại thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng trên người lưu chuyển càng làm cho thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng thân thể mất đi k h ô n g chế co quắp ngã trên mặt đất thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh tinh bạo thạch lôi trong tay đầu vương truy hung hăng đánh tới hướng thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng đầu ẩm có thể làm cho không gian đều vặn vẹo lực lượng trong nháy mắt bộc phát tại thống l ĩ n h cấp bỏ cánh vàng trên đầu ném ra một cái động lớn thanh hôi huyết dịch tứ tán v ờ y ra thống l ĩ n h cấp bỏ cánh vàng óc tức thì bị chấn thành một não thậm chí liền trùng hoạch cũng không thể trốn qua một kiếp được chấn thành vô số b ộ t phấn chỉ một truy phòng ngự cường hoành thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng liền chết thảm tại thạch lôi trong tay không sai không sai một truy này huy năng tỷ trọng lượng tăng vọt ba trăm l ầ n sau thi triển t o á i hư còn mạnh hơn thật muốn nhìn một chút đầu vương truy trọng lượng tăng vọt ba trăm lần lại thi triển tinh bảo huy có thể rốt cuộc mạnh cỡ nào đem bị đập chết thống lĩnh cấp bọ cánh vàng thi thể thu lại sau thạch lỗi tự lẩm bẩm hắn có một loại dự cảm nương tựa theo một chiêu này tinh bạo truyền kỳ cảnh võ giả bên trong đã có rất ít người là đối thủ của hắn chờ hắn tu vi lại mạnh hơn một chút truyền kỳ cảnh võ giả bên trong hắn tuyệt đối là mạnh nhất tồn tại thạch lỗi trốn ở tháp thuẫn đằng sau không dừng lại thi triển thất kích đem vô số trùng ma chấn động đến phá thành mạnh nhỏ Hy vọng có thạch ể dẫn tới càng nhiều thống lĩnh cấp chúng tới t cấp Hí hí hí. ma. lỗi nguyện vọng rất nhanh liền thực hiện. Ba cái thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng từ phương hướng khác nhau xung ẩn ẩn rất cấp thực từ khác Ba lại, cái bỏ đ e mặc thạch lôi vây vào giữa. Thuất kích. Thạch lôi lôi giữa. vây vào m dù không e ngại thống l ĩ n h cấp bỏ cánh vàng vây công lại cũng không có ý định cùng những thứ này thống l ĩ n h cấp bỏ cánh vàng chơi tiêu hao chiến cho nên không chút do dự lựa chọn một con nhìn qua thực lực mạnh nhất thống l ĩ n h cấp bỏ cánh vàng sau đó thi triển xúc địa thành thôn tiến lên không nói hai lời liền cầm trong tay t h á p thuẫn đập tới ẩm cái này thống l ĩ n h cấp bỏ cánh vàng trực tiếp được t h á p thuẫn bên trong lần chứa lực chấn động đập bể ngộng đối với đúng thân thể càng là hoàn toàn mất đi không chế tinh bạo nhìn thấy thống l ĩ n h cấp bỏ cánh vàng bị nện ngộng thạch lôi trong tay đầu vông truy không chút khách khí đập tới ẩm một tiếng vang thật lớn qua đi thống l ĩ n h cấp bỏ cánh vàng đầu bị nện ra một cái đ ộ n lớn hóc cùng trùng ma tất cả đều bị đáng sợ lực chấn động chấn vỡ mấy hơi thở thạch lỗi lại đánh giết một con thống lĩnh cấp trùng ma chương hai trăm mười ba dấu ấn bắt t r ư ớ c làm theo thạch lỗi lại thoải mái mà đánh giết một cái khác thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng còn sót lại một con thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng hiện trước mặt địch nhân thật sự là quá kinh khủng đừng nói là ăn hết đối phương liền là làm bị thương đối phương cũng không dễ dàng trái lại dễ dàng đem mạng nhỏ mình liên lụy ý thức được đại sự không ổn thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng không dám tiếp tục dừng lại quay người liền muốn chạy trốn cái này để nó cảm giác kinh khủng địa phương muốn chạy lưu lại cho ta a nhìn thấy còn sót lại một con thống l ĩ n h cấp trùng ma muốn chạy thạch l ô i cười gần đuổi theo xúc điệu thành thốn thạch lôi thi triển xúc điệu thành thốn mấy bước liền xuất hiện tại thống l ĩ n h cấp bỏ cánh vàng trước mặt sau đó trong tay t h á p thuẫn không chút do dự ném ra đi thuất kích tinh bạo t h á p thuẫn nện ở thống l ĩ n h cấp bỏ cánh vàng trên đầu đ á n g sợ lực chấn động trực tiếp đem thống l ĩ n h cấp bỏ cánh vàng đập bể mộng sau đó đầu vương truy hung hăng nện ở thống linh cấp bỏ cánh vàng trên đầu chỉ một kích liền để thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng vứt bỏ mạng nhỏ hô đem cái này thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng thi thể thu vào tu di chỉ hoàn thạch lôi thở một hơi thật dài đại lực quang hoàn thể nội tinh thuần sao trời chân nguyên phong trào kích hoạt mệnh vũ trang bên trong l à c ấn p h ủ văn bí trận một cái dùng thạch l ô i làm trung tâm diện tích c h e phủ tích trọn vẹn vài trăm mét phương viên quang hoàn đột nhiên xuất hiện tại quang hoàn phạm vi bên trong thiên địa nguyên khí cùng trùng mà sau khi chết trong máu lưu lại tinh hoa được quang hoàn chuyển hóa thành thể lực cùng chân nguyên thoải mái cảm thụ được dần dần khôi phục thể lực cùng chân nguyên thạch lỗi nhịn không được hét lớn một tiếng hiện tại hắn lại có thể cùng thống lĩnh cấp trùng ma đại chiến ba trăm hiệp thất u kích thạch lỗi cả người trốn ở tháp thuẫn đằng sau không dừng lại thi triển thất u kích tại trùng ma đại quân bên trong giết ra từng đầu huyết lộ những nơi đi qua vô số trùng ma thịt nát xương tan mà tại l ạ i lực quang hoàn phụ t r ợ xuống thạch lỗi tiêu hao thể lực cùng chân nguyên còn không có khôi phục độ nhanh thời gian một chút xíu trôi qua thạch lôi cũng không biết đánh giết bao nhiêu tạp binh cấp trùng ma cùng tinh duệ cấp trùng ma nhưng mà từ đầu đến cuối không có gặp được thống lĩnh cấp trùng ma cái này khiến hắn không khỏi có một tia nôn nóng thoát kích thoát kích trong lòng nôn nóng hóa thành l ử a giận thạch lôi tại trùng ma đại quân bên trong không dừng lại giết chóc lấy thế nhưng là y nguyên ông cách nào gặp được một con thống lĩnh cấp trùng ma mắt nhìn s ắ c trời dần dần tối xuống thạch lôi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lui về cứ điểm thạch lôi thế nào g i u dĩ không vui có phải không là hôm nay nhiệm vụ không có hoàn thành trước sau chân trở lại cứ điểm đường kiệt hiếu kỳ hỏi không phải thạch lỗi lắc đầu hôm nay không biết thế nào thời gian thật dài đều không có thể gặp được đến một con thống lĩnh cấp trùng ma có phải không là thống lĩnh cấp trùng ma đều được ngươi giết sạch đường kiệt mở một câu cho đùa không có khả năng thạch lỗi lắc đầu mỗi ngày rộng lượng thống lĩnh cấp trùng ma từ không gian thông đạo bên trong đi ra chúng ta hết thể tài bao nhiêu người Coi ngươi h phải ư đưa cứ còn điểm đội nó n ra ũ cũng triệt trùng trong chém giết thống trùng thống trùng giết đại để quân bên lĩnh lĩnh không năng n g ma chém ma, ma sạch. bị cấp cấp có khả năng bị giết sạch. Người nói đúng nếu như không phải nguyên nhân này đó chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt bằng không thì vì cái gì nhiều như vậy thống lĩnh cấp trùng ma ngươi một cái đều gặp không được đ ư ờ n g kiệt vừa cười vừa nói không muốn nói chuyện cùng ngươi thạch lỗi bị tức mắt t r ậ n trắng đ ư ờ n g kiệt thật sự là quá xấu chỉ toàn hướng vết thương của hắn bên trên s á t muối ha ha ha đường kiệt nhìn thấy thạch lôi thở phì phì bộ dáng nhịn không được cười ha h a chúc ngươi ngày mai cũng giống như ta không gặp được một con thống lĩnh cấp trùng ma thạch lôi thăm thẳm nói ra ách lần này đến phiên đường kiệt mắt trợn trắng không tiếp tục để ý đường kiệt thạch lôi đi vào đồng cương trước mặt đem thu di chỉ hoàn bên trong mấy con thống lĩnh cấp trùng ma thi thể tất cả đều đổ ra ai đội trưởng hôm nay thu hoạch chỉ có n g â n ấy thạch lôi trầm giọng nói ra hoàn toàn không có chú ý tới bên cạnh những cái kia các đồng đội kinh ngạc ánh mắt ân bốn cái thống l ĩ n h cấp trùng ma mỗi cái thống l ĩ n h cấp trùng ma là hai mươi vạn điểm công lao bốn cái liền là tám mươi vạn điểm công lao lật gấp ba sau là hai trăm bốn mươi vạn điểm công lao mỗi cái thống l ĩ n h cấp trùng ma năm điểm tích lũy bốn cái liền là hai mươi điểm tích lũy người ban thưởng đều cho ngươi xoay qua chỗ khác chú ý kiểm tra và nhận đồng cương tại phủ văn máy truyền tin bên trên thao tác một phen đem thạch lỗi ứng được thưởng xoay qua chỗ khác sau đó đem thống lĩnh cấp trùng ma thi thể thu lại đội trưởng t r ù n g ma bên kia có phải không là lại đang nổi lên âm mưu gì à hôm nay ta liền gặp được cái này mấy con thống lĩnh cấp trùng ma sau đó liền tại chưa bao giờ gặp thống lĩnh cấp trùng ma cái này thật sự là quá không bình thường thạch l ô i hướng đồng cương khiêm tốn thỉnh giáo nếu như không thể hiểu rõ vấn đề căn nguyên về sau gặp lại đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma nhiệm vụ h ắ n khả năng mỗi một lần đều muốn không công mà lui ha ha ha trùng ma bên kia không có ấp ủ âm mưu gì kỳ thật căn nguyên đều ở trên thân thể ngươi đồng cương trên dưới dò xét thạch lỗi một chút vừa cười vừa nói a nghe đồng cương nói thạch lỗi mắt trợ tròn không biết mình không gặp được thống lĩnh cấp trùng ma cùng mình có quan hệ gì ngươi giết thống lĩnh cấp trùng ma quá nhiều được ngươi giết chết thống lĩnh cấp trùng ma ở trên thân thể ngươi lưu lại một dấu ấn thực lực không bằng ngươi thống lĩnh cấp trùng ma cảm ứng được dấu ấn sao đương nhiên sẽ không tùy tiện tới gần ngươi thực lực so với ngươi còn mạnh hơn hắn thống lĩnh cấp trùng ma cũng sẽ không dễ dàng xuất động ngươi không gặp được thống lĩnh cấp trùng ma cũng liền không khó lý giải đồng cương cười nói ra bí ẩn trong đó a nghe đồng cương nói thạch lỗi chừng to mắt nếu như nói như vậy căn nguyên thật đúng là ở trên người h ắ n đội trưởng ta làm thế nào mới đem cái kia dấu ấn xóa đi thạch lỗi khiêm tốn thỉnh giáo cái này đơn giản chỉ cần ổn định lại tâm thần chậm rãi trải nghiệm tự nhiên có khả năng phát giác được trên người chỗ không ổn sau đó dùng chân nguyên từ từ thôi đi dấu ấn là được đồng cương cười chỉ điểm cảm ơn đội trưởng chỉ điểm một thạch lỗi cung kính hướng đồng cương thi lễ không có chuyện gì liền đi đi đồng cương cười chịu thạch lỗi cái này thi lễ cáo biệt đồng cương sau thạch lỗi quay người liền chuẩn bị về trụ sở tu luyện bí thất tốt tốt nghiên cứu một chút trên người dấu ấn thạch lỗi chờ ta một chút đường kiệt từ phía sau đuổi theo nghe được đường kiệt nói thạch lỗi đứng tại chỗ đường kiệt đuổi theo thạch lỗi ngươi cũng quá không có suy nghĩ giết nhiều như vậy thống lĩnh cấp trùng ma nga lại một mực gà ta nếu như không phải ta hôm nay tận mắt thấy ngươi xuất r a nhiều như vậy thống lĩnh cấp trùng ma thi thể ta còn không biết ngươi có lợi hại như vậy đây đường kiệt có chút phàn nàn nói ra nhớ tới buổi sáng thạch l ô i mập mờ suy đoán nói những lời kia đường kiệt suy đoán hôm qua thạch l ô i đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma số lượng khẳng định sẽ càng nhiều mà không phải giống hắn đoán như thế số lượng quá ít không có ý tứ nói ra ta không có gạt ngươi a thạch l ô i không biết đường kiệt vì cái gì nói như vậy một mặt không hiểu thấu chương hai trăm mười bốn sao trang buổi sáng hôm nay ta hỏi ngươi thời điểm ngươi là thế nào nói đường kiệt nhắc nhở đạo ta nói cùng ngươi giết số lượng không sai biệt lắm a thạch lỗi vừa cười vừa nói không sai biệt lắm là kém bao nhiêu ngươi cho ta một cái lời chắc chắn ngươi hôm qua đến cùng giết mấy con thống lĩnh cấp t r ù n g ma đường kiệt truy vấn bảy con thạch lỗi không có dấu diếm thành thật nói cho dù hắn không nói đường kiệt cũng có thể tìm hiểu đi ra còn không bằng hắn nói ra bất đường kiệt trong lòng sinh ra ý tưởng gì đến thạch l ô i ngươi không phải am hiểu phòng ngự trọng giáp thuẫn chiến sĩ sao thế nào công kích cũng lợi hại như vậy nghe thạch l ô i chiến tích sau đường kiệt nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi hoặc ta là trọng giáp thuẫn chiến sĩ nhưng mà trên người của ta trang bị tốt bằng vào cái này thần trang bị ta đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma mặc dù không dễ dàng nhưng mà cũng không trở thành giết không chết ta thạch l ô i vừa cười vừa nói ách thật hâm mộ ngươi có thể có như thế một bộ phù văn sao trang đường kiệt không che giấu được trong lòng hâm mộ nói ra chỉ cần ngươi chịu cố gắng nghĩ phải lấy được một bộ phù văn sáo trang còn không dễ dàng đừng quên nơi này là địa phương nào chỉ cần có đầy đủ nhiều điểm công lao đồ vật gì làm không tới thạch lỗi vừa cười vừa nói đúng a nghe thạch lỗi nói đường kiệt nhãn tình sáng lên hắn phát hiện mình tiến vào mỗi một cái lầm lẫn trong lúc nhất thời vậy mà quên nơi này cũng không phải là quê quán mà là cùng trùng ma chém giết tiền tuyến thạch lỗi ngươi đi nói cứ điểm bộ hậu cần làm một bộ phù văn sao trang vẫn là đi luyện khí sư hiệp hội làm một bộ phù văn sao trang đ ư ờ n g kiệt hướng thạch l ô i thỉnh giáo hắn vừa tới cứ điểm không lâu thạch l ô i so với hắn tới nơi muốn trường rất nhiều hỏi thạch l ô i dù sao cũng so chính hắn sông loạn càng tốt hơn một chút nếu như ngươi muốn làm một bộ có sẵn bộ hậu cần hẳn là có nếu như ngươi chịu hoa điểm công lao luyện khí sư hiệp hội một cân tông sư hẳn là có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu bất quá ta đề nghị ngươi tốt nhất hai cái địa phương đều đi vòng vòng đều tìm hiểu một chút mới quyết định thạch lỗi nghĩ một hồi cho đường kiệt một cái đúng trọng tâm đề nghị ta nghe ngươi hiện tại liền đi hai địa phương này đi một vòng ngươi vội vàng ta đi nói đường kiệt phong phong hỏa hỏa lý khai nhìn lấy đường kiệt đi xa bóng lưng thạch lỗi nhịn không được lắc đầu cười cười trở lại trụ sở sau thạch lỗi đầu tiên là đi nhà hàng có một bữa cơm no đủ thỏa mãn chính mình dạ dày sau tài vừa lòng thỏa ý trở lại tu luyện bí thất ngồi tại bồ đoàn bên trên thạch lôi ổn định lại tâm thần tinh tế trải nghiệm lấy trên người chỗ không ổn t ử phủ mệnh khiếu bên trong dấu ở ba mươi sáu tầng luyện thần tháp bên trong linh hồn mở ra một mực nhắm chặt hai mắt vô hình linh thức lộ ra t ử phủ mệnh khiếu đối với đúng thân thể tiến hành một lần toàn bộ phương diện rất nhỏ kiểm tra n h ư n g thạch lôi có chút thất vọng là linh thức đồng thời không có tìm được trên người chỗ không ổn đội trưởng nói sai vẫn là ta xem nhẹ địa phương nào thạch lôi minh tư khổ tưởng đội trưởng tu vi thâm bất khả chắc hắn nói chuyện chắc chắn sẽ không phạm sai lầm như vậy sai nhất định là ta thế nhưng là ta sai ở nơi nào đây một mực nghĩ mãi mà không rõ thạch lỗi lại dùng linh thức đem trong thân thể mình trong ngoài bên ngoài kiểm tra xong mấy lần đáng tiếc y nguyên ông cách nào tìm ra không ổn địa phương đến cùng là ở nơi nào đây thạch lỗi bực bội từ bồ đoàn đứng lên gọi ra mệnh vũ trang bắt đầu ở tu luyện trong bí thất tu luyện phá quân thập bát thức phát tiết phiền nào trong lòng trong lúc nhất thời Tu trong thất Một một tu thập bắt thức, thạch trong bớt, trái tụ thạch phát một tiếng thét. luyện luyện quân yếu nhiều. lôi lần lại lần lôi lòng lại lôi phong ẩn ẩn. phiền não trong lòng không những không càng càng nhịn không được phát ra một tiếng phẫn nộ ra gầm bí phá có được ồ trong lúc lơ đãng thạch l ô i con mắt lướt qua trong tay thắp thuẫn trong đầu linh quang l ó e lên nhường thạch l ô i bừng tỉnh đại ngộ rốt cuộc minh bạch chính mình trước đó xem nhẹ địa phương nào mặc dù dùng linh thức kiểm tra tự thân nhưng mà thu vào khí hải mệnh khiếu mệnh vũ trang nhưng vô dụng linh thức đã kiểm tra dùng linh thức đem mệnh vũ trang cẩn thận kiểm tra một lần thạch lôi rốt cục tại tháp thuẫn cùng đầu vương truy bên trên đều phát hiện một cái không ổn địa phương một tia cực kỳ ảm đạm nội liễm năng lượng bám vào tháp thuẫn cùng đầu vương truy bên trên nếu như không phải dùng linh thức cẩn thận kiểm tra thạch lôi căn bản chú ý không đến cái này một tia năng lượng vất vả thời gian dài như vậy rốt cuộc tìm được ngươi thạch lôi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười tâm niệm vừa động khí hải mệnh khiếu bên trong tinh thuần sao trời chân nguyên quán chú đến tháp thuẫn cùng đầu vương truy bên trong đem bám vào trên đó cái kia một tia ảm đạm nội liễm năng lượng một chút xíu ma diệt hô đem một điểm cuối cùng ảm đạm nội liễm năng lượng ma diệt sau thạch lỗi thở dài ra một hơi hít sâu một hơi thạch lỗi bình phục một chút có chút tâm tình kích động một lần nữa ngồi tại bồ đoàn bên trên bắt đầu tu luyện luyện tinh quyết lúc thời điểm tu luyện thời gian luôn luôn qua thật nhanh trong n g á y mắt một đêm liền đi qua gọi ra mệnh vũ trang thạch lỗi ly khai tu luyện bí thất thẳng đến diễn võ trường thạch lỗi bên này xa xa đường kiệt liền lớn tiếng hô thạch lôi bất đắc dĩ lắc đầu u đi qua thạch lôi nhìn xem ta cái này thân trang bị thế nào đường kiệt tại thạch lôi trước mặt đi một vòng khoe khoang nói ra nghe đường kiệt nói thạch lôi lúc này mới chú ý tới đường kiệt thật giống đổi một thân trang bị đường kiệt trên người bộ này trang bị mặc dù cùng giống trước kia sáo trang chuẩn bị rất giống nhưng mà cẩn thận quan sát ta liền có thể phát hiện bộ này trang bị so trước đó bộ kia trang bị mạnh hơn nhiều đường kiệt trên người bộ này trang bị mỗi một kiện đều ẩn ẩn toát ra nhàn nhạt năng lượng ba động mà lại giữa lẫn nhau ẩn ẩn hô ứng h i ệ n nhiên là một bộ phù văn sáo trang chỉ là dùng thạch l ô i nhãn lực còn nhìn không được bộ này phù văn sáo trang bên trong đều là cơn cái nào phù văn bí t r ợ n bất quá có thể sau lưng đường kiệt nhìn chúng vô cùng h i ệ n nhiên mười phần thích hợp đường kiện không sai không sai bộ này phù văn sáo trang vô cùng thích hợp n g ư ờ i thạch l ô i cười tán dương là tại hậu cần bộ hối đoái vẫn là tại luyện khí sư hiệp hội mua Tiêu bao nhiêu bao đ i Tại hậu cần bộ hối đoái, hết hoa điểm ể thể m một trăm công cần công vạn lao? lao. hoa hết hậu bộ đ ư ờ n g kiệt hưng phấn nói ra đ ế ta muốn mời luyện khí sư hiệp hội một c â n tông sư giúp ta luyện chế một bộ bất quá một c â n tông sư gần nhất đều không có thời gian luyện khí sư hiệp hội còn lại đại sư cũng đều bận rộn không có cách ta chỉ có thể ở bộ hậu cần hối đoái một bộ thích hợp ta phủ văn sáo trang mặc dù quý một điểm nhưng lại cũng cho ta thực lực tăng lên một mạng lớn đ ư ờ n g kiệt người phủ văn sáo trang là tại hậu cần bộ hối đoái ta thế nào không biết bộ hậu cần có thể hối đoái phủ văn sáo trang a một cái đồng đội đi tới hiếu kỳ hỏi hắn cũng đi bộ hậu cần chuyển qua không qua đi cần bộ đổi đổi đồ vật cùng trụ sở bên trong đổi đổi đồ vật là đồng dạng bên trong cũng không có phủ văn sáo trang đúng a đến bộ hậu cần là không có cái này tuyệt hạng bất quá ta đến hỏi về sau liền có người xuất r a hối đoái mục lục nếu như ngươi cũng muốn hối đoái một bộ phủ văn sáo trang nói có thể phải nắm chặt thời gian bộ hậu cần mặc dù có thể hối đoái phù văn sáo trang bất quá phù văn sáo trang số lượng cũng không nhiều mà lại cũng không phải mỗi một bộ đều thích hợp n g ư ờ i đường kiệt cười nhắc nhở chương 215, c h i ế n quả mặc dù đối với đúng phù văn sáo trang rất là tâm động nhưng mà ở đây võ giả lại không có một cái nào ly khai diễn võ trường đồng cương lúc nào cũng có thể xuất hiện bọn hắn cũng không muốn tại đồng cương trong lòng lưu lại một không ấn tượng tốt muốn phù văn sáo trang lớn không đều có thể có thể sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ sớm trở về trước tiên đem phù văn sáo trang nắm bắt tới tay lại nói đến nỗi điểm công lao cùng điểm tích lũy mặc dù trong thời gian ngắn sẽ tổn thất một điểm nhưng là từ lâu dài đến xem đạt được sẽ càng nhiều mọi người ở đây trầm tư thời điểm đồng cương vô thanh vô tức xuất hiện tại diễn võ trường bên trong thực lực có tăng lên rất nhiều thạch l ô i rốt cục có khả năng mơ hồ cảm giác được đồng cương là thế nào xuất hiện tại diễn võ trường cũng không phải là đồng cương độ quá nhanh hắn hiện không đồng cương thân ảnh mà là đồng cương thật giống tự thân tan nhập không gian bên trong đồng dạng trực tiếp xuất hiện tại diễn võ trường bên trong lại đơn giản một điểm nói liền là đồng cương không nhìn không gian khoảng cách trực tiếp từ cái điểm kia đi tới thật giống như không gian khiêu dược bình thường nghĩ rõ ràng điểm này thạch lôi đối với đúng đồng cương tu vi đến cùng cao bao nhiêu càng thêm hiếu kỳ bất quá m ạ o g mội hỏi thăm người khác tu vi cảnh giới vô cùng không lễ phép rất có thể sẽ gây nên đối phương phản cảm nhưng mà nếu như tu vi đủ mạnh có khả năng nhìn thấu đối phương tu vi cái kia chính là một chuyện khác hôm nay các ngươi nhiệm vụ là mỗi người đánh giết ba cái trở lên thống lĩnh cấp trùng ma nhiệm vụ yêu cầu các ngươi độc lập hoàn thành không được cùng những người khác liên thủ nhiệm vụ ban thưởng cùng lúc trước đồng dạng đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma có thể đạt được gấp ba điểm công lao ban thưởng mặt khác còn có thể thu hoạch được năm điểm tích lũy đồng cương trầm giọng nói một chút hôm nay nhiệm vụ cùng ban thưởng nghe xong đồng cương nói ở đây tất cả mọi người là chao mày dùng thực lực bọn hắn tại t r ù n g ma đại quân bên trong đánh giết một con thống l ĩ n h cấp trùng ma coi như nhẹ nhõm đánh giết hai con thống l ĩ n h cấp trùng ma liền cần nhất định vật khí, hiện tại để bọn hắn đánh giết ba cái trở lên thống l ĩ n h cấp trùng ma đây quả thực là tại khó vì bọn họ không muốn để cho bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ các ngươi đều là đi qua tầng tầng sàng chọn sau được tuyển ra đến tinh nhuệ n dùng thực lực các ngươi tại t r ù n g ma đại quân bên trong đánh giết ba cái trở lên thống l ĩ n h cấp trùng ma mặc dù có chút khó khăn nhưng lại không phải là không có biện pháp hoàn thành nếu có nghĩ rút lui hiện tại liền có thể dùng đi nếu như còn muốn lưu lại hiện tại liền theo ta đi nhìn thấy phần lớn người đều có chút kháng cự hôm nay nhiệm vụ đồng cương sầm mặt lại lạnh giọng nói ra nói xong đồng cương cũng không quan tâm những chuyện đó người là phản ứng gì quay người ly khai trụ sở nhìn thấy đ ồ n g vừa rời đi thạch lỗi lập tức theo sau đánh giết ba cái thống lĩnh cấp trùng ma đối với đ ú n g thạch lỗi tới nói đồng thời không tính là gì nếu như có thể gặp được càng nhiều trùng ma số lượng dù cho gấp đ ộ i hắn cũng có thể hoàn thành nhìn thấy thạch lôi đi theo đồng cương đi đường kiệt mấy người cũng không chút do dự theo sau bọn hắn đối với thực lực mình cũng rất có lòng tin ba cái thống lĩnh cấp trùng ma mặc dù nhiều một chút nhưng mà k h ẽ cắn môi bọn hắn cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ còn lại những người kia mặc dù đối với đúng hoàn thành nhiệm vụ không có có lòng tin nhưng mà cũng không m u ố n cư như vậy s á m xịt mà rút lui giữa lẫn nhau nhìn nhau cắn răng cũng theo sau bọn hắn tình nguyện chết tại cùng trùng ma chém giết trên chiến trường cũng không muốn được người ở sau lưng nói bọn hắn là hèn nhát cứ điểm xuống cánh cổng kim loại phía trước nhìn lấy thủ hạ không thiếu một cái xuất hiện ở trước mặt mình đồng cương âm chầm trên mặt hiện ra vẻ tươi cười ta cũng biết hôm nay nhiệm vụ đối với đ ú n g một số người tới nói là có chút áp lực bất quá ta hy vọng các ngươi có khả năng kiên trì có khả năng hoàn thành hôm nay nhiệm vụ bởi vì ngày mai các ngươi liền đem đứng trước một lần nữa khảo hạch thông qua người có thể lưu lại người bị đào thải chỉ có thể trở lại nguyên lai địa phương đồng cương trầm giọng nói ra ta hy vọng các ngươi đều có thể thông qua khảo hạch tất cả đều lưu lại nghe đồng cương nói tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý m u ố n cho dù là thạch lỗi cũng không ngoài ý m u ố n lúc trước đồng cương cũng đã có nói khảo hạch không có sớm như vậy nhưng mà v ẹ n vẹn qua ba ngày vòng thứ nhất khảo hạch liền đến đây có phải hay không là mang ý nghĩa chiến tranh rất có thể lập tức liền muốn bạo thời gian cũng không còn nhiều lắm ra đồng cương không có cho thạch lỗi bọn hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian trầm giọng bố mệnh lệnh đồng cương lời còn chưa dứt dây trọng cánh cổng kim loại đã tại từng đợt kịt tiếng vang bên trong bị mở ra nơi xa vô cùng vô tận trùng ma đại quân chính giống như thủy triều tuân đi qua Dết chiến hữu tất cả đều đỏ hứng mắt, huy động vũ khí trong tay thẳng trùng thành nhất Thạch ba. Bên bọn bọn ban xa ma nay đêm người hứng động hướng nơi xa ma đại quân. Nghĩ phải hoàn thành hôm nay nhiệm vụ, bọn hắn nhất định mạng. gặ đại phải phải liều thạch lỗi, cả hữu huy khí hôm đều đỏ vũ vụ, sau đó cũng gào thét lớn phóng tới nơi xa trùng ma đại quân bên trong ban đêm gặp thạch l ô i cười về một câu sau đó không nhanh không chậm đi ra cứ điểm vì hoàn thành hôm nay nhiệm vụ đường kiệt bọn hắn cũng thực sự là liều mạng thạch l ô i còn không có cùng trùng ma tiếp xúc đây bọn hắn liền đã triệt để trùng ma đại quân bên trong một khoảng cách thực sự là liều mạng a thạch l ô i lắc đầu cũng xông vào trùng ma đại quân bên trong thiên phu kinh c ư c thạch g i á c bí thuật đại địa khải g i á c bí thuật man ngưu c h i lực 36 thạch r ọ n cường g ó a phòng kích h ngự o t thuất k í Cùng hai ngày trước thạch ngày đồng dạng, thạch lôi đầu t i ê náo là để c sau. Sau da động tĩnh quá lớn rất nhanh liền dẫn tới một con thống lĩnh cấp trùng ma bất quá hiện tại bình thường thống lĩnh cấp trùng ma đã không bị thạch lôi để ở trong mắt thi triển sau một bước phóng ra đi vào thống l ĩ n h cấp trùng ma trước mặt sau đó đầu tiên là dùng đem thống l ĩ n h cấp trùng ma đập bể mộng ngay sau đó là một cái cơ hồ cái này hai lần liền có thể đem một con thống l ĩ n h cấp trùng ma giải quyết nếu như không có có thể giải quyết liền lại đến một cái thống l ĩ n h cấp trùng ma liền là thạch l ô i chiến lợi phẩm bị thu vào tu di chỉ hoàn bên trong giải quyết một con thống l ĩ n h cấp trùng ma sau thạch l ô i tiếp tục tại trùng ma đại quân bên trong mạnh mẽ đâm tới đem càng nhiều thống l ĩ n h cấp trùng ma hấp dẫn tới một con lại một con tại thực lực tăng vọt thạch l ô i trước mặt bình thường thống l ĩ n h cấp trùng ma căn bản không phải là đối thủ hai ba lần liền sẽ trở thành thạch l ô i chiến lợi phẩm có hôm qua giáo huấn sau thạch l ô i mua đánh giết một con thống l ĩ n h cấp trùng ma đều sẽ dùng linh thức trên người mình cùng mệnh vũ trang bên trên cẩn thận kiểm tra một lần sợ thống l ĩ n h cấp trùng ma trước khi chết ở trên người hắn lưu lại dấu ấn thạch l ô i chú ý cẩn thận vẫn rất có dùng tại đánh giết cái thứ sáu thống l ĩ n h cấp trùng ma thời điểm trên người hắn liền thêm ra một cái dấu ấn cũng may được hắn kịp thời dùng sao trời chân nguyên một chút xíu đem dấu ấn ma diệt bằng không thì chỉ sợ hắn rất khó gặp lại thống lĩnh cấp trùng ma thực sự là phải thật tốt cảm giác tạ đội trưởng một chút mới được bằng không thì hôm nay thu hoạch lại phải ít hơn rất nhiều đem dấu ấn ma diệt sau thạch l ô i nhịn không được cảm thán nói chương 216, á m ảnh phong ma diệt dấu ấn thạch l ô i tiếp tục tại trùng ma đại quân bên trong không dừng lại giết chóc rất nhanh lại dẫn tới từng cái thống lĩnh cấp trùng ma xúc điệu thành thốn thất u kích tinh bạo mấy bước vọt tới thống lĩnh cấp trùng ma phụ cận sau đó trước dùng tháp thuấn đập bể đang dùng đầu vương truy đập bể một bộ xuống liền có thể thu hoạch một con thống lĩnh cấp trùng ma tính mạng rất nhanh thạch l ô i lại đánh giết năm sáu con thống lĩnh cấp trùng ma vẫn chưa tới nửa ngày thời gian thạch l ô i đã tại trùng ma đại quân bên trong đánh giết hơn mười cái thống lĩnh cấp trùng ma đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma số lượng đã vượt qua hôm trước tổng cộng đem đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma thi thể thu vào tu di chỉ hoàn bên trong thạch lôi bắt đầu suy nghĩ tiếp tục đánh giết thống l ĩ n h cấp t r ù n g ma vẫn là thấy tốt thì lấy dùng hắn thực lực chỉ cần không phải đặc biệt cường đại thống l ĩ n h cấp t r ù n g ma một bộ liên chiêu liền có thể đánh giết một con dù cho gặp được thực lực đặc biệt lợi hại thống l ĩ n h cấp t r ù n g ma hắn cũng có lòng tin toàn thân trở ra sau lưng một thân nợ thạch lôi rất muốn giết nhiều mấy con thống l ĩ n h cấp t r ù n g ma hắn cũng không phải đặc biệt để ý điểm công lao mà là muốn nhiều góp nhặt một chút điểm tích lũy thiếu nhiều như vậy điểm tích lũy với hắn mà nói cũng có một cái gánh nặng không nhỏ nếu có thể hắn cũng muốn mau sớm đem trên người nợ nần bãi bình bất quá hắn cũng có một chút sầu lo trước đó hắn nhưng là nhìn thấy không gian thông đạo bên kia không những xuất hiện c h u y ể n kỳ cảnh trở lên minh hòa điệp minh hòa điệp bên người những cái kia thống lĩnh cấp hộ vệ thực lực từng cái bạo mạnh hắn thực lực mặc dù tăng vọt một đoạn thế nhưng đối với bên trên những cái kia thống lĩnh cấp hộ vệ hắn cũng không dám nói có khả năng gánh vác bọn chúng công kích nếu như đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma số lượng quá nhiều đem những cái kia thống lĩnh cấp hộ vệ dẫn tới vậy coi như p h i ề n phức trong lòng lo lắng lấy được mất thạch l ố i cũng không có dừng bước lại cả người trốn ở tháp thuẫn đằng sau không đứng ở trùng ma đại quân bên trong mạnh mẽ đâm tới những nơi đi qua vô số trùng ma bị đâm đến thịt nát sương tan thạch l ố i người giết mấy con thống lĩnh cấp trùng ma nơi xa nhìn thấy thạch l ố i đường kiệt chào hỏi một tiếng mấy cái bất quá ta không có đếm tóm lại nhiệm vụ khẳng định là hoàn thành thạch l ố i cũng cười trả lời ta mới giết hai con thống lĩnh cấp trùng ma c ò người kém một t con n h ố lĩnh c dùng linh thức tốt tốt kiểm tra một chút trên người có cái gì không ổn địa phương nếu có dùng chân nguyên đem dấu ấn ma diệt liền tốt ta thử một chút đường kiệt gật gật đầu Bắt đầu d ù người linh làm lôi là làm lên đối với cái diện kiểm giết, giảm mình toàn bên sung nhân tận năng cận trùng toàn đánh thức Thạch thì hộ pháp khả phụ một tra. một vật, bất đem đ ma bộ ở n g k táp lực. Người đoán không sai trên người của ta quả nhiên có một cái thống lĩnh cấp trùng ma lưu lại dấu ấn bất qua dấu ấn đã bị ta ma diện thời gian không dài đường kiệt cười đối với đúng thạch l ô i nói ra vậy là tốt rồi ta không quấy dày ngươi đi tìm thống lĩnh cấp trùng ma ta qua bên kia đi một vòng nếu như gặp phải nguy hiểm cho ta phát một cái tín hiệu thạch lỗi vừa cười vừa nói được có cần ta hỗ trợ địa phương cũng cho ta phát cái tín hiệu đường kiệt gật gật đầu nói ra ly khai đường kiệt sau thạch lỗi tùy ý tìm một cái phương hướng liền tiến lên những nơi đi qua trùng ma tử thương vô số rất nhanh lại có một con thống lĩnh cấp trùng ma bị dẫn tới xúc đ ị a thành thốn thất u kích tinh bạo một bộ tam liên chiêu thoải mái mà đem cái này thống lĩnh cấp trùng ma đánh giết lại một con thạch lỗi vẻ mặt tươi cười đem bị đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma thu vào tu di chỉ hoàn bên trong đột nhiên thạch lỗi trong lòng một vì sợ mà tâm rung động lông t ơ dựng ngược thạch lỗi vô ý thức chợt l á c người hướng bên cạnh di động một bước s i u khoe mắt một đạo kim sắc thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất sau đó chói thai rít lên mới tại vang lên bên thai thạch lỗi lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi lại bị một con trùng ma kem chút đánh lén thành công nếu như không phải trực giác dự cảnh nhường hắn hướng bên cạnh tránh một bước chỉ sợ hắn đã bị cái này tốc độ nhanh đến kinh người trùng ma đánh t r ú n g một kích không trúng trùng ma cũng không tiếp tục công kích mà là dừng lại ở giữa không trùng không ngừng đánh giá thạch lôi tựa h ồ tại suy nghĩ vừa rồi một kích vì cái gì không có t r ú n g đích thạch lôi đánh lén trùng ma yên tĩnh ngừng ở phía xa nhường thạch lôi thấy rõ đánh lén trùng ma đến cùng dài cái dặn gì thấy rõ trùng ma bộ dáng sau thạch lôi trên lưng mồ hôi lạnh x o á t lập tức liền xuất hiện đánh lén hắn trùng ma rõ ràng là một con thiện nghệ tốc độ nhất á mảnh phong hơn nữa còn là thống l ĩ n h cấp á mảnh phong nhất làm cho thạch l ô i có chút nghĩ mà sợ là cái này thống l ĩ n h cấp á mảnh phong chính là chuyển kỳ cảnh trở lên thực lực minh hỏa điệp hộ vệ một trong thạch l ô i âm thầm kêu khổ không nghĩ tới nhất làm cho hắn lo lắng sự tình vẫn là phát sinh hắn lại bị thực lực bạo mạnh thống l ĩ n h cấp á mảnh phong để mắt tới nếu như là thị huyết nghĩ hoặc là bọ cánh vàng thậm chí là mặt quỷ nhện thạch l ô i cũng không trở thành khẩn trương như vậy bởi vì cái kia mấy loại trùng ma tốc độ không nhanh thạch lôi nghĩ muốn chạy trốn vẫn là có niềm tin chắc chắn bất qua ám ảnh phong liền không đồng dạng tốc độ nhanh kinh người hắn nghĩ muốn chạy trốn cơ h ộ i là không thể nào chuyện của tu vn nhìn tới thật muốn l i ề u mạng thạch lôi trong lòng âm thầm vì chính mình động viên bất quá vừa nghĩ tới ám ảnh phong tốc độ mặc dù kinh người nhưng mà phòng ngự lại là mấy loại trùng ma bên trong yếu nhất nếu như hắn nắm lấy cơ hội cũng có, có khả năng phản s á t cái này thống lĩnh cấp ám ảnh phong nghĩ đến có khả năng đánh giết thế này một con thống lĩnh cấp á mảnh phong thạch lôi trong lòng liền một mảnh hừng hực bí thuật thái thản c h i lực thạch lôi hét lớn một tiếng thi triển bí thuật trong nháy mắt thạch lôi thân cao đạt được hơn mười mét thể nội lực lượng giống như thủy triều phun trào nhường thạch l ô i có một loại thật giống có thể đem trời dáng ra một cái lỗi thủng cảm giác trong tay t h á p thuẫn cùng đầu vương truy tại thân cao tăng vọt đồng thời cũng thay đổi lớn mấy lần biến thành thích hợp nhất thạch l ô i sử dụng lớn nhỏ tới đi nhường ta nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại thạch lôi con mắt nhìn chằm chằm nơi xa thống lĩnh cấp ám ảnh phong trong tay thắp thuẫn cùng đầu vông truy nhẹ nhàng mà đụng chạm đụng một cái hí hí hí thật giống bị thạch lỗi chọc giận bình thường thống l ĩ n h cấp ám ảnh phong phát ra từng tiếng phẫn nộ tê minh sau đó hóa thành một đạo thiểm điện phong tới thạch lỗi đến được tốt thuất kích đối mặt thực lực mạnh hơn mình thống lĩnh cấp ám ảnh phong công kích thạch lỗi trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi trái lại hét lớn một tiếng vậy mà lựa chọn cứng đối cứng phương thức cầm trong tay thắp thuẫn hung hăng ném ra đi ẩm một tiếng vang thật lớn qua đi thạch l ô i thân thể không bị khống chế sau lùi lại mấy bước giết chết mấy cái tạp binh cấp trùng ma đụng bay tinh duệ cấp trùng ma vô số bất quá tại tầng tầng hộ giáp bảo vệ dưới lại chỉ là có chút khí huyết sôi trào chương hai trăm mười bảy đánh giết cùng thạch l ô i chính diện liều mạng bên trong thống l ĩ n h cấp ám ảnh phong cũng không có chiếm cứ ưu thế thạch l ô i mặc dù bị đâm đến không bị khống chế sau lùi lại mấy bước tại h lĩnh cấp ám ảnh phong ố n đồng g cấp ám d n phản chấn đâm đến ngã lộn nhào g bị bay lực phía sau thật đâm ra sau xa. về t ạ kinh c ư c thạch giáp thái thản chi lực đại địa khải giáp tinh thần b ậ t tầng tầng bảo vệ dưới thạch lôi chỉ là bị đụng khí huyết sôi trào rời thụ thương còn cách một đoạn nhưng mà thống l ĩ n h cấp á m ảnh phong liền không có may mắn như vậy kinh c ư c thạch giáp bắn ngược tổn thương tăng thêm thấp thuẫn lực phản c h ấ n nhường thống l ĩ n h cấp á m ảnh phong chịu một chút xíu tổn thương mặc dù thương thế không nặng lại chân chính trọc giận thống lĩnh cấp á m ảnh phong hắn nhưng là ĩ biết ám ảnh phong am hiểu nhất là tốc độ ám ảnh phong công kích mạnh nhất cũng không phải va chạm mà là ẩn chứa kịch độc đôi sao trơm trong chiến trường ám ảnh phong mặc dù không phổ biến thế nhưng đối với trùng ma có nhất định giải thạch trồng chất nhưng không có xem nhẹ điểm này trên thực tế hắn một mực tại phòng bị thống lĩnh cấp ám ảnh phong đôi sau châm mặc dù đối với mình phòng ngự có lòng tin nhưng mà thạch lỗi cũng không dám thật không để phòng chút nào nhường cái này thống lĩnh cấp ám ảnh phong đôi sau châm trên người mình đâm một chút hắn là có được bách độc bất sâm năng lực đối với đúng độc tố có rất mạnh khán g tính có lẽ bình thường ám ảnh phong đôi sau châm hắn dám chịu một chút nhưng mà cái này thực lực so với hắn còn mạnh hơn rất nhiều thống lĩnh cấp ám ảnh phong đôi u sau c h â m hắn cũng không dám tự thể nghiệm một chút nói không chừng bị đâm một chút hắn mạng nhỏ liền không có hí hí hí thống lĩnh cấp ám ảnh phong phát ra từng tiếng phẫn nộ tê minh sau đó tại lần hóa thân tiềm điện bất quá lần này thống lĩnh cấp ám ảnh phong rõ ràng trở nên thông minh rất nhiều không có tiếp tục đi thẳng về thẳng công kích thạch lôi mà là không đứng ở thạch lôi chung quanh đi vào ò mèo tìm kiếm thạch lôi sơ hở chuẩn bị bắt lấy thạch lôi sơ hở một k í c h đánh giết thạch lỗi thống l ĩ n h cấp ám ảnh phong không chủ động công kích thạch lỗi cũng không có cách nào hắn cũng không dám tùy ý đi lại sợ lộ ra sơ hở bị thống l ĩ n h cấp ám ảnh phong bắt lấy bất quá theo thời gian một chút xíu trôi qua thạch lỗi nội tâm bắt đầu trở nên nóng nảy duy trì đủ loại bí thuật với hắn mà nói cũng có một cái gánh nặng không nhỏ nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết cái này thống l ĩ n h cấp ám ảnh phong theo chân nguyên trong cơ thể không ngừng tiêu hao hắn lạc bại tỷ lệ càng lúc càng lớn liều thạch lôi cắn răng một cái kích hoạt mệnh vũ trang bên trên hai cái phủ văn bí trận đại lực quang hoàn thị huyết quang hoàn hai cái quang hoàn xuất hiện tạm thời làm dịu thạch lôi khốn cảnh xúc điệu thành thốn thạch lôi thi triển mỗi một bước phóng ra liền là vài trăm mét khoảng cách bất qua thống l ĩ n h cấp ám ảnh phong tốc độ càng nhanh chẳng những theo sát thạch lôi còn mấy lần tiến hành thăm dò tính công kích cũng may thạch lôi trực giác ra s ư ớ c miễn cưỡng tránh thoát thống linh cấp ám ảnh phong công kích không thể thế này tiếp tục nữa thủ lâu tất、thất. thạch lỗi bên thì đánh nhau bên thì rút lui căn bản không cho thống lĩnh cấp á m ảnh phong chân chính cơ hội công kích bất quá thạch lỗi cũng biết làm như vậy đối với hắn rất bất lợi tiếp tục nữa rất có thể bị thống lĩnh cấp á m ảnh phong nắm lấy cơ hội dùng đuôi sau châm công kích thạch lỗi một mực tại suy nghĩ như thế nào mới có thể thoát khỏi loại này k h ố n cảnh bất quá cho dù là ở đây loại bị động tình hung dưới thạch lỗi cũng không có ý định tìm người đến giúp đỡ dù là hắn biết rõ đường kiệt có lẽ ngay tại không xa địa phương dùng hắn phòng ngự đều chỉ có thể ở thống l ĩ n h cấp ám ảnh phong công kích đến miễn cưỡng tự vệ đường kiệt phòng ngự cũng không như hắn nếu như đến không những không giúp được hắn ngược lại sẽ đưa s o n g mạng nhỏ thạch lôi cùng đường kiệt quan hệ chỉ có thể nói được là bình thường bất quá đường kiệt nói thế nào cũng là hắn chiến hưu hắn không có khả năng dùng đường kiệt tính mạng tạm thời thoát khỏi thống l ĩ n h cấp ám ảnh phong công kích nhất định phải nghĩ biện pháp đột phá khốn cảnh trước mắt mới được càng nghĩ thạch lôi quyết định bắt buộc mạo hiểm xúc đ i ệ thành thốn lần nữa thi triển thạch lỗi một bước phóng ra đã là tại vài trăm mét bên ngoài bất qua thống l ĩ n h cấp á m ảnh phong đã sớm quen thuộc thạch lỗi sáo lộ trong suốt cánh nhẹ nhàng chấn động chăm chú cùng tại thạch lỗi đằng sau tùy thời chuẩn bị đối với đúng thạch lỗi phát động công kích linh hồn chấn đãng tâm niệm vừa động t ử phủ mệnh khiếu bên trong một mực trốn ở ba mươi sáu tầng luyện thần tháp bên trong linh hồn hai mắt đ ố n g nhiên mở ra linh thức bị ngưng tụ thành một đường đi qua ba mươi sáu tầng luyện thần tháp phụ trợ trong nháy mắt xông vào thống lĩnh cấp á m ảnh phong trong đầu oanh ra một kích này sau ba mươi sáu tầng luyện thần tháp bên trong linh hồn trở nên hư hào mấy phần thạch lôi thể nội khí tức cũng có một hồi k h u ấ y động bất quá thạch lôi trả giá những thứ này đại giới vẫn là đăng giá thống linh cấp ám ảnh phong cũng không nghĩ tới thạch lôi sẽ cho nó tới này a một chút nhất thời không quan sát phía dưới chúng chiêu thạch lôi trở thành ngưng hồn cảnh vũ giả thời gian còn thiếu mặc dù có đủ loại thủ đoạn nhanh trong tráng đại linh hồn nhưng mà t i ể u linh hồn ngưng luyện trình độ mà nói vẫn là yếu thống linh cấp ám ảnh phong không chỉ một bậc thạch ố n linh trùng bên trong g h cấp mặc t dù ma l ô i phát ra linh hồn ra cũng h ấ bất n đáng, quá lại c chỉ chút cũng thần, là xứng sờ một không nghĩ h ảnh h ậ n lớn n được ư quá ở t ạ c cũng h không h lôi n g lấy chỉ bằng vào một cái linh hồn chấn đáng liền trọng thương thống linh cấp ám ảnh phong hắn muốn làm chỉ là nhường thống linh cấp ám ảnh phong tốc độ hạ một chút mà thôi vô cùng may mắn là hắn làm đến điểm này thật vất vả sáng tạo ra cơ hội này nếu như không thể bắt được về sau còn muốn sáng tạo thế này cơ hội cơ h ộ i là không thể nào xúc địa thành thốn Thạch lôi một bước tiếng vang thật lớn thống l ĩ n h cấp ám ảnh phong trực tiếp bị t h á p thuẫn bên trong ẩn chứa đáng sợ lực chấn động nện trên mặt đất lực chấn động tại thể nội không khâu chuyện để đi thể nó trong khoảng thời gian ngắn mất đi thân thể không thời mất cái h Thừa dịp nó bệnh, muốn nó mệnh. Trọng lượng chuyển hóa Tinh phủ văn bí trận kích hoạt, ế Trọng lượng tăng vọt 300 lần. Sau đó đầu vương truy trong trận trong dịp nó muốn nó lượng lần. vương bên cấn văn n bạo. bí Đem đầu g lạc mắt, vương hung ớ h ư ớ này g thống phong trên lĩnh mảnh n cấp Cái á đầu. thống lĩnh cấp ám ảnh phong, phong thực lực mặc dù so thạch lỗi mạnh rất nhiều nhưng mà tự thân phòng ngự lại không so với cái kia phổ thông thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng mạnh bao nhiêu thật ạ c cái có thể đem những cái cấp cánh h thể những phổ thông thống lĩnh lỗi kia một đem đ vàng bỏ c h nện này cái t h giống lĩnh ảnh cấp ám ảnh phong trên một nện ở thành thục dưa hấu bên trên đồng dạng cái này thực lực so thạch lỗi còn mạnh hơn rất nhiều thống l ĩ n h cấp ám ảnh phong đầu bị một truy nện đến vỡ nát Trưng 218, Bộ Chỉ huy đem cái này thực lực so với chính mình cao hơn thống l ĩ n h cấp ám ảnh phong đánh giết thạch l ô i trong lòng tràn đầy hoan h ỷ bất quá càng nhiều lại là sợ hãi cái này thống l ĩ n h cấp ám ảnh phong thân phận cũng không bình thường đem cái này thống l ĩ n h cấp ám ảnh phong đánh giết rất có thể sẽ dẫn tới truyền kỳ cảnh phía trên minh hỏa điệp lửa giận như thế tồn tại lửa giận còn không phải là thạch l ô i có thể thừa nhận được điểm ấy thạch l ô i lòng dạ biết、ừ. rõ cho nên cẩn thận lý do thạch l ô i quyết định ba mươi sáu kế tẩu vi thượng kế đem thống linh cấp ám ảnh phong thi thể thu vào tu di chỉ hoàn bên trong thạch lỗi cũng không có tâm tình tiếp tục tìm kiếm còn lại thống linh cấp trùng ma hơi chút phân biệt phương hướng liền dùng tốc độ nhanh nhất hướng cứ điểm tiến lên t h u á t kích t h u á t kích một lần lại một lần thi triển những nơi đi qua vô số trùng ma bị đâm đến thịt nát xương tan thạch lỗi cũng khoảng cách cứ điểm càng ngày càng gần thạch lỗi thế nào sớm như vậy liền muốn trở về nơi xa ngay tại đánh giết trùng ma đường kiệt nhìn thấy sông lại thạch lỗi cười hỏi gây điểm phiên phức không quay về không được a nếu ngươi không đi chỉ sợ cũng đi không nổi thạch lỗi vẻ mặt đau khổ nói ra chúng ma đại quân bên trong chẳng mấy chốc sẽ có biến hóa lớn nếu như ngươi nhiệm vụ hoàn thành tốt nhất cùng ta cùng một chỗ trở về đi đến cùng là chuyện gì xảy ra a nghe thạch lỗi nói đường kiệt hiếu kỳ hỏi thạch lỗi thực lực mạnh hơn hắn hắn uống không có hoài nghi thạch lỗi là bởi vì ghen ghét mới như thế cùng hắn nói bất quá thạch lỗi nói như vậy khẳng định là hắn biết một chút cái gì hoặc là làm cái gì khả năng gây nên trùng ma đại quân dị thường sự t ì n h đến thạch l ô i chính nghĩ mở miệng nói chuyện một c ố không cách nào hình dung kinh khủng y thế phô thiên cái điệu mà đến trong nháy mắt đem thạch l ô i cùng đường kiệt bao phủ ở bên trong không gian thật giống bị giam cầm thạch l ô i cùng đường kiệt thật giống bị phong ấn ở hồ phách bên trong côn trùng không thể động đậy chút nào bóng ma tử vong dần dần xâm nhập để bọn hắn ý thức được lúc nào cũng có thể bị cái này cố kinh khủng y thế nghiền chết ngay tại thạch lỗi cùng đường kiệt cho là mình muốn khi chết hầu như cứ điểm phương hướng cũng có một cỗ kinh khủng y thế phóng lên tận trời h i ệ n nhiên là cứ điểm bên kia ẩn tàng cường giả cũng ra tay ầm ầm hai cỗ kinh khủng y thế chỉ là nhẹ nhàng một cái va chạm liền buộc phát ra nhường thạch lỗi khó mà với tới uy năng chung quanh vô số trùng ma bị hai cỗ uy thế va chạm dư ba phá tan thành từng mảnh thạch lỗi cùng đường kiệt càng là miệng phun máu tươi bị thương nặng hai cỗ kinh khủng y thế đụng chạm đụng một cái sau liền ăn ý thu liễm bất quá thạch lỗi cùng đường kiệt sắc mặt lại trở nên càng khó coi hơn bởi vì tại không gian thông đạo bên kia mấy con tản gia cường đại uy thế hát thống lĩnh cấp trùng ma tại từng tiếng phẫn nộ tê minh thanh bên trong hướng bọn hắn xông lại n g ư ờ i còn có thể đi sao thạch lỗi dao dao vàng vàng đứng lên đem đường kiệt từ dưới đất kéo lên sau hỏi không có vấn đề đường kiệt gật gật đầu từ tu di chỉ hoàn bên trong x u ấ t ra một cái bình ngọc đem trong bình đan dược chạy vào trong miệng phục dụng đan dược sau đường kiệt có chút tái nhuận sắc mặt lập tức trở nên h ư n g nhuận trên người khí tức cũng ổn định lại hiện tại biết ta vì cái gì trở về chạy à? một bên hướng cứ điểm phương hướng chạy tới thạch lỗi vừa hướng sau lưng đường kiệt nói ra ngươi thế nào đem khủng bố như vậy tồn tại c h ọ c giận nếu như không phải cứ điểm bên trong lần tàng cường giả xuất thủ tương trợ chúng ta bây giờ đã bị giết chết đường kiệt hiếu k ỳ hỏi chuyên kỳ cảnh trở l ê n tồn tại cao cao tại thượng đối bọn hắn mà nói chuyên kỳ cảnh bọn hắn bất quá là sâu kiến a một đầu ngón tay cũng có thể diệt một mạng lớn nếu như không phải giận dữ căn bản khinh thường đối bọn hắn thế này người ra tay thạch lỗi cảm thấy không cần thiết d i ấ u diếm huống hồ đường kiệt bởi vì chính mình duyên cớ bị dính l u vào còn kém chút bị giết chết hắn cũng có quyền lợi biết những thứ này cho nên thạch lỗi liền ăn ngay nói thật ta hôm nay giết thống lĩnh cấp trùng ma hơi nhiều dẫn ra một con truyền kỳ cảnh trở lên minh hỏa điệp thân biên thống lĩnh cấp ám ảnh phong kết quả cái kia thống lĩnh cấp ám ảnh phong bị ta trù tính giết chết ta nghĩ đây mới là cái kia truyền kỳ cảnh trở lên minh h ỏ a điệp nổi giận nguyên nhân a thạch lỗi ngươi nói thật với ta ngươi hôm nay đến cùng giết bao nhiêu con thống lĩnh cấp trùng ma đ ư ờ n g kiệt vẻ mặt thành thật hỏi hắn cũng không nghĩ tới thạch lỗi vậy mà có thể dẫn xuất đồng thời giết chết truyền kỳ cảnh trở lên minh h ỏ a điệp thân biên thống lĩnh cấp á m ảnh phong đối với đúng thạch lỗi hôm nay đến cùng giết bao nhiêu con thống lĩnh cấp trùng ma càng hiếu kỳ nếu như tính luôn cái kia thống lĩnh cấp á m ảnh phong nói ta hôm nay hết thể giết mười ba con thống lĩnh cấp á mạnh phong thạch lỗi nghĩ một hồi nói ra ách đường kiệt không biết nói cái gì cho phải hắn vất vả thời gian dài như vậy thủ đoạn ra hết mới đánh giết ba cái thống lĩnh cấp t r ù n g ma miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ không nghĩ tới thạch lỗi vậy mà tại đồng dạng trong thời gian đánh giết nhiều như vậy thống lĩnh cấp t r ù n g ma nhất là lôi hải là hát am hiểu phòng ngự trọng giáp thuẫn chiến sĩ cái này với hắn mà nói thật sự là một cái nhường hắn khó mà tiếp nhận đà kích giết nhiều như vậy thống lĩnh cấp chúng ma khó trách ngươi sẽ chọc cho giận khủng bố như vậy tồn tại ta cái này tất cả đều là bị ngươi liên lụy đường kiệt cũng nói không rõ mình bây giờ tâm tình là dạng gì hhh thạch lỗi cười ngây ngô thạch lỗi ở phía trước dùng không tách ra đường đường kiệt thì là đi theo thạch lỗi đằng sau nhìn thấy thạch lỗi thắp thuẫn đem vô số trùng ma đâm đến thịt nát xương tan đường kiệt trên mặt hiện ra không che giấu được chân kinh thạch lỗi thực lực thật sự là quá mạnh hắn căn bản so không khó trách có thể lấy được kinh người như vậy chiến quả có thạch lôi ở phía trước mở đường hai người rất nhanh liền trở lại trong cứ điểm bất quá thạch lôi cùng đường kiệt cũng không phải là đứng đầu trước quay về cứ điểm trước đó hai cỗ uy thế trong chiến trường va chạm để cho người ta trong lòng run sợ về sau trùng ma bên kia lại có không ít thực lực cường đại thống lĩnh cấp trùng ma đột nhiên gia nhập chiến trường xảy ra bất thường biến hóa nhường thạch l ô i những chiến hữu kia cảm giác sự tình có chút không ổn cơ chí hướng cứ điểm rút lui một chút rời cứ điểm gần tốc độ nhanh t r ư ớ hết thạch lỗi cùng đường kiệt một bộ trở về thời gian không dài còn lại những người kia cũng toàn bộ đều trở về đồng cương lần nữa vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt mọi người hôm nay ra một điểm tình huống đặc biệt để cho các ngươi không thể không sớm trở về nghe đồng cương nói thạch l ô i có chút t r ộ t dạ nhìn hai bên một chút sự tính ra có nguyên nhân hôm nay ta liền coi như các ngươi toàn bộ đều hoàn thành nhiệm vụ hiện tại các ngươi có thể đi trở về nghỉ ngơi đồng cương trầm giọng nói ra thạch l ô i ngươi qua đây ta có chút việc cùng ngươi nói nhìn thấy thạch lỗi cũng muốn rời khỏi đồng cương lên tiếng gọi lại thạch lỗi là đội trưởng tại mọi người nhìn chăm chú bên trong thạch lỗi đi vào đồng cương bên người đi theo ta đồng cương nhìn một chút còn không có rời đi chúng nhân quay người l y khai thạch lỗi thì là ngoan ngoãn đi theo đồng cương sau lưng đi theo đồng cương sau lưng thạch lỗi xuyên qua một đầu lại một lối đi càng chạy thạch lỗi càng cảm giác cảnh vật chung quanh có chút quen thuộc đợi đến đồng cương dừng bước lại thạch lỗi mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、hắn đã đi tới cứ điểm bộ tổng chỉ huy chương hai trăm mười chín hối đoái đi theo ta đồng cương đối với đúng thạch lỗi nói một câu sau đó đi vào thiết huyết cứ điểm bộ tổng chỉ huy đi theo đồng cương sau lưng thạch lỗi lần thứ nhất đi vào thiết huyết cứ điểm bộ tổng chỉ huy nhìn thấy thạch lỗi đi tới trong bộ chỉ huy ngay tại nói chuyện với nhau hơn mười mắt người thần trong nháy mắt tập trung đến thạch lỗi trên người ánh mắt bên trong ẩn chứa áp lực nhường thạch lỗi thân thể trầm xuống kém chút quỳ trên mặt đất hít sâu một hơi thạch lôi thể nội sao trời chân nguyên lưu chuyển t ử phủ mệnh khiếu bên trong ba mươi sáu tầng luyện thần tháp cùng nguyên khiếu cùng bí khiếu bên trong luyện thần tháp nhẹ nhàng chấn động cuối cùng là hóa giải cỗ này đột nhiên xuất hiện áp lực nhường thạch lôi thân thể thẳng táp không sai không sai nhìn thấy thạch lôi kinh diễm biểu hiện mấy người nhịn không được mở miệng tán dương vừa rồi cái kia một chút là bọn hắn cố ý mà làm mục đích liền là muốn nhìn một chút dẫn phát trùng ma một phương truyền kỳ cảnh trở lên minh hòa điệp l ử a giận thạch lôi đến cùng có gì chỗ thần kỳ đứng tại bộ tổng chỉ huy thạch lôi dùng con mắt nhanh chóng quét mắt một vòng ở đây người có một nửa hắn nhận biết còn có một nửa mặc dù chưa thấy qua nhưng mà cũng có thể đại khái đoán ra bọn hắn thân phận gặp qua các vị đại nhân gặp qua các vị tiền bối thạch lôi cung kính hướng ở đây người thi lễ miễn lễ thiết huyết cứ điểm tổng chỉ huy triệu sơn đ ứ n g khoát k h o tay vừa cười vừa nói có biết hay không hôm nay vì cái gì nhường n g ư ờ i qua đây không biết thạch l ô i lắc đầu nhưng trong lòng ẩn ẩn đoán được một chút chúng ta những lạo gia hỏa này đều muốn nhìn một chút có thể đem trùng vương chọc giận người đến cùng dài cái dạng gì liên để đồng cương đem người mang tới không nghĩ tới người kia lại là ngươi triệu sơn ưng có chút cảm thán nói ra hắn còn nhớ rõ lúc trước thạch lôi đến thiết huyết cứ điểm lúc tu vi bất quá là ngưng mạch cảnh bị hắn an bài đến giáp tự doanh không nghĩ tới một đoạn thời gian không thấy thạch lỗi đã là ngưng hồn cảnh vũ giả thiết huyết cứ điểm bên trong ngưng hồn cảnh vũ giả rất nhiều so ngưng hồn cảnh cao hơn phân thần cảnh võ giả cũng không phải số ít bất quá có thể chọc giận trùng vương cũng chỉ có thạch lỗi một người nhanh nói với chúng ta nói ngươi là thế nào đem trùng vương chọc giận thiết huyết cứ điểm phó tổng chỉ huy lý thanh hiếu kỳ hỏi trùng vương thạch lỗi vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc không biết trùng vương là cái gì trùng vương liền là truyền kỳ cảnh trở lên trùng ma thực lực có thể so với ngộ đạo cảnh võ giả từ không gian thông đạo bên trong đi ra những cái kia thực lực cực kỳ đáng sợ minh h ỏ a điệp liền là trùng vương đồng cương nhìn ra thạch lỗi nghi hoặc tiểu giải thích rõ đạo ta cũng không biết có thể là ta hôm nay giết thống lĩnh cấp trùng ma hơi nhiều a lúc này mới chọc giận trùng vương thạch lỗi có chút không dám xác định nói ra ngươi giết bao nhiêu con thống lĩnh cấp trùng ma tại trùng vương trong mắt thống lĩnh cấp trùng ma đồng thời không tính là gì trừ phi ngươi giết thống lĩnh cấp trùng ma so sánh đặc thù lữ thị trại huấn luyện tổng huấn luyện viên lữ hâm trầm giọng nói ra thạch lỗi ngươi hôm nay đánh giết thống lĩnh cấp trùng m a thi thể còn chưa lên giao nộp đây lấy ra nhường mọi người nhìn một chút đồng cương trầm giọng nói ra là thạch lỗi gật gật đầu đem tu di chỉ hoàn bên trong thống lĩnh cấp trùng m a thi thể tất cả đều lấy ra trong n g a y mắt trong bộ tổng chỉ huy thêm ra một tòa thống lĩnh cấp trùng m a xếp thành núi nhỏ trên núi nhỏ một con thống lĩnh cấp ám ảnh phong thi thể hấp dẫn chúng nhân chú ý không nghĩ tới ngươi vậy mà giết nhiều như vậy thống lĩnh cấp trùng ma còn giết một con trùng vương hộ vệ bên người khó trách trùng vương sẽ nổi giận nếu như không phải ta ra tay ngăn cản chỉ sợ ngươi đã bị trùng vương cách không đánh giết tổng chỉ huy triệu sơn ưng có chút kinh ngạc nói ra trùng vương hộ vệ bên người từng cái thực lực có thể so với truyền kỳ cảnh đỉnh phong võ giả thậm chí so truyền kỳ cảnh đỉnh phong võ giả còn mạnh hơn một chút thạch lỗi bất quá là ngưng hồn cảnh vũ giả lại có thể vượt cấp đánh giết thiện nghệ tốc độ nhất cùng ám sát thống lĩnh cấp ám ảnh phong cái này làm sao không nhường triệu sơn ưng chấn kinh nguyên lai、like、là đại nhân cứu thuộc hạ một mạng tạ đại nhân ân cứu mạng nghe tổng chỉ huy triệu sơn ưng nói thạch lỗi liên tục không ngừng lần nữa hành lễ ngươi là ta thiết huyết cứ điểm người ta thân là cứ điểm tổng tư lệnh làm sao có thể thấy chết không cứu tổng chỉ huy triệu sơn ưng trầm giọng nói ra được hiện tại đã biết rõ ràng trùng vương vì cái gì nổi giận chúng ta vẫn là thương lượng chính sự à luyện k h í sư hiệp hội mộc cân tông sư chen miệng nói thuộc hạ cáo lui thạch lỗi vô cùng có ánh mắt chủ động đưa ra ly khai ân đi đi tổng chỉ huy triệu sơn ư ơ n g khoát khoát tay nói ra tiểu tử không bận rộn giết một chút thống lĩnh cấp trùng ma sớm một chút tích lũy đủ điểm tích lũy đem phiếu nợ chuộc về đi lúc gần đi thạch lỗi vang lên bên thai coi chừng trụ sở hậu cần thương khố vị k i n láo giả thần bí âm thanh lúc đến hầu như là hai người trở về thời điểm cũng chỉ có thạch lỗi một người trở lại trụ sở sau thạch lỗi cũng không có trực tiếp sửa lại tu luyện bí thất mà là đi hậu cần thương khố tiền bối ngài không phải tại bộ tổng chỉ huy sao nhìn thấy nằm tại trên ghế trúc chợp mắt lao giả thạch lôi chừng to mắt ta không phải cùng ngươi đã nói sao ta cũng không phải là bản thể trên thực tế trong bộ chỉ huy ta mới là bản thể lao giả vừa cười vừa nói hôm nay chuẩn bị hối đoái chút vật gì tiền bối trước giúp ta đem những n à y thống lĩnh cấp thi thể đổi thành điểm công lao cùng điểm tích lũy thạch lôi đem vừa mới thu lại thống lĩnh cấp trùng ma thi thể lại đổ ra mười ba con thống linh cấp trùng ma mỗi cái thống linh cấp trùng ma hai mươi vạn điểm công lao tổng cộng là hai trăm sáu mươi vạn điểm công lao nhiệm vụ ban thưởng lật gấp ba tổng cộng là bảy trăm tám mươi vạn điểm công lao mỗi cái thống linh cấp trùng ma có thể đạt được năm điểm tích lũy tổng cộng là sáu mươi lăm điểm tích lũy đã cho ngươi xoay qua chỗ khác ngươi kiểm tra và nhận một chút lao giả quét mắt một vòng thống linh cấp trùng ma thi thể sau đó tại phủ văn máy truyền tin bên trên thao tác một phen nói ra đều đối với đúng tra một chút phủ văn máy truyền tin bên trên biểu hiện số dư còn lại thạch lôi gật gật đầu tiền bối ta nghĩ hối đoái một chút đan dược nói thạch lôi đem muốn hối đoái đan dược và số lượng một vừa nói ra sau đó tướng tướng ứng điểm công lao chuyển cho láo giả chờ một lát lôi kéo gật gật đầu dùng phủ văn máy truyền tin thông chi những người khác chuẩn bị thời gian không dài hậu cần trong kho hàng tiểu hình truyện tống phủ văn bí trận quang mang loại lên một cái đổ đầy đan dược tu di chỉ hoàn xuất hiện tại tiểu hình truyện tống phủ văn bí trong trận n g ư ơ i kiểm tra một chút số lượng có đúng hay không lao giả đem tu di chỉ hoàn trung đan thuốc đặt ở thạch lỗi trước mặt vừa cười vừa nói số lượng chắc chắn sẽ không sai thạch lỗi nhìn cũng không nhìn liền đem chứa đan dược bình ngọc tất cả đều thu vào tu di chỉ hoàn bên trong còn muốn h ô i đoái chút gì không nhìn thấy thạch lỗi chuẩn bị ly khai lao giả cười hỏi lại có mới đồ vật có khả năng h ô i đoái thạch lỗi trong lòng hơi động hỏi ân lao giả gật gật đầu mà lại là người muốn nhất hối đ o i là cái gì a thạch l ô i hiếu k ỳ hỏi điểm công lao hối đoái điểm tích lũy năm vạn điểm công lao có thể hối đoái một điểm tích lũy năm trăm vạn điểm công lao lên đổi lao giả vừa cười vừa nói chương hai trăm hai mươi tổ đội tiền bối thế nào đột nhiên có thể dụng công tích điểm hối đoái điểm tích lũy thạch l ô i hiếu k ỳ hỏi ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì ngươi có muốn hay không hối đoái thế này cơ hội cũng không thường có lao giả s ầ mặt m lại nói ra ta hối đoái Ta hồi nói, Thạch lôi tra hồi đoái, Lôi mười ộ t chút điểm công điểm lao số d còn l triệu điểm công lao chuyển cho triệu láo giả. đã i ể m công lao đ là thạch l ô i phần lớn thân gia bất quá đối với thạch l ô i tới nói thế này h ồ i đoái lại là hắn chiếm tiện nghi điểm công lao dễ kiếm điểm tích lũy khó cầu thật vất vả thêm một cái thu hoạch được điểm tích lũy đường tắt hắn làm sao có thể dễ dàng bung tha nếu như không phải muốn lưu chút ít điểm công lao dùng phòng ngừa vắn nhất thạch lỗi hận không thể đem trên người điểm công lao tất cả đều hối đoái thành điểm tích lũy chờ một lát lao giả tại phủ văn máy truyền tin bên trên thao tác một phen đem hai trăm điểm tích lũy chuyển cho thạch lỗi cảm ơn tiền bối nhìn lấy phủ văn máy truyền tin bên trong tiếp cận năm trăm điểm tích lũy thạch lỗi trên mặt lộ ra vui vẻ tiếu dung cố gắng nữa một đoạn thời gian là hắn có thể đem thiếu nợ thay đổi đi đi ta muốn nghỉ ngơi lao giả hạ lệnh chục khách tiền bối về sau có tốt như vậy cơ hội không nên quên ta à ta đi trước thạch lôi cười sau khi rời đi cần thương khố thạch lôi ngươi thế nào mới trở về a một mực tại ngoài tu luyện mật thất đi dạo đường kiệt nhìn thấy thạch lôi sau lập tức chào đón hoán giận nói ngươi ở chỗ này chờ ta có chuyện gì không thạch lôi cười hỏi không có chuyện gì liền là muốn hỏi một câu ngươi bị đội trưởng mang đi nơi nào đường kiệt trong mắt để lộ ra nồng đậm bắt quái chi hồn được đưa tới bộ tổng chỉ huy đi thạch lỗi ăn ngay nói thật nơi này không phải nói chuyện địa phương chúng ta đi vào nói thạch lỗi đem đường kiệt lui qua tu luyện trong bí thất thạch lỗi ngươi trông thấy tổng chỉ huy đường kiệt hỏi không chỉ thấy tổng chỉ huy còn chứng kiến phó tổng chỉ huy đại thống lĩnh luyện khí sư hiệp hội mùa cân tông sư còn có mấy vị ta không nhận ra cừng giả thạch lỗi vừa cười vừa nói vì cái gì không phải ta ta cũng muốn gặp gặp tổng chỉ huy bọn hắn đây đường kiệt có chút buồn bực nói ra về sau sẽ có cơ hội thạch lỗi vừa cười vừa nói đối với đúng đội trưởng vì cái gì dẫn ngươi đi gặp tổng chỉ huy bọn hắn a đường kiệt hiếu k ỳ hỏi bọn hắn muốn nhìn một chút đem trùng vương chọc giận ra hỏa dài cái dạng gì thạch lỗi bĩu môi một cái nói ra a đường kiệt không nghĩ tới vậy mà từ thạch lỗi miệng bên trong biết được thế này một đáp án trung vương trung vương là cái gì hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại đường kiệt hỏi em chút đem chúng ta giết chết cái kia, thế, không t c h t nghĩ i t tới c kia liền cổ huy thế, l à tổng r chỉ huy tu tới. n g vi vậy mà mạnh như vậy khó trách trùng ma đại quân một con không làm gì được cứ điểm đương kiệt nhịn không được cảm thán nói cứ điểm cũng không chỉ tổng chỉ huy cái này một vị nộ g đạo cảnh cường giả nếu như ta đoán không nói b ậ y cứ điểm bên trong tối thiểu nhất có hơn mười vị nộ g đạo cảnh cường giả thiết huyết tinh bên trên có tám cái cứ điểm ngươi tính toán nơi này sẽ có bao nhiêu nộ g đạo cảnh cường giả chúng ma mở không gian thông đạo cũng không chỉ cái này một cái nếu như mỗi cái không gian thông đạo đều có nhiều như vậy nộ g đạo cảnh cường giả c h ấ n thủ liên bang bên trong nộ g đạo cảnh cường giả sẽ có bao nhiêu trước kia tu vi quá thấp biết quá ít bây giờ tu vi cao mới biết được liên bang nội t ì n h rốt cuộc mạnh cỡ nào mới biết được trùng ma đến cùng đáng sợ đến cỡ nào thạch lỗi nhịn không được cảm thán nói tinh diệu liên bang có nhiều như vậy nộ đạo cảnh cừng giả lại chỉ có thể dựa vào cứ điểm đối với đúng xâm lấn trùng ma đại quân tiến hành phong ngự có thể nghĩ trùng ma đại quân mà ấp ủ so thạch lỗi tưởng tượng còn kinh khủng hơn nếu như chiến tranh thật bộc phát liên bang có thể hay không chiến thắng trùng ma thạch lỗi đột nhiên không có, có lòng tin nghe thạch lỗi nói đường kiệt cũng trầm mặc hiển nhiên hắn cùng thạch lỗi nghĩ đến một chỗ ngươi biết ngày mai khảo hạch là cái gì không thạch lỗi phát hiện bầu không khí có chút nặng nề lập tức nói sang chuyện khác đội trưởng lại không có nói ta làm sao có thể biết đường kiệt lắc đầu nói ra lại nói ngươi không là theo chân đội trưởng cùng đi à ngươi liền không có hỏi một chút ngày mai khảo hạch là cái gì ta quên thạch lỗi nhún nhún bay đến bộ tổng chỉ huy ta còn không có nói mấy câu liền bị đuổi trở về ta làm sao biết ngày mai khảo hạch là cái gì chỉ mong khảo hạch sẽ không quá khó nếu như bị đào thải cái kia thật đúng là quá mất mặt đường kiệt trầm giọng nói ra đúng a hy vọng khảo hạch sẽ không quá khó nếu như bị đào thải ta coi như thảm thạch lôi so đường kiệt còn muốn lo lắng đường kiệt bị đào thải tối đa cũng bất quá là có chút mất mặt ta nếu như hắn bị đào thải nhưng liền không có thu hoạch được điểm tích lũy con đường hắn còn thiếu nhiều như vậy điểm tích lũy đây dùng điểm tích lũy đổi đổi đồ vật sớm đã bị hắn dùng xong nghĩ lui về đều khó có khả năng vừa nghĩ tới chính mình còn không lên điểm tích lũy khả năng đứng trước hậu quả đáng sợ thạch l ô i trên lưng mồ hôi lạnh liền xuất hiện không nói ta về đi tu luyện tranh thủ dùng tốt nhất trạng thái đối mặt ngày mai khảo hạch nói đường kiệt ly khai thạch l ô i tu luyện bí thất trở lại chính mình tu luyện trong bí thất bắt đầu tu luyện đi đưa tiến đường kiệt sau thạch l ô i cũng ngồi tại b ù a đoàn bên trên bắt đầu tu luyện rất nhanh l i ê n tiến vào trạng thái tu luyện thạch lỗi quên ngoại giới hết thảy hoàn toàn đắm chìm đến trong tu luyện đem tất cả phiền não tất cả đều ném đến sau đầu thời gian trôi qua nhanh chóng trong nháy mắt một đêm liền đi qua hôm sau tất cả mọi người sớm đi vào diễn võ trường chờ đợi đồng cương tuyên bố hôm nay khảo hạch nội dung vô thanh vô tức ở giữa đồng mới xuất hiện ở trước mặt mọi người nhìn thấy đồng mới xuất hiện tất cả mọi người đình chỉ nói chuyện với nhau vậy h a i chuẩn bị nghe một chút đồng cương tuyên bố khảo hạch nội dung là cái gì tin tưởng các ngươi đã biết hôm nay các ngươi đem muốn tiến hành một trận khảo hạch thông qua khảo hạch có thể lưu lại ông cách nào thông qua khảo hạch sẽ bị đào thải ta nghĩ các ngươi hẳn là vô cùng muốn biết khảo hạch nội dung là cái gì đồng cương quét mắt một vòng mọi người tại đây vừa cười vừa nói khảo hạch nội dung rất đơn giản ở đây hết thể có năm mươi người ta yêu cầu hai người các ngươi hai một tổ chia hai mươi lăm tổ sau đó đi cứ điểm bên ngoài săn giết thống lĩnh cấp trùng ma mỗi săn giết một con thống lĩnh cấp trùng ma trừ thu t hoạch được ư ơ đồng đồng nếu như ngươi không sợ bị ta liên lụy nói ta bên này là không có bất cứ vấn đề gì thạch lỗi vừa cười vừa nói thạch lỗi biết đường kiệt chủ động qua tới yêu cầu cùng hắn tạo thành một đội tuyệt đối là nhìn chúng hắn thực lực hắn cùng ai tổ đội đều có thể bất quá tiềm ẩn nguy hiểm lại muốn sớm nói rõ ràng hắn cũng không muốn xảy ra chuyện sau lại bị đường kiệt t oán trách có gì có thể sợ đánh không lại còn chạy không thoát sao ta đối với mình tốc độ vẫn rất có tự tin đường kiệt vừa cười vừa nói nói thật trước đó hắn cũng cân nhắc trôi qua thất bất quá tính thế nào đều cảm thấy lợi nhiều hơn hại chủ yếu nhất là có thể cùng thạch lỗi cái này tiềm lực kéo lên quan hệ dù là tạm thời chịu điểm tổn thất cũng là có thể tiếp nhận nghe giữa hai người đối thoại m ấ y chuẩn bị mời thạch lỗi cùng một chỗ tổ đội đồng đội từ bỏ ý nghĩ của mình ngược lại tìm kiếm những người khác cùng một chỗ tổ đội rất nhanh năm mươi người liền tạo thành hai mươi lăm cái tiểu đội rất tốt đi theo ta đồng cương lại một lần nữa đem chúng người tới cứ điểm cửa ra vào để cho người ta đem giày trọng cánh cổng kim loại mở ra sau khi đem mọi người đuổi đi ra thạch lỗi chúng ta đi đâu cạnh g i ế t ra cứ điểm sau đường kiệt một bên đem t r u n g quanh trùng ma đánh g i ế t vừa nói càng đến gần cứ điểm thống l ĩ n h cấp trùng ma càng ít chúng ta muốn thông qua khảo hạch khẳng định phải triệt để trùng ma đại quân mới được bất quá cũng không thể quá thâm nhập trùng ma đại quân dù sao ta cũng không dám hứa chắc quá thâm nhập trùng ma đại quân bên trong c ó thể hay không dẫn tới quá nhiều thống lĩnh cấp trùng ma càng không thể cam đoan trùng vương c n g có thể hay không lại hướng chúng ta hạ sát thủ thạch lỗi có chút do dự cho dù là gặp được những cái kia trùng vương hộ vệ hắn cũng có năm chắc trốn về cứ điểm bất quá đối với trùng vương tiện tay một kích hắn lại không dám hứa chắc có thể tiếp được không tiếp nổi kết quả chỉ có một con đường chết hắn cũng không muốn cầm mạng nhỏ mình nói đùa sợ cái gì cứ điểm bên trong cũng không phải là không có có thể so với trùng vương võ giả chỉ cần trùng vương có chỗ cố kỵ chắc chắn sẽ không tùy tiện ra tay đến n ổ i những cái kia thống lĩnh cấp trùng ma chúng ta chỉ phải phối hợp được hoàn toàn có thể thoải mái mà đánh giết dù cho gặp được quá lợi hại chúng ta cũng có thể đào tẩu ta cảm thấy chúng ta vẫn là triệt để một điểm được thế này mới đánh giết càng nhiều thống lĩnh cấp chủng ma nếu không thì sự tình không ổn chúng ta liền chạy thôi đường kiệt lại so thạch lỗi càng có tinh thần mạo hiểm cười đề nghị đã ngươi còn không sợ vậy ta có cái gì phải sợ cứ làm như thế ta ở phía trước mở đường ngươi ở phía sau theo sát một điểm thạch lỗi cười lớn nói thiên phu kinh c ư c thạch g i á c bí thuật đại địa khải g i á c tam thập lục trọng cường hóa phòng ngự kích hoạt bí thuật mang mưu chi lực thạch u sau, t từng tầng từng tầng t kích. chính chỉ mình phòng h Vì ngự ra lôi hét lớn một tiếng cả người trốn ở tháp thuấn đằng sau hai chân dùng sức chớp một cái cả người như mũi tên bắn đi ra tại ẩn chứa đáng sợ lực chấn động tháp thuấn trước mặt vô luận là tạ binh cấp trùng ma vẫn là tinh duệ cấp trùng ma cũng khó khăn trốn thịt nát xương tan vận mệnh bị tháp thuấn đâm đến phá thành mảnh nhỏ thạch lôi đi qua địa phương xuất hiện một đầu ngắn ngủi máu tươi con đường mặc dù đã sớm biết thạch lỗi thực lực mạnh mẽ bằng không thì cũng không có khả năng giết nhiều như vậy thống lĩnh cấp trùng ma thậm chí chọc giận trùng vương nhưng mà thật kiến thức thạch lỗi thủ đoạn sau đường kiệt vẫn là chấn kinh t r ư ờ n g lớn hai mắt bất qua chấn kinh thì chấn kinh hắn nhưng không có quên chăm c h ú cùng tại thạch lỗi sau lưng vũ khí trong tay càng là càng không ngừng huy động đem đằng sau vây quanh trùng ma từng cái đánh giết thạch lỗi lần lượt thi triển thuất kích mở đường tốc độ nhanh đến kinh người không cần bao lâu thời gian hai người cũng đã đầy đủ triệt để trùng ma đại quân trước tiên ở phụ cận tìm xem có hay không thống l ĩ n h cấp trùng ma à nếu như phụ cận không có thống l ĩ n h cấp trùng ma chúng ta lại tiếp tục đi lên phía trước thạch l ô i đoán chừng một chút nơi đây cùng cứ điểm ở giữa khoảng cách sau đó nói được đường kiệt gật gật đầu biểu thị không có ý kiến truy cập để đọc chuyện chúng ta là tách ra hành động vẫn là cùng đi ngươi nói tính ta không có ý kiến thạch l ô i vừa cười vừa nói vậy chúng ta liền cùng đi à giữa lẫn nhau cũng có thể c h i ề u ứng lẫn nhau nói thật ta cũng muốn nhìn ngươi một chút đến cùng là thế nào đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma đ ư ờ n g kiệt vừa cười vừa nói đi theo ta thạch lỗi liếc nhìn một chút chung quanh trùng ma sau đó giơ lên trong tay thắp thuận hướng một cái phương hướng tiến lên t h u ậ n kích t h u ậ n kích lặp đi lặp lại thi triển t h u ậ n kích thạch lỗi những nơi đi qua vô số trùng ma thịt nát xương tan đi theo thạch lỗi sau lưng đường kiệt thấy rõ thạch lỗi cái này là muốn dẫn xuất thống l ĩ n h cấp trùng ma bất quá thạch lỗi như thế nào nhanh chóng đánh giết thống l ĩ n h cấp trùng ma đường kiệt lại còn không có nghị thông suốt dẫn xả xuất động kế sách còn thật là tốt dùng thạch lỗi chỉ là tại trùng ma đại quân bên trong giày vò một hồi liền có một con thống l ĩ n h c ấ p bọ cánh vàng lao ra người trước đừng núp đ í c h để cho ta tới nhìn thấy đường kiệt nghĩ muốn đi qua hỗ trợ thạch lỗi cười ngăn cản nói nghe thạch lỗi nói đường kiệt không có tiếp tục phóng tới thạch lỗi mà là tại phụ cận đi vòng n o nếu như thạch lỗi bên kia thật xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n hắn cũng có thể kịp thời xông đi qua hồ t r ợ thạch lỗi đương nhiên nhìn ra được đường kiệt dự định lại không nói gì thêm xúc điệu thành thốn thuất kích tinh bạo một bước phóng ra thạch lỗi đã xuất hiện tại thống linh cấp bỏ cánh vàng phụ cận sau đó tháp thuấn hung hăng nện ở thống linh cấp bỏ cánh vàng trên đầu tháp thuấn bên trên ẩn chứa lực chấn động trực tiếp đem thống linh cấp bỏ cánh vàng đập bể mộng mất đi đối với đ ú n g thân thể khống chế sau đó trong tay đầu vương truy lại hung hăng nện ở thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng trên đầu phốc canh hôi máu tươi vẩy ra bên trong thống l ĩ n h cấp bỏ cánh vàng nằm dạp trên mặt đất mất đi sinh mệnh khí tức một bộ tam liên chiêu thạch lôi tại đường kiệt trước mặt tự tay biểu thị một lần hắn là như thế nào nhanh chóng đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma ách nhìn thấy thạch lôi như thế gọn gàng đem một con thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng đánh giết đường kiệt đơn giản không thể tin được chính mình con mắt đây chính là để phòng ngự lấy xương bỏ cánh vàng nếu như đổi là hắn không có cái ba năm trăm l h i ệ u không trả giá một chút đại giới rất khó đem cái này thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng đánh giết lúc nào bỏ cánh vàng phòng ngự yếu như vậy vẫn là thạch l ô i căn bản không phải để phòng ngự lấy xương trọng giáp thuẫn chiến sĩ đường kiệt nhanh lên tới thạch l ô i hô ta tới đường kiệt tại trùng ma đại quân bên trong g i ế t ra một đường máu đi vào thạch l ô i trước người đem cái này thống lĩnh cấp trùng ma thi thể thu lại thạch l ô i trầm giọng nói ra được đường kiệt gật gật đầu vụng trộm dùng vũ khí trong tay thử một chút cái này thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng phòng ngự nhìn lấy vũ khí trong tay tại bỏ cánh vàng trên người lưu lại nhàn nhạt một đạo dấu vết đường kiệt không biết nên nói cái gì cho phải bọ cánh vàng phòng ngự không có đổi yếu vậy chỉ có thể nói thạch lỗi công kích là thật sự là quá mạnh mới hai ba lần liền đem thống lĩnh cấp bọ cánh vàng đánh g i ế t phòng ngự mạnh như vậy công kích còn lợi hại như vậy còn nhường không khiến người khác sống chương hai trăm hai mươi hai phân công ha ha ha ta quyết định quả nhiên không có sai cùng ngươi cùng một chỗ hành động hôm nay khảo hạch ta chắc chắn sẽ không bị đào thải thu tể thống lĩnh c ấ p bỏ cánh vàng thi thể đường kiệt đắc ý cười to nói mặc dù thạch lỗi bày ra thực lực cường đại nhường đường kiệt rất là hâm mộ ghen ghét nhưng mà vừa nghĩ tới tái giáo dục thạch lỗi tạo thành một tiểu đội thạch lỗi thực lực càng mạnh h ắ n thông qua khảo hạch tỷ lệ liền càng cao nghĩ như vậy đường kiệt trong lòng phiền muộn đã sớm tan thành m â y khói chỉ còn lại có lòng tràn đầy hoan hỉ không thể nói như thế có khả người ă n đ ợ c chọn gia nhập cái、này. đặc có chiêu. trước chúng có tuyển thù một tuyệt Tại kết ta thể thể t đều quả này nhập ngũ, khẳng định đều có một bản lĩnh đến, không khinh khi h gia đội ra ư n bằng không n g khó thì ó mà l i ề nói liền là、thuyền. Lại tuyển. n chúng chỉ giờ ta bây đúng á n con thống lĩnh h h giết một cấp c chúng ta là không nên chủ quan đường kiệt gật gật đầu thu liễm trong lòng vừa mới dâng lên một tia cồn u vọng chúng ta đi thôi phía trước còn có càng nhiều thống lĩnh cấp trùng ma c h ở lấy chúng ta đi săn giết đây tại phụ cận lại trắng trợn giết chóc một phen ông cách nào dẫn xuất càng nhiều thống lĩnh cấp trùng ma thạch lôi cùng đường kiệt quyết định thâm nhập hơn nữa trùng ma đại quân một khoảng cách t h u á t kích t h u á t kích một lần lại một lần thi triển t h u á t kích thạch lôi thật giống sông ngang thẳng tràng xe tăng tại trùng ma đại quân bên trong tùy ý phi nước đại những nơi đi qua vô số trùng ma bị đâm đến thịt nát xương tan t h a n h hôi máu tươi không ngừng từ trên người nhỏ xuống nhường thạch lỗi nhìn qua càng giống một tôn từ trong địa ngục đi tới sát thần thạch lỗi ở phía trước không tách ra đường đường kiệt cũng vui vẻ làm theo ở phía sau bất quá đường kiệt cũng không phải một điểm lực đều không ra vũ khí trong tay không ngừng huy động đem từng cái từ phía sau vây quanh trùng ma đều đánh giết hai người trắng trợn giết chóc rốt cục dẫn tới thống lĩnh cấp trùng ma bất quá lần này đến không phải một con thống lĩnh cấp trùng ma mà, mà là năm cái thống lĩnh cấp trùng ma năm mươi thống lĩnh cấp thị huyết nghĩ từ phương hướng khác nhau chậm rãi tới gần đem đường kiệt cùng thạch lỗi ẩn ẩn vây vào giữa thạch lỗi có thể đánh được sao đường kiệt đi vào thạch lỗi sau lưng nhỏ giọng hỏi đường kiệt ý tứ rất rõ ràng nếu như đánh không lại thừa dịp hiện tại năm cái thống lĩnh cấp thị huyết nghĩ còn không có hình thành chân chính vòng vây bọn hắn còn có cơ hội từ trong khe hở lao ra ngươi có thể c u ố n lấy một con sao thạch lỗi không có trả lời đường kiệt vấn đề mà là hỏi ngược lại quấn lấy một con tuyệt đối không có vấn đề nếu như cho ta một chút thời gian đánh g i ế t cũng không có vấn đề gì đường kiệt trầm giọng nói ra người chọn trước một con nếu như có thể đánh g i ế t tốt nhất không thể đánh g i ế t nói tối thiểu nhất cũng phải quấn ở một thời gian ngắn còn lại mấy con liền giao cho ta thạch lôi trầm giọng nói ra người có thể không nên miễn cưỡng thực sự không được chúng ta trước phá vây đem bọn nó hất ra sau lại quay đầu tìm chúng nó phiền phức cũng giống vậy đường kiệt sợ thạch lôi xúc động trầm giọng nói ra yên tâm đi ta tâm lý nắm chắc ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm một con liền tốt còn lại đều giao cho ta tuyệt đối không có vấn đề thạch lỗi lòng tin mười phần nói ra đã thế này vậy ta liền bồi ngươi điên một thanh đ ư ờ n g kiệt nghĩ đến thạch lỗi cường đại phòng ngự cùng công kích gật gật đầu đồng ý thạch lỗi cái này t ắ t chiến phương án tập kích đ ư ờ n g kiệt hét lớn một tiếng hơi nhung chân độ tăng v ọ t mấy bước v ọ t tới một con thống lĩnh cấp thị huyết nghị trước mặt giết vũ khí trong tay trên dưới tung bay cùng thống linh cấp thị huyết nghị đánh thành một đoàn còn thưa bốn cái thống linh cấp thị huyết nghị ăn ý buông tha đường kiệt đem thạch lôi bao vây lại đến được tốt nhìn thấy bốn cái thống linh cấp thị huyết nghị đem chính mình vây quanh thạch lôi chẳng những trên mặt không có lộ ra mảy may vẻ sợ hãi trái lại hai mắt sáng lên xúc điệu thành thốn thuất kích tinh bạo một bước phóng ra thạch lôi đã đi tới một con thống linh cấp thị huyết nghị phụ cận trong tay thắp thuẫn hung hăng nện ở thống linh cấp thị huyết nghị trên đầu t h á p thuẫn bên trong lẩn chứa đáng sợ lực chấn động trực tiếp đem cái này thống lĩnh cấp thị huyết nghĩ đập bể mộng mất đi đối với đúng thân thể không chế chỉ có thể c h ơ mắt nhìn lấy thạch lôi trong tay đầu vương truy rơi xuống trên đ ầ u mình phốc máu tươi vẩy ra bên trong cái này thống lĩnh cấp thị huyết nghĩ đã mất đi sinh mệnh khí tức khí hí hí nhìn thấy đồng bạn bị giết còn thừa ba cái thống lĩnh cấp thị huyết nghĩ nhao nhao ra phẫn nộ tê m ì n h không hẹn mà cùng hướng thạch lôi phun ra một ngụm tính ăn mòn cực mạnh dịch đa xít thạch ố n lĩnh nghị phun bọn chúng thể nội dựng đến, sẽ không tùy tiện bận dụng, g là thị huyết dịch thể thật h cấp acid vất bất tùy t quá ra ra dục và sẽ l ô i thực lực quá m ạ như để đ chúng nó cảm giác nó ợ c cho tử sát, vong đang áp sát, cho nên áp mưa ớ i acid. acid sẽ không chút phun dịch Dịch h n do dự ra m ư bao phủ một một khu vực lớn ba cái thạch ố n lĩnh nghị đồng phun căn bản không g thị huyết thời dịch cho h cấp acid, có t ra l ô i lưu lại trốn tránh không gian thạch l ô i đương nhiên biết thống lĩnh cấp thị huyết nghĩ phun ra dịch acid tính ăn mòn mạnh bao nhiêu nhưng mà hắn đối với mình phòng ngự càng có lòng tin đối mặt thống lĩnh cấp thị huyết nghị phun ra dịch gà xít hắn căn bản liền là không nhìn trái lại thừa cơ hội này lần nữa vọt tới một con thống lĩnh cấp thị huyết nghị phụ cận thất u kích tinh bạo tháp thuấn hung hăng nện ở thống lĩnh cấp thị huyết nghị trên đầu trực tiếp đem thống lĩnh cấp thị huyết nghị đập bể mộng sau đó trong tay đầu vương truy lần nữa đánh tới hướng thống lĩnh cấp thị huyết nghị đầu p h ú c thật giống bị thiết truy đập t r ú n g dưa hấu cái này không may thống lĩnh cấp thị huyết nghị đầu trong nháy mắt nổ tung nằm dạp trên mặt đất mất đi sinh mệnh khí tức nhìn thấy phun r a dịch a c i d không những ông cách nào đối với đúng thạch l ô i tạo thành uy hiếp trái lại nhường đồng bạn lại thiếu một cái còn lại hai con thống lĩnh cấp thị huyết nghị không hẹn mà cùng quay người chuẩn bị chạy trốn muốn chạy hỏi qua ta sao thạch l ô i cười lạnh một tiếng xúc điệu thành thốn thất u kích tinh bạo một bộ tam liên chiêu thạch l ô i nhẹ nhõm đem một con thống lĩnh cấp thị huyết nghị đánh giết sau đó bắt t r ư ớ c làm theo Đem m ộ tâm cái khắc cấp cũng dịch acid còn đang không ngừng hủ thực thạch cái coi đánh khái giáp. Tại đại địa khái giáp giết. lại người lôi người đại Tại đại lại không khó thống lĩnh thị huyết nghị nhẹ nhóm hủ Chấn. trên trên trên một vết t đang ngừng bên Lưu lưu địa địa Xuy xuy xuy. ở xèo. niệm vừa động thể nội tinh thần u sao trời chân nguyên lưu chuyển đến bên ngoài thân sau đó tại thạch l ô i k h ô n g chế xuống không ngừng chấn động đem lưu lại tại đại địa khải giáp bên trên dịch gacít tất cả đều chấn xuống dưới không có dịch gacít ăn mòn đại địa khải giáp thượng lưu chuyển hào quang màu vàng đất tùy tiện liền bị dịch acid ăn mòn địa phương chữa trị hoàn thành đem bị đánh giết bốn cái thống l ĩ n h cấp trùng mà thu vào tu di chỉ hoàn s a u thạch lỗi mới có thời gian quan sát đường kiệt bên kia tình hình chiến đấu đường kiệt thực lực mặc dù không bằng thạch lỗi nhưng mà cũng không yếu cùng thống l ĩ n h cấp thị huyết nghị trong chiến đấu cũng c o i ổn chiếm thượng phong vũ khí trong tay thỉnh thoảng tại thống l ĩ n h cấp thị huyết nghị trên người lưu lại một điểm vết thương mặc dù trong thời gian ngắn nếu không thống linh cấp thị huyết nghị mạng nhỏ nhưng mà chỉ cần cho đường kiệt đủ nhiều thời gian thắng lợi tất nhiên là thuộc về đường kiệt chương 223, c h i ế n quả vũ khí trong tay lần nữa rơi vào thống l ĩ n h cấp thị huyết nghị trên người lần lượt thương thế tính gộp lại nhường cái này thống l ĩ n h cấp thị huyết nghị rốt cục đến đến cực hạn tại máu tươi vẩy ra bên trong cái này thống l ĩ n h cấp thị huyết nghị ngã xuống mất đi sinh mệnh khí tước hô thật vất vả giải quyết cái này thống l ĩ n h cấp thị huyết nghị đường kiệt nhịn không được thở một hơi thật dài xoa một chút trên đầu mồ hôi thạch lỗi bên kia hẳn là giải quyết không kém bao nhiêu đâu lúc này đường kiệt mới có tâm tư cân nhắc thạch lỗi bên kia tình hình chiến đấu như thế nào ách xoay đầu lại đường kiệt không nhìn thấy thạch lỗi cùng thống lĩnh cấp thị huyết nghị chém giết trang diện mà là nhìn thấy thạch lỗi ngay tại cách đó không xa trắng trận giết chóc những cái kia hơi đi tới tạp binh cấp trùng ma cùng tinh duệ cấp trùng ma không cần hỏi đường kiệt đều biết thạch lỗi khẳng định là đã sớm đem cái kia mấy con thống lĩnh cấp thị huyết nghị tất cả đều giải quyết sở dĩ không hề rời đi hoàn toàn là bởi vì muốn chờ mình duyên cớ ha ha thạch lỗi ngươi đợi ta nửa ngày a đường kiệt có chút xấu hổ nói ra hắn cũng biết mình đánh giết thống lĩnh cấp thị huyết n g h ị tốc độ chậm một chút kéo thạch lỗi chân sau không có thạch lỗi cười lắc đầu ta cũng là vừa vặn đem cái kia mấy con thống lĩnh cấp thị huyết n g h ị giải quyết hết ngươi còn có thể kiên trì được sao nếu như quá mệt mỏi nói liền nghỉ ngơi một hồi thể lực khôi phục không sai biệt lắm chúng ta lại đi tìm còn lại thống lĩnh cấp chúng ma ta thể lực tiêu hao không lớn còn có thể kiên thể trì một đương o ạ lại, n gian, mang đủ nhiều đăng thời ta mà đủ kiệt lắc đầu không có lựa chọn ở chỗ này khôi phục thể lực mà là từ tu di chỉ hoàn bên trong xuất ra một cái bình ngọc đổ ra một viên thuốc ăn vào sau yêu cầu tiếp tục đi tới tìm kiếm cái khác thống lĩnh cấp trùng ma cũng tốt đi theo ta đằng sau nhìn thấy đường kiệt tại ăn vào đan dược sau khí tức bình ổn rất nhiều sắc mặt cũng biến thành hưởng luận thạch l ô i gật gật đầu vừa cười vừa nói thuất kích thuất kích thạch l ô i lần lượt thi triển thuất kích đem vô số trùng ma đâm đến thịt nát xương tan dẫn ra từng cái thống lĩnh cấp trùng ma nếu như dẫn ra thống lĩnh cấp trùng ma đếm lượng không nhiều thạch l ô i chỉ có một người xông đi lên một bộ tam liên chiêu giải quyết một con thống lĩnh cấp trùng ma bắt trước làm theo xuống rất nhanh liền có thể đem thống lĩnh cấp trùng ma toàn bộ giải quyết hết căn bản không cần đường kiệt ra tay nếu như dẫn ra thống l ĩ n h cấp trùng ma số lượng hơi nhiều thạch lỗi mới có thể nhường đường kiệt dẫn đi một hai con đại hắn đem còn lại thống l ĩ n h cấp trùng ma giải quyết lại xoay người lại giúp đường kiệt đem dẫn đi thống l ĩ n h cấp trùng ma giải quyết đương nhiên nếu như dẫn ra thống l ĩ n h cấp trùng ma số lượng quá nhiều thạch lỗi cùng đường kiệt cũng ứng phó không thạch lỗi cùng đường kiệt cũng sẽ không đần độn sông đi lên chịu chết mà là dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn nếu như đuổi theo thống l ĩ n h cấp trùng ma đếm lượng không nhiều thạch lỗi cùng đường kiệt liền biết quay người trở lại đem đuổi theo thống lĩnh cấp trùng ma đánh giết nếu như đuổi theo thống lĩnh cấp trùng ma số lượng quá nhiều lại thoát khỏi không thạch lỗi liền sẽ để đường kiệt đi trước một bước hắn ở phía sau vừa lui vừa đánh đem từng cái thống lĩnh cấp trùng ma đánh giết lúc bắt đầu hầu như thạch lỗi cùng đường kiệt phối hợp còn không tính ăn ý thường thường ra một chút xóa đầu cũng may thạch lỗi thực lực không yếu còn có thể ổn định cục diện nhưng mà theo lần lượt chiến đấu hai người phối hợp càng ngày càng ăn ý thậm chí chỉ cần một ánh mắt liền có thể biết mình sau đó phải nên làm như thế nào tại ăn ý phối hợp xuống thạch l ô i cùng đường kiệt tiếp giết thống lĩnh cấp trùng ma tốc độ lại tăng lên một đoạn thời gian mới đến xế chiều hai người liền đánh giết hơn ba mươi con thống lĩnh cấp trùng ma đương nhiên bên trong đại bộ phận thống lĩnh cấp trùng ma đều là thạch l ô i đánh giết bất quá đường kiệt cũng đánh giết năm cái thống lĩnh cấp trùng ma thời gian không còn sớm chúng ta là trở về vẫn là lại giết mấy con thống lĩnh cấp trùng ma nhìn một chút trên trời thái dương thạch lỗi hỏi chúng ta giết nhiều như vậy thống l ĩ n h cấp chúng ma thế nào cũng không có khả năng bị đào thải cho nên giết hay không đều có thể ngươi cảm thấy hẳn là tiếp tục giết tiếp vẫn là trở về đường kiệt nghĩ muốn nghe một chút thạch lỗi là thế nào nghĩ dù sao thạch lỗi mới là chủ lực cái kia liền trở về a nghĩ một hồi thạch lỗi làm ra một cái quyết định hôm nay chúng ta đã giết nhiều như vậy thống l ĩ n h cấp chúng ma đã sẽ không bị đào thải vậy chúng ta liền nhẹ nhõm một điểm a mà lại ta có một loại dự cảm không tốt tại dạng này giết tiếp sợ rằng sẽ rước lấy một chút không tất yếu phiền phức được ta nghe ngươi cái này liền trở về đường kiệt gật gật đầu hắn nhưng là không có quên thạch l ô i thế nhưng là đ è m trùng vương chọc dẫn qua nếu như thạch l ô i tái dẫn lên trùng vương chú ý dù là trùng vương không tự mình ra tay chỉ cần trùng vương hộ vệ bên người đi ra mấy con bọn hắn liền phiền phức lớn mà lại trùng vương bên người trừ bỏ cánh vàng cùng thị huyết nghĩ bên ngoài sẽ còn mặt quỷ nhện cùng ám ảnh phong hai loại trùng ma số lượng thưa tớt nhưng đều là khó chơi mặt hàng nếu như gặp phải hai loại trùng ma đường kiệt không biết thạch l ô i có không có năng lực trốn về cứ điểm dù sao đường kiệt biết mình dù cho có thạch l ô i hiểm hộ cũng rất khó tại hai loại trùng ma vây công xuống trốn về cứ điểm thất u kích thất u kích lần lượt thi triển thất u kích thạch l ô i thật giống xe tăng đồng dạng tại trùng ma đại quân bên trong mạnh mẽ đông tới bất quá lần này thạch l ô i không là tiếp tục thâm nhập sâu trùng ma đại quân mà là hướng cứ điểm phương hướng tới gần trở về cứ điểm trên đường thạch lỗi cùng đường kiệt vô cùng may mắn gặp được hai con thống lĩnh cấp trùng ma thế là thạch lỗi cùng đường kiệt lại thu hoạch hai con thống lĩnh cấp trùng ma thi thể đánh giết hai con thống lĩnh cấp trùng ma sau thạch lỗi cùng đường kiệt trở về trên đường không còn gặp được thống lĩnh cấp trùng ma tại vô số tạp binh cấp trùng ma cùng tinh duệ cấp trùng ma bên trong giết ra một đường máu trở lại cứ điểm sau thạch lỗi nhìn thấy mấy sớm trở về đồng đội cũng nhìn thấy một mực đứng tại chỗ đồng cương trở về không có gặp được nguy hiểm gì a nhìn thấy thạch lỗi sau đồng cương trong mắt lóe lên một tia tinh quang c ư ờ i hỏi đến nỗi thạch lỗi sau lưng đường kiệt thì là bị đồng cương hoa hoa lệ lệ không thèm đếm xỉa đến trở về hết thệ coi như thuận lợi thạch lỗi gật gật đầu vừa cười vừa nói hôm nay các người đánh g i ế t bao nhiêu con thống lĩnh cấp trùng ma đều lấy ra đi nhường ta xem một chút đồng cương vừa cười vừa nói thạch lỗi cùng đường kiệt nhìn nhau an ý đem tu di chỉ hoàn bên trong thống lĩnh cấp trùng ma thi thể tất cả đều đổ ra tức thì Đồng chương n hai i u h trăm hai mươi bốn hướng phía dưới tổng cộng là ba mươi lăm chỉ thống lĩnh cấp trùng ma các ngươi hôm nay cũng không có thiếu giết a nhìn một chút thạch l ố i cùng đường kiện đồng cương trên mặt tươi cười tương ứng ban thưởng đã phát cho các ngươi chính các ngươi phân phối a chúc mừng các ngươi lấy các ngươi hôm nay thành tích nhất định có thể thông qua khảo hạch thậm chí có có thể trở thành hạng nhất đội trưởng thành là thứ nhất tên có cái gì đặc biệt ban thưởng a thạch l ố i cười hỏi không có đồng cương sầm mặt lại trầm giọng nói ra không cần nhớ những cái kia có hay không không muốn ở chỗ này tin tức liền trở về tu luyện ta nói cho các ngươi biết lần tiếp theo khảo hạch nói không chừng lúc nào liền sẽ bắt đầu nếu như không thể thông qua khảo hạch các ngươi đồng dạng sẽ bị đào thải đội trưởng lần tiếp theo khảo hạch chừng nào thì bắt đầu a thạch lỗi lại hỏi không biết đồng cương lắc đầu hết thể muốn nghe phía trên thông tri có tin tức ta sẽ sớm thông tri các ngươi tối thiểu nhất cũng sẽ cho các ngươi một ngày thời gian chuẩn bị đội trưởng ta thạch lỗi còn muốn tiếp tục hỏi tiếp đ ồ n g cương lại hơi không kiên nhẫn vung tay lên ngăn cản thạch lỗi nói tiếp mau trở về tu luyện a là thạch lỗi bất đắc dĩ gật gật đầu cùng đường kiệt trở về trụ sở về trụ sở trên đường thạch lỗi cùng đường kiệt đem lấy được được thưởng dựa theo hôm nay độ cống hiến làm phân phối thạch lỗi đương nhiên phân đến đầu to đại bộ phận điểm công lao cùng điểm tích lũy đều bỏ vào trong túi còn lại thì là phân cho đường kiệt bất quá đường kiệt đối với lần này một chút cũng không có bất mãn nếu như không phải thạch lỗi hôm nay đại phát thần uy hắn liền những thứ này cũng không chiếm được đây làm người nhất định phải thỏa mãn quá tham lam chỉ biết hại chính mình trở lại trụ sở sau thạch lôi cùng đường kiệt không có về trước tu luyện bí thất mà là đi trụ sở hậu cần thương khố hối đoái một nhóm đan dược sau đường kiệt trước một bước ly khai thạch lôi thì là lưu lại tiền bối bây giờ còn có thể dùng điểm công lao hối đoái điểm tích lui sao thạch lôi thử thăm dò có thể lao giả gật gật đầu quy củ ngươi đều biết ta biết thạch lôi gật gật đầu ta hối đoái mười triệu điểm công lao điểm tích lũy nói thạch l ô i tướng tướng ứng điểm công lao xoay qua chỗ khác phù văn m á y truyền tin bên trong điểm công lao số dư còn lại lại còn lại bốn chữ số nhìn tới ngươi hôm nay không ít giết thống l ĩ n h cấp trùng ma nghe thạch l ô i nói lão giả có chút ngoài ý muốn nhìn thạch l ô i một chút bất quá vẫn là đủ số đem điểm tích lũy chuyển cho thạch l ô i ân hôm nay vận khí tương đối tốt gặp được không ít thống l ĩ n h cấp trùng ma mà, mà lại ta cùng đường kiệt tổ đội hắn cũng giúp ta không ít việc bất quá ta cảm giác trùng ma đại quân bên trong thống l ĩ n h cấp trùng ma số lượng càng ngày càng nhiều cũng là một mặt giết thời gian dài như vậy thống l ĩ n h cấp trùng ma không những không có giảm bớt trái lại thật giống càng nhiều nói ra thống l ĩ n h cấp trùng ma số lượng thạch lôi trong mắt lóe lên một tia thần sắc lo lắng thống l ĩ n h cấp trùng ma số lượng không ngừng gia tăng nói rõ trùng ma đại quân thực lực tổng hợp cũng càng ngày càng mạnh đối với đúng cứ điểm áp lực không ngừng gia tăng mỗi ngày muốn đánh lui trùng ma đại quân công kích cần phải bỏ ra lớn hơn đại giới mới được có trời mới biết nếu như thống lĩnh cấp trùng ma gia tăng tới trình độ nhất định chiến tranh có thể hay không chân chính bộc phát những thứ này không phải ngươi hẳn là quan tâm nội dung ngươi chỉ muốn làm tốt chính mình phải làm liền tốt trời sập xuống có chúng ta những người này chìa vào đây chúng ta sẽ không để cho trùng ma âm mưu đạt được lao giả lạnh giọng nói ra nghe láo giả nói thạch lôi trong lòng hơi động luôn cảm giác lao giả thật giống lời nói bên trong có chuyện nhưng mà nắm giữ tin tức quá ít hắn cũng không biết lao giả lời nói bên trong còn có thứ gì ý tứ thật dài mà phun ra một ngụm trọc khí thạch lỗi đình chỉ tu luyện mở hai mắt ra tức thì tu luyện trong bí thất một tia sáng hiện lên lại là đi qua một đêm tu luyện thạch lôi tu vi lại tăng lên một chút đơn giản dọn dẹp một chút cá nhân vệ sinh thạch lôi đi ra tu luyện bí thất đi vào trong diễn võ trường thạch lôi nơi này đường kiệt nhìn thấy thạch lôi tới lập tức lớn tiếng chào hỏi nhìn thấy đường kiệt thạch lôi cười đi qua thạch lôi ngươi còn không biết ta hôm qua khảo hạch chúng ta thông qua mà lại là dùng hạng nhất thành tích thông qua khảo hạch đường kiệt kích động nói ra mặc dù hôm qua liền có thế này dự cảm nhưng là chân chính biết tin tức này sau đường kiệt vẫn là hưng phấn khoa tay múa chân hôm nay nhìn thấy thạch lỗi sau liền không kịp chờ đợi đem tin tức này chia sẻ cho thạch lỗi trước đó không biết hiện tại biết thạch lỗi từ tốn nói cũng không có lộ ra đặc biệt hưng phấn thần sắc lấy được thành tích như vậy đã sớm tại hắn trong dự liệu nếu như không có thể thu được làm hắn nhất đó mới nhường hắn kỳ quái đây thạch lỗi ngươi liền không thể biểu hiện hưng phấn một điểm đường kiệt không nghĩ tới thạch lỗi nghe xong tin tức sẽ là phản ứng như vậy cái này khiến hắn rất là thất vọng ha ha ha ta vô cùng hưng phấn thế này có thể chứ thạch lỗi phối hợp cười to vài tiếng ngươi vẫn là đường cười đường kiệt lật một cái liếc mắt tức giận nói ra cái này làm bộ làm tịch dạng hưng phấn thật sự là quá dọa người hai người nói chuyện ở giữa còn lại đồng đội cũng tất cả đều đi vào diễn võ trường bất quá cùng hôm qua so sánh trên diễn võ trường người rõ ràng ít một chút hôm qua tất cả mọi người sau khi trở về đội trưởng liền tuyên bố khảo hạch kết quả ông cách nào thông qua khảo hạch năm cái tiểu đội trước tiên liền bị đào thải bị loại đường kiệt nhỏ giọng nói ra yến tĩnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại diễn võ trường bên trong đồng cương trầm giọng nói ra đồng cương thanh âm không lớn nhưng mà mọi người tại đây lại nghe được rõ rõ ràng ràng vô ý thức ngậm m i ệ n g lại trong lúc nhất thời trên diễn võ trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được các ngươi hẳn là đều biết hôm qua có năm cái tiểu đội bị đào thải nếu như các ngươi lại không cố gắng có lẽ lần tiếp theo bị đào thải liền là các ngươi hôm nay ta liền không để cho các ngươi đi bên ngoài săn giết thống lĩnh cấp chúng ma chúng ta chơi một điểm càng có ý tứ đồ vật hiện tại các ngươi tất cả đi theo ta nói xong đồng cương quay người ly khai diễn võ t r ư ở n g sau đó đi ra trụ sở đứng tại diễn võ t r ư ở n g bên trên thạch l ố i mấy người nhìn nhau đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt không h i ể u thấu sau đó không hẹn mà cùng đuổi theo đồng cương bước chân xuyên qua một đầu lại một lối đi tại đồng cương dẫn đầu xuống mọi người đi tới một cái nhìn qua vô cùng phổ thông trong trại huấn luyện đưa ra thẻ căn cước của mình xác minh sau đồng cương mang theo thạch lỗi bọn hắn đi vào trại huấn luyện sau đó đi vào một gian nhìn qua vô cùng phổ thông tu luyện bí thất đem tu luyện bí thất lớn cửa đóng lại sau cũng không biết đồng cương động chỗ nào tu luyện bí thất nhẹ nhàng chấn động bắt đầu hướng phía dưới hạ xuống thạch tạp c ấ thất t Phát tu đột nhiên h giác được luyện bí xuống, t h ạ lỗi trong lòng giật mình bất quá nhìn thấy sắc mặt như thường đồng cương thạch lỗi cũng an định lại thạch lỗi không nghĩ tới một cái nhìn qua vô cùng phổ thông trại huấn luyện bên trong vậy mà có khắc càng khôn những người khác cũng cùng thạch l ố i không sai biệt lắm đồng dạng phản ứng bất quá trong lòng nghĩ như thế nào thạch l ố i cũng không biết tu luyện bí thất hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh trọn vẹn hạ xuống hơn một phút đồng hồ thời gian tu luyện bí thất mới dừng lại lúc này thạch l ố i cũng không biết mình thân ở dưới mặt đất bao sâu càng không dám tưởng tượng nếu như tu luyện bí thất ra trục t r ặ c hoặc là thông đạo sụp đổ hắn còn có thể hay không còn sống trở về mặt đất lắc đầu đem trong đầu đủ loại đáng sợ ý nghĩ đuổi ra ngoài thạch lỗi kiên nhẫn đ ợ i đồng cương đem bọn hắn đưa đến nơi này tuyệt đối không phải tới chơi khẳng định là có khác mục đích cũng không biết đồng cương động địa phương nào vẫn là có người trong bóng tối khống chế hết thảy cũng không có nhường thạch lỗi bọn hắn quá lâu tu luyện bí thất đại môn liền bị người từ bên ngoài mở ra Hoa! thiên khí nhưng cho thạch lỗi giật mình là, tu luyện bí thất bên ngoài cũng không phải vào ngoài địa Nồng nguyên càng luyện bên cũng giật đầm đập mặt, mà làm tu tối lỗi bí là, là thạch a cam ra sai, n Nguyên, nước cùng không、khí. Nếu như không phải tin tưởng mình cảm giác sẽ không h Thúy Thảo chút hồ khí. phải h t cảm giờ giác có dập điểm sẽ lôi đã sớm lầm cho là bọn họ lại trở về mặt đất bên trên tinh tế cảm ứng một phen thạch lôi mới bừng tỉnh đại ngộ bọn hắn thật là tại sâu dưới lòng đất trước mắt nhìn thấy những thứ này một nửa là chân thực một nửa lại là dùng phù văn bí trận xây dựng viễn cảnh một mực không nói gì đ ồ n g cơ ư n g âm thầm quan sát đến chúng nhân phản ứng nhìn thấy một số người bừng tỉnh đại ngộ không khỏi âm thầm đợt đầu lại nhìn thấy có ít người một mặt mê man g trong lòng cũng âm thầm nhớ kỹ đi theo ta đồng cương trầm giọng nói ra sau đó mang theo chúng nhân đi ra tu luyện bí thất nơi này là cứ điểm một cái trụ sở bí mật sau này trong một đoạn thời gian các ngươi đều đưa ở chỗ này tiếp nhận huấn luyện thẳng đến lần tiếp theo khảo hạch sau khi kết thúc các ngươi mới sẽ rời đi nơi này ở chỗ này ta có một ít lời khuyên muốn nói cho các ngươi cái trụ sở này có rất nhiều nơi là cấm địa các ngươi không thể tới gần thậm chí không thể đánh nghe cùng cấm địa có quan hệ hết thảy còn có lần huấn luyện này sẽ rất đáng sợ ta hy vọng các ngươi đều có thể kiên trì nổi nếu như kiên trì không xuống sẽ trực tiếp bị đào thải lần huấn luyện này rất trọng yếu ta hy vọng các ngươi có khả năng tận khả năng kiên trì nổi hơn nữa còn muốn càng thêm cố gắng bởi vì có thể hay không thông qua lần tiếp theo khảo hạch cùng các ngươi lần hưu ấn luyện này quan hệ rất lớn nếu như không muốn bị đào thải đứng đầu nhớ kỹ ta nói những lời này hiện tại theo ta đi ta mang các ngươi làm quen một chút nơi này hoàn cảnh thuận tiện nói cho các ngươi những địa phương nào là các ngươi không thể đi đồng cương vừa đi vừa nói ra cái này giấu ở sâu dưới lòng đất trụ sở bí mật rất lớn dung nạp mấy vạn người tuyệt đối không có vấn đề thạch lỗi bọn hắn những người này ở đây cái trụ sở này bên trong căn bản liền không tính là gì tại đồng cương dẫn đầu xuống thạch lỗi bọn hắn đối với đúng bí mật này căn cứ có nhất định am hiểu bí mật này căn cứ đại khái có thể chia ba bộ phân từ tu luyện mật thất đi ra trước hết nhất tiếp xúc một khối khu vực là huấn luyện khu thạch lỗi bọn hắn đem ở chỗ này tiến hành một đoạn thời gian huấn luyện sát bên huấn luyện khu là sinh hoạt khu thạch lỗi bọn hắn chỗ ở chỗ nhà hàng phòng điều trị hậu cần thương khố đều ở nơi này càng đằng sau một một khu vực lớn thì là đồng cương trong miệng cấm địa thạch lỗi bọn hắn căn bản không có tư cách tiếp xúc thậm chí ngay cả nghe ngóng đều không được cho phép vì chúc mừng các ngươi có khả năng thông qua khảo hạch lại tới đây tiến hành huấn luyện ta đặc biệt vì mỗi người các ngươi chuẩn bị một phần t ă n thuốc hiện tại các ngươi có thể trở về riêng phần mình trong phòng tiến hành tắm thuốc đồng cương đem thạch lỗi bọn hắn nơi nghỉ ngơi trồ an bài tốt sau vừa cười vừa nói ấm áp nhắc nhở các ngươi một chút tắm thuốc dược hiệu vô cùng kinh người các ngươi kiên trì thời gian càng dài hiệu quả lại càng tốt nếu như ta là các ngươi tốt nhất cắn răng kiên trì xuống dưới không nên tùy tiện đi ra bởi vì loại thuốc này tắm một người chỉ có thể phao một lần lần thứ hai liền không có hiệu quả nói xong đồng cương ra hiệu thạch lỗi bọn hắn có thể đi chính mình thì là trợt lách người biến mất không còn t â m hơi vô tung dựa theo nhắc nhở thạch l ô i tìm tới chính mình nghỉ ngơi gian phòng đẩy cửa phòng ra thạch l ô i thấy rõ căn cứ vì chính mình chuẩn bị trong phòng đều có cái gì nặc trong gian phòng lớn ra một cái bồ đoàn bên ngoài chỉ có một cái lớn đến kinh người thùng gỗ trong thùng gỗ có hơn nửa thùng màu xanh lá rực rịch thạch l ô i biết này chính là động cơ ư n g đặc biệt vì bọn hắn chuẩn bị tăm thuốc đem cửa phòng từ bên trong khóa lại thạch l ô i cởi sạch quần áo không chút do dự nhảy vào trong thùng gỗ mặc cho màu xanh lá dược dịch đem chính mình bao phủ tiếp xúc đến dược dịch trong nháy mắt thạch lỗi cũng cảm giác đạo vô số khí lạnh leo hơi thở từ trong lỗ chân lông tiến vào thân thể của mình sau đó tại thể nội không ngừng du tẩu bất quá theo thời gian chuyển rời khí lạnh leo hơi thở dần dần tiêu tán thay vào đó thì là càng ngày càng hơi thở nóng bỏng tiến vào trong cơ thể mình sau đó thật giống từng đầu hỏa x a đồng dạng tại thể nội du tẩu cái này cũng chưa tính vô số hơi thở nóng bỏng hóa thành hỏa xà thật giống đem thạch l ô i thân thể xem như chiến trường bắt đầu tương hô thôn vệ chém giết vô số lạc bại hỏa xà bị thôn vệ nhường chiến thắng hỏa xà trở nên càng lúc càng lớn phát ra nhiệt độ càng ngày càng càng cao thời gian một chút xíu trôi qua thạch l ô i thể nội du t ẩ u hỏa xà càng ngày càng ít nhưng mà thể tích lại càng lúc càng lớn mà lại phát ra nhiệt độ cũng đạt được một cái hết sức kinh người trình độ c h u tiên c ủ a tui r ọ t nét hỏa xà chém giết thôn vệ vẫn còn tiếp tục cuối cùng vô số đầu hỏa xà bên trong có một đầu may mắn hỏa xà trổ hết tài năng đem còn lại hỏa xà toàn bộ thôn phệ tự thân thì là tại lần lượt thôn phệ bên trong hóa thành một đầu hỏa long ngâm mơ hồ trong đó thạch lôi thật giống nghe được một tiếng long ngâm ngay tại hắn muốn nghe được rõ ràng hơn một chút lúc tiếng long ngâm biến mất không thấy gì nữa thể nội hơi thở nóng bỏng hóa thành hỏa long cũng tiêu tán sụp đổ hóa thành một đạo đạo khí lạnh leo hơi thở tại thạch lôi thể nội lưu chuyển tư d ư ỡ n g thạch l ô i cường hoành thân thể、hồ. thật dài phun ra một ngụm c h ọ c khí thạch lỗi mở choáng mắt từ trong thùng gỗ nhảy ra ngoài lúc này trong thùng gỗ màu xanh lá dược dịch đã sớm biến mất không thấy gì nữa thay vào đó thì là tản ra mùi tanh hôi vị chất lỏng màu đen nhìn lấy trong thùng gỗ chất lỏng màu đen thạch l ỗ i trong lòng giật mình hắn biết những thứ này chất lỏng màu đen liền là tại tắm thuốc sau thể nội bài xuất tạp chất độc tố mặc dù hắn biết mình thể nội chứa tạp chất độc tố nhưng mà không nghĩ tới lại có nhiều như vậy nhìn lấy làm người ta kinh ngạc run sợ từ khi thành tựu tinh thần bạn sau mỗi thời mỗi k h ắ c đều có chư thiên tinh thần chi lực tẩm bổ tinh thần bạn luyện hóa thể nội tạp chất đan điền mệnh khiếu bên trong sinh mệnh cổ thụ tại ngưng luyện tinh nguyên sự sống lúc cũng sẽ tẩm bổ rèn luyện tinh thần bạn khí hải mệnh khiếu ngưng luyện chân nguyên lúc cũng sẽ gián tiếp đối với đúng tinh thần bạn tiến hành rèn luyện cho dù là thế này trong cơ thể hắn ý nguyên góp nhặt nhiều như vậy tạp chất độc tố những người khác thể nội tạp chất độc tố sẽ có nhiều chút có thể nghĩ chương hai kết thúc b i ế thạch rõ đan dược có đan độc, n dược có ư dược n chiến tranh lúc nào cũng có thể phát, không dùng đan dược tu vi làm sao có thể nhanh chóng tăng lên. g mà làm lúc có bộc có thể phát, thể h vi tu t sao lôi cũng biết mình thể n ộ i những tạp chất này độc tố là thế nào đến bất quá cùng mạng nhỏ so ra những thứ này đều không phải là đại sự chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian bế quan tiềm tu thể n ộ i những tạp chất này độc tố hắn đều có thể sắp xếp không sai biệt lắm nhường hắn không nghĩ tới là đổng vừa mới chuẩn bị tắm thuốc dược hiệu vậy mà như thế bá đạo đem trong cơ thể hắn tạp chất độc tố sắp xếp bảy tám phần bất hắn c h í ít ba tháng khổ tu thời gian đem trên người lưu lại dược dịch rửa giấy sạch sẽ thạch lôi đổi một bộ quần áo ra khỏi phòng sớm đã có người thủ ở bên ngoài nhìn thấy thạch lôi sau khi ra ngoài hướng thạch lôi thi lễ sau đó đi tiến gian phòng trung tướng thùng gỗ khiêng đi xử lý sạch thạch lôi không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đi ra đồng cương vô thanh vô tức xuất hiện tại thạch l ô i trước mặt hơi kinh ngạc nói ra gặp qua đội trưởng thạch lôi cười thi lễ nói ra đội trưởng Những người khác còn không khác có đồng i ra sao? Không có. đ cương lắc đầu các ngươi trong phòng tắm thuốc cũng không bình thường là luyện đan sư hiệp sẽ luyện đan tông sư tỉ mỉ phối chế hỏa long luyện thể canh ẩn chứa trong đó gần trăm loại chân quý dược liệu có khả năng mức độ lớn nhất đem thể nội tạp chất độc tố luyện hóa bất quá loại này hỏa long luyện thể chén thuốc công hiệu quá bá đạo bình thường người căn bản tiếp nhận không thời gian quá dài liền biết đã hôn mê mà lại mỗi người chỉ có thể phao một lần hỏa long luyện thể canh ngươi có thể đem dược lực hoàn toàn hấp thu mà lại nhanh như vậy liền từ bên trong đi ra thật sự là vượt qua ta tưởng tượng đội trưởng thân thể ta mạnh mẽ hơn bọn họ nhiều mặc dù cũng phục dụng không ít đ ă n g dược nhưng mà mỗi lần lúc tu luyện ta đều sẽ tận lực luyện hóa thể nội tạp chất độc tố thể nội tạp chất độc tố thiếu hấp thu dược lực khẳng định sẽ nhanh hơn có thể so với bọn hắn sớm hơn đi ra cũng liền bình thường thạch lỗi vừa cười vừa nói nói thì nói như thế bất quá lại không hoàn toàn chính xác linh hồn n g ư y i mạnh hơn bọn họ mới thật sự là nguyên nhân đồng cương vừa cười vừa nói phao như thế nửa ngày ngươi khẳng định cũng mệt mỏi đi trước nhà hàng ăn một chút gì bồi bổ a sau đó đi địa phương khác xem xét xung quanh chờ bọn hắn đều đi ra sau chân chính huấn luyện liền bắt đầu ngươi còn muốn tốt lành đi một vòng nhưng là không còn thời gian đồng cương cười k h o á t tay đem thạch lôi đổi u đi là đội trưởng thạch lôi cười hì hì ly khai trên người hắn đến cùng cất g i ấ u bí mật gì đây nhìn lấy thạch lôi đi xa bóng lưng đồng cương trong mắt lóe lên một tia mê man g Tự lẩm bẩm. đồng cương cũng không có nói cho thạch lỗi từ khi hỏa long luyện thể canh vân thế đến nay từ không ai có thể đem hỏa long luyện thể trong canh dược lực hoàn toàn hấp thu thậm chí còn có thể ở trong quá trình này một mực bảo trì thanh tỉnh đến nỗi thạch lỗi chỉ dùng một nửa thời gian liền đem hỏa long luyện thể chén thuốc lực hoàn toàn hấp thu cái này tại đồng cương nhìn tới hoàn toàn không là vấn đề thạch lỗi kinh diễm biểu hiện nhường đồng cương càng ngày càng hiếu kỳ bất quá nghĩ mãi mà không rõ hắn cuối cùng cũng chỉ có thể đem tất cả những thứ này quy công cho thạch l ô i thân thể đặc thù mới có thể làm đến tất cả những thứ này không còn suy nghĩ cái này đốt n à o vấn đề sau đ ồ n g cương thật giống pho tượng bình thường đứng tại chỗ không n ú c đ í c h t i ê n tinh chờ đợi lấy những người khác từ trong phòng đi ra cáo biệt đ ồ n g cương sau thạch l ô i đầu tiên là đi trong nhà ăn ă n no nê sau đó có chút thịt đau nhìn lấy chỉ còn lại có hai chữ số điểm công lao quyết định lại đi hậu c ẩ n thương khố nhìn xem tiền bối ngài tại sao lại ở chỗ này tại hậu cần trong kho hàng nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc thạch l ô i rất là kinh ngạc hỏi ta thế nào không có khả năng ở chỗ này lao giả lật một cái liếc mắt tức giận nói ra là ta không đúng là ta không đúng thạch l ô i cũng chịu đ a n tự mình nói sai vội vàng hướng lao giả chịu nhận lỗi tiền bối cái này cũng là phân thân thạch l ô i hiếu k ỳ hỏi không sai lao giả gật gật đầu bất quá là xử lý một chút việc nhỏ à một cái phân thân liền đầy đủ tiền bối ngài đến cùng có bao nhiêu cái phân thân a thạch l ô i hiếu k ỳ hỏi ta cũng không có đếm kỹ bất quá hai ba mươi cái luôn luôn có lao giả cười tủm tỉm nói ra thạch l ô i cũng không biết lao giả nói là thật là giả bất quá trực giác nói cho hắn biết lao giả rất có thể nói là thật ta nói tiểu tử ngươi hỏi thế nào đứng dậy không về không hôm nay ngươi là đến đổi đổi đồ vật vẫn là tới tìm ta nói chuyện phim đến lao giả hỏi đến ta chỉ là dự định tới nơi này tùy ý xem xét xung quanh không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp được tiền bối ngài cho nên liền nhiều nói vài lời còn xin tiền bối đừng nên trách thạch lỗi thành thật nói ta chỗ này đồ tốt cũng không ít ngươi liền không muốn hối đoái mấy thứ lao giả vừa cười vừa nói tiền bối trên người của ta có thể không có bao nhiêu điểm công lao thạch lỗi bất đắc dĩ nói ra nếu như có thể hắn cũng muốn nhiều hối đoái một điểm đồ tốt bất quá xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết hắn cũng chỉ có thể nhìn một chút ta ngươi không phải có không ít điểm tích lũy sao dùng điểm tích lũy hối đoái những thứ này đồ tốt càng tính toán a l a o giả vừa cười vừa nói tiền bối ngài liền đừng nói dỡn cái này điểm tích lũy trả nợ đều không đủ ta làm sao có thể tùy tiện vận dụng hiện tại ta lại tới đây tiếp nhận huấn luyện còn không biết dài bao nhiêu thời gian mới có thể có cơ hội lại thu hoạch điểm tích lũy ta đều nhanh sầu chết thạch l ô i cười khổ nói tại đồng cương dẫn đầu trong cái đội ngũ này hắn điểm tích lũy mặc dù coi là nhiều nhất nhưng mà cùng thiếu nợ so sánh trên người hắn cái này điểm tích lũy căn bản liền không đáng chú ý yên tâm đi rất nhanh liền có cơ hội thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy lao giả thoáng lộ ra một chút nội mạc tiền bối có thể nói rõ chi tiết nói sao thạch lỗi có chút kích động truy vấn người đi đi ta muốn nghỉ ngơi có chuyện gì sau này hay nói a lao giả nhưng không có nói tiếp xuống bóng mà là đem thạch lỗi đuổi ra ngoài ai thạch lỗi bất đắc dĩ thở dài một hơi thời gian một chút xíu trôi qua đường kiệt mấy người cũng đều phao quá mức long luyện thể canh từ trong phòng đi tới thạch lỗi người phao tắm thuốc thời điểm có cảm giác gì ta phao thời điểm kém chút không có bị đun sôi nếu như không phải đội trưởng trước đó nhắc nhở ta mới vừa đi vào liền sẽ nhảy ra bất quá ta cũng không thể kiên trì đến cuối cùng liền n g ấ t đi đường kiệt có chút xấu hổ nói ra hắn không nghĩ tới phao cái tắm thuốc đều không có thể kiên trì nổi bất quá hắn xấu hổ là xấu hổ bất quá cùng những người khác so ra hắn biểu hiện vẫn là được có không ít người biểu hiện còn không bằng hắn đây bất quá hắn hiện tại muốn biết nhất là thạch l ô i thế nào nóng nóng ta kém chút chịu không được cũng may ta kiên trì nổi thạch l ô i vừa cười vừa nói không có thiên lý a dựa vào cái gì ngươi có thể kiên trì nổi ta lại kiên trì không xuống nghe thạch l ô i nói đường kiệt có chút phát điên nói ra có thể là thân thể ta so với các ngươi càng mạnh mẽ hơn a sự nhẫn mại so với các ngươi càng mạnh hơn một chút cho nên mới kiên trì nổi thạch lỗi vừa cười vừa nói chương hai trăm hai mươi bảy tin tức thạch lỗi nói nghe giống như là nói đùa nhưng mà nghiêm túc suy nghĩ lại sẽ phát hiện thạch lỗi nói vô cùng có đạo lý thạch lỗi thân thể rốt cuộc mạnh cỡ nào hành đường kiệt đồng thời không rõ ràng bất quá cùng thạch lỗi sóng vai chiến đấu thời gian một ngày đường kiệt vẫn có thể nhìn ra một chút đến thạch lỗi thân thể thật sự là quá mạnh mẽ cảm giác căn bản không giống loài người t h ố nếu g vàng thân thể đều không cường giản đường không cùng lĩnh lôi lôi cánh thân nhất định có thạch lôi thân thể cường hành, đơn giản tựa như quái vợ, đường kiệt căn bản không có cách nào cùng thạch lôi、so、sánh. n thể thạch thể cách thạch cấp có có bỏ quái vợ, tựa kiệt đều so như thân thể của hắn có khả năng giống thạch l ô i mạnh mẽ như vậy phao tắm thuốc thời điểm cũng sẽ không kiên trì không xuống ngất đi hưởng phí hết rất nhiều dược lực vừa nghĩ tới đó dạng tắm thuốc một người chỉ có thể phao một hồi trước đường kiệt thịt đau toàn thân phát run nếu như thượng thiên có thể làm cho hắn trở lại quá khứ hắn nhất định sẽ không lãng phí cái này cơ hội khó được nhất định sẽ kiên trì đến cuối cùng hiện tại mặc dù lãng phí cái này cơ hội khó được nhưng mà cũng may hắn tỉnh n g ộ không tính là mượn hắn còn có thời gian bù đắp chính mình cái này khuyết điểm trong lòng suy nghĩ ngàn vạn đường kiệt đã hạ quyết tâm nhất định mau chóng hối đoái một môn thối thể bí thuật hoặc là hối đoái một môn tu luyện cường hóa thân thể tu hành bí pháp nhường thân thể của mình thay đổi mạnh thân thể rèn luyện càng tăng mạnh hơn hoành hắn thực lực cũng sẽ tăng lên bất quá đường kiệt cũng biết nghị muốn đạt tới thạch l ỗ loại trình độ kia cơ hồ là không thể nào thạch lỗi thân thể có khả năng đạt được loại kia không phải người trình độ thiên phú cố gắng kỳ ngộ thiếu một thứ cũng không được bất quá hắn không cần ganh đua so sánh thạch lỗi chỉ muốn làm tốt chính mình để cho mình trở nên mạnh hơn liền tốt nhìn thấy đường kiệt đột nhiên lâm vào c h ầ m tư thạch lỗi cũng không làm kinh động đường kiệt mà là tại bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi không có ý tứ đột nhiên nghĩ rõ ràng một ít chuyện lấy lại tinh thần đường kiệt có chút xấu hổ nói ra không sao thạch lỗi cười lắc đầu võ giả tu luyện chính là như vậy nói không chừng lúc nào liền biết lâm vào đốn ngộ trạng thái hoặc là loại suy nghĩ rõ ràng một ít chuyện nếu như tùy tiện q u ấ y dày rất dễ dàng gây nên đối phương phẫn nộ hoặc là làm cho đối phương tẩu hỏa nhập ma thạch lỗi khinh thường làm thế này ác nhân đương nhiên hắn đối với đúng đường kiệt đột nhiên thất thần cũng không có cái gì phản ứng đặc biệt dù là biết đường kiệt tại cái này trong chốc lát bên trong nghĩ rõ ràng một ít chuyện trong lòng cũng không có phát lên mảy may ghen ghét hâm mộ hắn thiên phu không kém bất kỳ ai hắn thực lực so đường kiệt cao hơn cho dù là hâm mộ cũng có đường kiệt hâm mộ hắn mà không phải hắn hâm mộ đường kiệt đang khi nói chuyện tất cả mọi người phao xong tắm thuốc từ trong phòng đi tới không biết những người này phao tắm thuốc sau đạt được bao nhiêu chỗ tốt nhưng là từ bọn hắn cực lực gẩn tàng thương tiếc ánh mắt bên trong thạch lỗi có khả năng đ o á n ra những người này chỉ sợ đều không có thể kiên trì đến cuối cùng chỉ có tự thể nghiệm hỏa long luyện thể canh hiệu quả lớn sau Mới biết loại này chỉ có thể phao một lần tắm thuốc lãng phí một chút xíu dược hiệu đều là mười phần đáng tiếc bất quá trên đời không có thuốc hối hận có thể bán lãng phí liền là lãng phí không có khả năng lại tới thạch lỗi đồng thời không đồng tình những người này cơ hội là cho c ó chuẩn bị người chuẩn bị bọn hắn bỏ lỡ liền là bỏ lỡ khu khu ho nhẹ một tiếng đồng cương ra hiệu chính mình nói ra suy nghĩ của mình tức thì tất cả mọi người không nói lời nào yên tĩnh mà nhìn xem đồng cương muốn biết đồng cương còn muốn nói gì tắm thuốc hiệu quả các ngươi đều có thân thân thể sẽ ta không nói trong lòng các ngươi cũng cần phải chắc chắn thế này tắm thuốc mặc dù chỉ có thể phao một lần nhưng mà cái trụ sở này bên trong cũng không chỉ có cái này một loại đồ tốt bất quá muốn cầm đến chút ít đồ tốt cũng không phải dễ dàng như vậy cái này hoàn toàn quyết định bởi cho các ngươi biểu hiện các ngươi biểu hiện càng tốt cầm tới đồ tốt tỷ lệ liền càng cao biểu hiện không tốt chẳng những phải không đến đồ tốt ngược lại sẽ tùy thời bị đào thải Đồng cương rộng nói trầm ra. Đội trưởng, có thể tiết lộ một chút đều có vật gì tốt sao đ ư ờ n g kiệt hiếu k ỳ hỏi đồ tốt rất nhiều bất quá cụ thể là cái gì tạm thời giữ bí mật bất quá ta hướng các ngươi cam đoan cùng loại các ngươi vừa vặn phao quá mức long luyện thể canh đồ tốt có rất nhiều đồng cương vừa cười vừa nói đội trưởng chúng ta như thế nào mới có thể thu hoạch được những vật này a thạch lỗi cũng mở miệng hỏi đương nhiên là dựa vào điểm tích lũy hối đoái tại cái huấn luyện này trong doanh trại các ngươi biểu hiện càng xuất sắc thu hoạch được điểm tích lũy thì càng nhiều điểm tích lũy cỡ nào tài năng đổi được đủ nhiều đồ tốt nếu như điểm tích lũy chưa đủ các ngươi chỉ có thể nhìn những người khác đem đồ tốt đều hối đoái đi đồng cương vừa cười vừa nói nói thật cho các ngươi biết trong căn cứ đồ tốt mặc dù rất nhiều nhưng mà số lượng đồng dạng có hạn một khi hối đoái không có cái kia chính là thật không có tuyệt đối sẽ không lại bổ hàng mà lại còn có một cái không tốt tin tức muốn nói cho các ngươi cái trụ sở này cũng không độc thuộc về thiết huyết cứ điểm mà là thuộc về thiết huyết tinh bên trên tám cái cứ điểm cùng sở hữu chúng ta thiết huyết cứ điểm ra lệnh cho ta tổ kiến một chi đặc thù chiến đấu đội ngũ còn lại mấy cứ điểm cũng tổ kiến cùng loại chiến đấu đội ngũ mà lại bọn hắn cũng chuẩn bị tới huấn luyện cho nên các người muốn hối đoái vật gì tốt có thể phải nắm chặt thời gian đồng cương lại để lộ ra một cái tạc đạn tin tức đem mọi người nổ t r ắ n g mặt a thạch lỗi bọn hắn đều mắt trợn tròn nguyên lai cũng không phải là bọn hắn có thế này đặc quyền còn lại cứ điểm cũng có người có đồng dạng đặc quyền trong lúc nhất thời mọi người tại đây trong lòng đều dâng lên một cô không hiểu cảm giác cấp bách đội trưởng đã thiết huyết tinh thêm mấy cái cứ điểm đều tổ kiến cùng loại chiến đấu đội ngũ mà lại đều chuẩn bị tới nơi này huấn luyện như vậy chúng ta thu hoạch được điểm tích lũy phương thức cũng không phải cũng thay đổi nhiều thạch lỗi lại hỏi nói thật những người khác mặc dù cũng vô cùng để ý điểm tích lũy nhưng là tuyệt đối không có thạch lỗi cái này có nợ người để ý như vậy điểm tích lũy đến thạch lỗi đã nhận mệnh bất quá đồng cương nói lại làm cho hắn lại lần nữa dấy lên ngọn lửa hy vọng chỉ cần hắn cố gắng cho dù là tại cái trụ sở này bên trong đồng dạng có khả năng thu hoạch được điểm tích lũy người nói không sai đồng cương gật gật đầu thu hoạch được điểm tích lũy phương thức xác thực biến nhiều cùng với những cái khác cứ điểm đội ngũ đối kháng chiến thắng có thể thu hoạch được điểm tích lũy cùng với những cái khác cứ điểm người đơn đấu chiến thắng có thể thu hoạch được điểm tích lũy cùng với những cái khác cứ điểm người đánh cược thắng cũng được thu hoạch được điểm tích lũy bất quá thu hoạch được điểm tích lũy phương thức biến nhiều các ngươi không chiếm được điểm tích lũy thậm chí vứt bỏ điểm tích lũy tỷ lệ cũng gia tăng cho nên mọi thứ các ngươi đều muốn nghĩ lại cho kỹ cảm ơn đội trưởng ta minh bạch thạch lôi hai mắt tỏa sáng bắt đầu suy nghĩ như thế nào mới có thể tận khả năng làm nhiều một bút điểm tích lũy trở về thạch lôi cũng muốn dùng điểm tích lũy hạ lại hối đoái một chút đồ tốt bất quá thiếu nợ nần quá nặng nề g h nhường hắn gãy cái này tưởng niệm bất quá đồng cương nói cho hắn để tỉnh một câu nhường hắn có trong khoảng thời gian ngắn lao một số lớn điểm tích lũy khả năng hắn đã quyết định nếu như có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút điểm tích lũy nói hắn trước tiên đem thiếu nợ còn sau đó tại dùng điểm tích lũy hối đoái một chút đặc thù vật liệu để cho mình mệnh vũ trang lại tăng t h ă n g c ấ p trở nên càng thêm cường đại chương 228, t i ề n hổ đội trưởng còn lại cứ điểm người lúc nào tới đ ư ờ n g kiên hỏi ta cũng không biết bất quá hẳn là ngay tại cái này một hai ngày thời gian đồng cương vừa cười vừa nói đang nói nơi xa truyền đến ồn ào tiếng nói chuyện mà lại âm thanh càng ngày càng gần